vạn cổ ma tổ hai mươi hai chương sáu trăm linh năm tán tiên rất châu sao lý tiểu hữu không biết rõ này tiên duyên một chuyện là thật hay giả mới vừa rồi tên này tóc trắng tán tiên cường giả giọng cứng sắn vô cùng còn mang theo một tia cao cao tại thượng mùi vị nhưng giờ phút này giọng nói nhưng là vô cùng nhu hòa phảng phất là trưởng bối hỏi thưởng thức vãn bối. Nếu là đổi thành tầm thường tu sĩ bị hỏi như thế sau khi Sợ là đã sớm kích động không tìm được bắt Có thể Lý Cửu Tiêu cũng không phải phổ thông tu sĩ Này lão ra hỏa thủ đoạn ở trước mặt hắn không có bất kỳ dùng Cũng không cách nào quấy nhếu hắn bất kỳ quyết định gì Khi này danh tóc trắng tán tiên hỏi lúc Ngoài ra bảy tên tán tiên cũng ánh mắt của là sáng quắc nhìn chằm chằm Lý Cửu Tiêu Ngược lại thì vị kia tán ma cường giả cũng không quá mức để ý Thần sắc lười biếng dựa vào trên ghế ngồi Lộ ra có chút hứng thú thiếu thiếu Đối mặt tám vị tán tiên nhìn chăm chú Ánh mắt của Lý Cửu Tiêu bình tĩnh cho bọn hắn mắt đối mắt mở miệng Không sai bổn tỏa đúng là lấy được tiên duyên Chuyện này quý thân đám người rõ ràng Hắn giấu xếm cũng vô dụng Hơn nữa coi như giấu xếm Này tám vị tán tiên cường giả cũng sẽ không tin. Quan trọng hơn là hắn cũng không rảnh đi dấu xếm. Lấy được lý cổ tiêu chính miệng thừa nhận. Tám vị tán tiên cường giả trên mặt lần nữa hiện ra không cách nào che giấu hưng phấn thần sắc kích động. Huyền vũ thánh chủ đường hoành thấy lý cổ tiêu trực tiếp thừa nhận. Không khỏi ở tâm lý cười lạnh. Tiểu tạp chủng, Ngươi đã không để cho chúng ta lấy được tiên duyên. Vậy ngươi cũng cũng đừng nghĩ lấy được. Về phần lý cổ tiêu kia vô cùng băng lãnh ánh mắt uy hiếp hắn căn bản không quan tâm. Mặc dù lý cổ tiêu rất lợi hại. Nhưng là vậy thì như thế nào? Hắn cũng không yếu. Hơn nữa lý cổ tiêu chỉ là nhất giới tán tu thôi. Sau lưng của hắn lại là cả huyền vũ thánh địa Cho nên hắn căn bản không quan tâm lý cổ tiêu uy hiếp. Nếu là hắn thật kiêng vị Lý Cửu Tiêu lời nói Cũng sẽ không ngay trước Lý Cửu Tiêu nói bày ra cái này dương mưu rồi Bởi vì giờ khắc này đi qua Hắn và Lý Cửu Tiêu liền coi như là không chết không thôi tử thủ Đường hoàng tâm Lý âm thầm cười lạnh thời điểm Quý thâm cùng Trần Thanh Huyền đám người nhìn về phía ánh mắt của hắn cũng biến thành hơi có thâm ý đứng lên Nếu như bọn họ là tiểu nhân vật Bọn họ ngược lại không để ý đùa bỡn một đùa bỡn như vậy thủ đoạn. Nhưng bọn hắn là thập đại thánh địa thánh chủ. Làm việc không nói biết bao quang minh lỗi lạc. Nhưng cũng không thể quá mức hèn hạ vô sỉ. Tối thiểu tại ngoài sáng bên trên hẳn là như thế. Mà đường hoàng nhân là ở chỗ này bày ra như vậy âm mưu tới mượn đao giết người đối phó Lý Cửu Tiêu. Như vậy đúng là có thể đối phó Lý Cửu Tiêu. Nhưng là cũng tuyệt bọn họ lấy được tiên duyên hết thảy cơ hội. Nếu là mới vừa rồi Đường Hoành không nói ra tin tức này, bọn họ hoàn toàn có thể mang tiên duyên tin tức dấu giếm đi qua. Bởi vì Lý Cầu Tiêu coi như ngu nữa cũng tuyệt đối sẽ không ngay trước tám vị tán tiên cùng một vị tán ma mặt tự bảo tiên duyên. Chờ này chín vị cường giả sau khi rời đi, Bọn họ liền có thể mượn cơ hội này đến bức vội vã lý cổ tiêu xuất ra tiên duyên chia sẻ. Nhưng là trải qua đường hoành như vậy vừa ra dương mưu. Bọn họ lấy được tiên duyên cơ hội coi như là hoàn toàn không có. Cho nên bọn họ tâm lý đối đường hoành cũng là có vẻ bất mãn. Còn có một tia cảnh giác phòng bị. Dù sao thích đùa bẫn thủ đoạn nhân dưới cái nhìn của bọn họ so với những thế lực kia người mạnh mẽ càng đáng sợ hơn kiên kỵ Cũng càng để cho người chán ghét. Nếu để cho bọn họ ở đường hoành cùng Lý Cửu Tiêu giữa lựa chọn một người làm là bạn tốt lúc. Bọn họ tuyệt đối sẽ không chút do dự lựa chọn Lý Cửu Tiêu. Dù là bây giờ Lý Cửu Tiêu cùng bọn họ là địch nhân. Bất quá bây giờ nói những thứ này đã đã quá muộn. Cho nên bọn họ cũng lười lên tiếng. Cố đè xuống tâm Lý Hưng phấn kích động cùng tham lam sau. Cầm đầu tóc trắng tán tiên lần nữa mở miệng nói Lý tiểu hữu Nếu tiên duyên bị ngươi lấy được Theo lý thuyết phải làm thuộc về ngươi sở hữu Nhưng là bây giờ thành tiên lộ gần sắp mở ra Hơn nữa lần này thành tiên lộ vào vị trí tại chúng ta thiên linh giới Chúng ta thân là thiên linh giới chấp pháp giả cùng thủ hộ giả Phải nghĩ hết tất cả biện pháp tới tăng lên tu vi theo tóc trắng tán tiên cường giả nói ra những lời này, lý cửu tiêu chân mày cau lại, này lão gia hỏa mục đích hắn tự nhiên biết rõ, không giờ phút này quá hắn chú ý điểm nhưng là không có ở đây này lão gia hỏa mục đích bên trên, mà là trọng điểm chú ý này lão gia hỏa nói ra hai cái trọng điểm tin tức bên trên, một người trong đó tin tức chính là cái gọi là thành tiên lộ, Còn có một cái tin tức chính là này lão gia hỏa nói bọn họ là thiên linh giới chấp pháp giả cùng thủ hộ giả. Hai cái này tin tức trước hắn căn bản chưa có nghe nói qua. Cho nên bây giờ hắn cũng là hiếu kỳ vô cùng. Ngay tại hắn suy nghĩ hai cái này tin tức thời điểm. Tóc trắng tán tiên cửa hàng xong. Lúc này lộ ra kế hoạch trực tiếp mở miệng nói. Lý Tiểu Hấu. Nếu là lần này chúng ta thiên linh giới cũng không đủ tự vệ lực lượng. Nhất định là sinh linh đồ thán Cho nên để toàn bộ thiên linh giới ước vạn vạn sinh linh an nguy Hy vọng ngươi có thể đem lần này lấy được tiên duyên lấy ra Chỉ cần trải qua lần này nguy cơ Chúng ta thiên linh giới là có thể bằng vào thành tiên lộ hoàn toàn quật khởi Hơn nữa ở thành trên tiên lộ còn có rất nhiều tiên duyên Bằng vào thực lực của ngươi lấy được những thứ kia tiên duyên cũng không khó Chỉ bất quá hết thầy các thứ này điều kiện tiên quyết là trải qua lần này nguy cơ. Lão Phu nói như vậy ngươi nên hiểu chưa? ngữ trọng tâm trường nói xong câu đó sau đó. Hắn lại mở miệng bổ sung nói. Dĩ nhiên, phần này tiên duyên là ngươi lấy được. Chúng ta cũng sẽ không cầm không. Chỉ cần ngươi đem tiên duyên cống hiến ra đến. Chúng ta có thể phá cách cho một mình ngươi trở thành chấp pháp giả tư cách. Đến tương lai ngươi bước vào tán tiên chi cảnh Là có thể danh chính ngôn thuận trở thành chấp pháp giả Ngươi cảm thấy thế nào Ngoài ra bảy tên tán tiên cường giả cũng chết nhìn tròng trọc Lý Cửu Tiêu Trong mắt lộ ra bố thí một loại biểu tình phảng phất đang cảnh cáo Lý Cửu Tiêu thấy tốt thì lấy Không muốn không tán thưởng như thế Nhìn này tám gã tán tiên cường giả bộ dáng Lý Cửu Tiêu nhìn không được bật cười Chỉ là hắn nô cười rất lạnh rất lạnh. Mặt hiện lên ra không che giấu chút nào dễu cợt và khinh thường. Cái này lão ra hỏa vì để cho chính mình chủ động dâng ra tiên duyên. Cũng coi là phí sức tâm tư. Lại vừa là thiên linh giới ước vạn vạn sinh linh an nguy. Lại vừa là hứa hẹn cho mình một cách trở thành chấp pháp giả cơ hội. Này một tay sơ gậy một tay cà rốt uy hiếp nhắc nhở thủ đoạn thật là lúc lô hỏa thuần thanh. Tốt như chính mình không đáp ứng liền là cả thiên linh giới tội nhân như thế Làm như vậy này cái gì còn phải lập bài phường dối trá hành vi để cho Lý Cẩu Tiêu cảm thấy chán ghét cùng chán ghét Cứ như vậy mặt hàng cũng có thể trở thành chấp pháp giả cùng thủ hộ giả Xem ra cái thế lực này cũng không thế nào Hàm chứa dếu cợt khinh thường tiếng cười lạnh sau khi rơi xuống Lý Cẩu Tiêu từ dế ngồi đứng lên Sau đó liền dùng lạnh giá hờ hững ánh mắt nhìn lão giả tóc trắng đời tám vị tán tiên cường giả gằn từng chữ Muốn bổn tỏa trên người tiên duyên Không cần như thế dối trá Có bản lãnh kia trực tiếp tới cướp đoạt liền có thể Đừng nói các ngươi không phải là vì thiên linh giới an nguy Coi như là vì thiên linh giới an nguy thì như thế nào Cùng bản tỏa có quan hệ gì Ước vạn vạn sinh linh sinh tử lại cùng bổn tỏa có quan hệ gì đâu. Dùng những thứ này tới uy hiếp bổn tỏa. Các ngươi thật đúng là đủ ngây thơ. Bá đạo vô cùng một phen hạ xuống. Lý cổ tiêu trực tiếp xoay người hướng cửa đại điện đi tới. Ngay tại hắn tới đến cửa đại điện thời điểm. Hắn lại đột nhiên ngừng lại. Sau đó liền về đầu nhìn tám vị tán tiên cường giả lạnh lùng nói. Tán tiên cường giả rất châu sao bổn tỏa ngược lại là muốn sát mấy cái thử nhìn một chút. theo câu này sát ý nghiêm nghị dứt tiếng nói sau. lý cẩu tiêu liền cũng không quay đầu lại đi ra đại điện. vạn cổ ma tổ hai mươi hai. chương sáu trăm linh sáu phấn nộ chấp pháp giả. cảm thụ từ trong đại điện phóng lên cao tám đạo kinh khủng sát ý. lý cẩu tiêu trên mặt thoáng qua một tia khinh thường cùng dếu cợt. đây chính là cái gọi là chấp pháp giả sao uy hiếp không được trực tiếp đồng sát ý. Thật là buồn cười. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút những người này có dám hay không đuổi theo ra tới. Nếu là bọn họ thực có can đảm đuổi theo ra để cướp đoạt chính mình tiên duyên. Vậy hắn hôm nay coi như liều mạng thật sự có bài tẩy. Cũng nhất định phải đem các loại dối trá buồn cười đồ vật toàn bộ chém chết. Chỉ là hắn ở vân tiêu bên trên đạp không mà đứng chờ giây lát. Trong đại điện bên cuối cùng là không có một người đuổi theo ra tới. Lý cổ tiêu thấy vậy nhất thời khinh thường cười một tiếng. Tiếp lấy liền đạp không mà đi. Rất nhanh thì biến mất ở vân tiêu trên. Quý thâm cùng Trần Thanh Huyền đám người mặc dù đang trong đại điện một bên. Nhưng là bọn hắn cũng vô cùng rõ ràng nhìn thấy màn này. Bởi vì giờ khắc này đại điện có thể từ giữa vừa nhìn ra ngoài một bên. Hiển nhiên là cầm đầu tên kia tán tiên cường giả số lượng. Mặc dù mới vừa rồi bọn họ liên thủ muốn cướp đoạt lý cử tiêu cơ duyên tạo hóa. Nhưng giờ phút này quý thâm cùng Trần Thanh Huyền đám người nhưng là đối với lý cử tiêu kính nể vô cùng. Dù sao bọn họ cũng không có lá gan giống như lý cử tiêu ngay trước tám vị tán tiên cường giả mặt nói ra kia một phen ngang ngược vô cùng lời nói. Nếu như Lý Cửu Tiêu nói không có bất kỳ đạo lý thì coi như xong đi. Hết lần này tới lần khác Lý Cửu Tiêu nói câu có lý. Tất cả đều là không cách nào phản bác sự thật. Cho nên bọn họ ở kính nể Lý Cửu Tiêu đồng thời. Cũng cảm giác thống khoái vô cùng. Mà vị kia tán ma cường giả nhìn chằm chằm Lý Cửu Tiêu rời đi phương hướng lúc. Trong mắt cũng hiện ra đậm đà vô cùng thưởng thức thần sắc. Bất quá tám vị tán tiên cường giả cùng đường hoành sắc mặt liền phi thường khó coi. Đáng chết tiểu xúc sinh. Đáng chết. Đường hoành vốn cho là mình một chiêu này mượn đao giết người nhất định có thể để cho lý cử tiêu xuất ra tiên duyên. Hoặc là trực tiếp để cho bỏ mạng. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới lý cử tiêu lá gan như thế này mà đại. Trực tiếp ngay trước tám vị tán tiên cường giả mặt tức giận mắng một phen sau đó xoay người rời đi đường hoành tâm lý phấn nộ mắng lý cửa tiêu thời điểm, tám vị tán tiên cường giả tâm lý sát ý cũng là đậm đà đến cực hạn rồi. bọn họ nhưng là cao cao tại thượng tán tiên cường giả, coi như là cùng cảnh giới cường giả cũng sẽ không làm nhục như vậy bọn họ, chớ nói chi là tiểu tiểu đại thừa cường giả. nhưng mới rồi lý cửa tiêu không chỉ có ngay trước nhiều người như vậy cự tuyệt bọn họ mặt mũi, còn hung hăng tức giận mắng làm nhục bọn họ, Này để cho bọn họ tâm lý lửa giận cùng sát ý thoáng cách bị đốt Giờ phút này bọn họ hẳn không được lập tức đuổi theo đem lý cẩu tiêu chém thành muôn mảnh Sau đó đem tiên duyên đoạt lại Nhưng bọn hắn là chấp pháp giả cùng thủ hộ giả Trong tối làm thế nào cũng không có quan hệ Nhưng là trên mặt nổi tuyệt đối không thể như thế Nếu như tại chỗ chỉ có bọn họ 8 người Vậy cũng được không có vấn đề Dù sao bọn họ 8 người cũng có thể được lợi ích Nhưng bây giờ tại chỗ trừ quá bọn họ 8 người bên ngoài còn có quý thâm đợi 15 người Còn có đều là chấp pháp giả cùng thủ hộ giả tán ma cường giả Quý thâm đợi 15 người bọn họ không thèm để ý Nhưng là đi theo đám bọn hắn đồng thời tới tán ma cường giả bọn họ cũng không dám không thèm để ý Dù sao người này chiến lực so với bọn hắn 8 người còn mạnh hơn nhiều Hơn nữa còn là xưng tên sở thích không có đền bù. Nhất là không ra cách loại này ịu thế hiếp người hạng người. Nếu là bọn họ dám ra tay với Lý Cửu Tiêu. Người này tuyệt đối sẽ cùng bọn họ trở mặt. Nhất là Lý Cửu Tiêu cùng người này như thế. Đều là ma tu. Hơn nữa còn là thiên phú kinh khủng ma tu. Nghĩ tới đây. Tám vị tán tiên cường giả chỉ có thể cố đè xuống tâm lý lửa giận cùng sát ý. Làm bộ lơ đáng hai mắt nhìn nhau một cái Trong nháy mắt liền hiểu với nhau dự định Mặc dù tám người động tác rất bí mật Nhưng vẫn là không có tránh được trung niên tán ma cường giả con mắt Bất quá hắn cũng không có nói gì Chỉ là trong mắt lói lên một tia khinh thường dễu cợt mà thôi Hít sâu một hơi Cố đè xuống tâm lý lửa giận cùng sát ý sau Chầm đầu tên kia tóc trắng tán tiên cường giả trầm giọng mở miệng nói. Thành tiên lộ mở ra trước. Đại thừa cường giả hết thầy không phải khai chiến. Người trái lệnh sát. Bọn ngươi thân là các thế lực lớn người trưởng đà. Phải làm gương tốt nếu là biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Hậu quả các ngươi biết rõ. Ừ, quý thâm đám người cũng không dám giống như lý cỡ tiêu đối kháng chấp pháp giả cùng thủ hộ giả. Lúc này ngoan ngoãn gật đầu hẳn là. Tiếp lấy tên này tóc trắng tán tiên lại nghiêm từ an bài rất nhiều công việc. Đem quý thâm đám người coi là thuộc hạ một loại tới an bài. Cái này làm cho quý thâm đời nhân trong lòng cũng dâng lên bất mãn cùng lửa giận. Bất quá bọn hắn hay lại là nhìn xuống. Không có biểu lộ ra cái gì bất mãn. Mà quý thâm đám người càng là như thế. Tám vị tán tiên cường giả đối lý cổ tiêu sát ý liền bộc phát đầm đà. Đem sự tình toàn bộ giao phó song sau. Cầm đầu tóc trắng tán tiên lúc này đối quý thâm đám người khoát tay một cái. Được rồi. Các ngươi có thể rời đi. Quý thâm cùng Trần Thanh Huyền đám người nghe vậy nhất thời như chút được gánh nặng. Vội vàng đứng dậy hành lễ. Sau đó liền không chút do dự hướng bên ngoài đại điện bên chạy tới. Giờ phút này bọn họ là một khắc cũng không muốn đợi ở chỗ này Nếu là ở tiếp tục đợi tiếp Bọn họ còn thật sợ mình không nhìn được đem tâm lý nổi nóng bất mãn biểu lộ ra Đang lúc bọn hắn đi ra ngoài thời điểm Một tên tán tiên cường giả đột nhiên mở miệng nói Đường Thánh Chủ Ngươi chờ một chút Chúng ta có chuyện còn muốn hỏi ngươi Nghe được cách này vị tán tiên gọi lại chính mình Đường hoành hơi sưởng sờ sau nhất thời hiểu ra tới. Trong mắt lói lên vẻ hưng phấn thần sắc. Mà quý thâm cùng Trần Thanh Huyền đám người thấy một màn như vậy. Đều là ở tâm lý cười lạnh một tiếng. Vị này tán tiên cường giả mở miệng lưu lại đường hoành mục đích bọn họ không cần đoán cũng biết rõ. Bất quá đối với này bọn họ cũng lười dính vào. Ngược lại cùng bọn họ không có quan hệ gì. Bọn họ là có một chút kính nề lý cổ tiêu đảm phách. Cũng không ra đường hoành vô sỉ hành vi. Nhưng là này không có nghĩa là bọn họ sẽ nguyện ý vì Lý Cẩu Tiêu đi đắc tội này tám vị tán tiên cường giả. Ngược lại Lý Cẩu Tiêu trên người tiên duyên bây giờ bọn họ là nhất định không hy vọng lấy được. Cho nên bọn họ chỉ mong không dính vào chuyện này đây. Muốn biết rõ Lý Cẩu Tiêu có thể không phải tốt treo chọc Khác đến thời điểm tiên duyên không có chia được một điểm ngược lại cho phía sau thánh địa mang đến phiền toái lớn kia lý cẩu tiêu hiển nhiên là có thù tất báo tàn nhẫn nhân vật đường hoành đắc tội tên kia tuyệt đối sẽ có đại phiền toái ôm như vậy tâm tư quý thâm cùng trần thanh huyền đám người toàn bộ đều rời đi đại điện mà lúc này ngồi ở vị trí đầu tán ma cường giả lăng bén nhọn cũng chậm rãi đứng lên quét nhìn tám vị tán tiên liếc mắt sau Lăng bén nhọn liền không mặn không lạc mở miệng nói. Các ngươi từ từ trò chuyện đi. Ta sẽ không phụng bồi. Bình thản vô cùng dứt tiếng nói. Lăng bén nhọn thẳng hướng bên ngoài đại điện vừa đi đi. Thấy hắn phải rời khỏi. Tám vị tán tiên cường giả ai cũng không có ngăn trở. Ngược lại vì vậy buông lòng không ít. Bởi vì này ra hỏa đời ở chỗ này. Bọn họ có mấy lời căn bản không tốt nói rõ. Một điểm này lăng bén nhọn mình cũng biết rõ. Cho nên hắn mới sẽ rời đi nơi này. Hắn sở dĩ phải rời khỏi cũng không phải sợ rồi này tám người. Mà là xem thường hắn này tám cái tên xảo trá. Càng không muốn nghe đến bọn họ những thứ kia dối trá hèn hả mưu đồ. Đợi lăng bén nhọn rời đi đại điện sau đó. Tám vị tán tiên cường giả lúc này hướng đường hoành cản kẽ hỏi thăm tới rồi vừa mới phát sinh sự tình những tin tức này lý cửu tiêu cũng không biết rõ, hơn nữa hắn cũng không có hứng thú biết rõ. Rời đi đại điện sau đó, hắn liền thi triển truyền di thần thông lần nữa trở lại kia phiến thiên đình nơi xuất hiện địa phương. vạn cổ ma tổ hai mươi hai, chương sáu trăm linh bảy phong đạo nhân cùng cổ hạ bị bắt, vốn là hội tụ ở chỗ này mấy trăm ngàn tu sĩ đã rời đi hơn phân nửa. Còn lại tu sĩ chính là giải rác ở chu vi mười ngàn thước bên trong. Tìm kiếm có thể rớt xuống nhẫn chứ vật hoặc là còn lại pháp bảo loại. Làm lý cỡ tiêu đi tới nơi này thời điểm. Cũng nhìn thấy số lớn thi thể. hiển nhiên mới vừa rồi bùng nổ qua không nhỏ chiến đấu. Về phần bùng nổ chiến đấu nguyên nhân hắn không cần đoán cũng biết rõ. Dù sao mới vừa rồi hội tụ ở chỗ này mấy trăm ngàn tu sĩ tất cả đều đã tiến vào kia phiến thiên đình nơi. Trên người không chừng thì có từ giữa bên mang ra ngoài bảo vật. Vừa nãy là bởi vì Lý Cửu Tiêu cùng quý thân đám người giữa đại chiến hấp dẫn người sở hữu chú ý. Bọn họ không rảnh đi đấu nhau. Nhưng là Lý Cửu Tiêu đám người mới vừa mới rời khỏi sau. Hội tụ ở chỗ này cường giả liền không thể tránh khỏi xảy ra chém giết. Đương nhiên, những thứ kia chân chính lấy được bảo vật thông minh tu sĩ. Đã sớm thừa dịp những người khác xem cuộc chiến thời điểm lặng lẽ rời đi. Há sẽ lưu chờ chết ở đây. Chẳng qua là khi Lý Cửu Tiêu đi tới nơi này tìm kiếm một vòng sau. Nhưng là không có phát hiện phong Đạo nhân cùng cổ hạ tung tích. Cách này làm cho Lý Cửu Tiêu chân mày cao lại. Mặt hiện lên ra nghi ngờ thần sắc khác tu sĩ có lẽ sẽ bị cường giả bắt đi hoặc là chém chết nhưng là phong đạo nhân cùng cổ hạ kia hai cái lão gia hỏa không giống bình thường đều có tương đương không tầm thường thủ đoạn há sẽ tùy tiện bị giết ngay tại hắn cau mày suy tư lúc hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình đã từng giao cho phong đạo nhân một cách truyền âm ngọc bài nghĩ tới đây hắn lúc này cầm ra bản thân truyền âm ngọc bài thử phát ra truyền âm Nhưng mà hắn phát nhiều lần truyền âm Vẫn không có được đến bất kỳ đáp lại nào Xảy ra chuyện gì Đối mặt kết quả như thế Lý cổ tiêu cũng là không khỏi có chút lo lắng cho tới Phong đạo nhân cùng cổ hạ cùng hắn quan hệ coi như không tệ Bị hắn coi vì chính mình nhân Nếu là bọn họ hai người có nguy cơ gì lời nói Vậy hắn vô luận như thế nào cũng phải đem cứu ra liền đang suy tư rốt cuộc là chuyện gì xảy ra lúc. Truyền tay âm ngọc bài đột nhiên rung rung. Nhận ra được truyền âm ngọc bài động tĩnh, Lý Cầu Tiêu nhất thời bị thức tỉnh, vội vàng tiếp thông truyền âm ngọc bài. Mới vừa kết nối truyền âm ngọc bài, kia một con liền truyền tới âm chắc chắc tiếng cười lạnh. Lý Cầu Tiêu, không nghĩ tới đi, người hai cái này thuộc hạ bị chúng ta bắt được. Kiệt kiệt kiệt Nghe chuyện âm Ngọc bài đầu kia truyền tới âm trầm tiếng cười lạnh. Lý Cầu Tiêu nhất thời tâm lý trầm xuống, hắn lo lắng nhất sự tình xảy ra. Phong đạo nhân cùng Cổ Hạ lại thật bị bắt, hơn nữa đối phương hiển nhiên cũng nhận biết mình. Từ một điểm này hắn sẽ không khó khăn đoán được đối phương mục tiêu là chính mình, mà không phải Phong đạo nhân cùng Cổ Hạ. Sở dĩ bắt bọn hắn lại hai cái Chỉ sợ cũng là vì hấp dẫn chính mình cắn câu. Cùng mình có thâm cửu đại hận hơn nữa có thể bắt đi phong đạo nhân cùng cổ hạ nhân. Kia cũng chỉ có một. Thí thiên. Tự mình ở kia phiến thiên đình nơi trung giết nhiều như vậy thí thiên giả. Hơn nữa tất cả đều là thí thiên giả tinh nhuệ cường giả. Nếu như thí thiên từ bỏ ý đồ mới lạ. Mới vừa rồi bao vây mình muốn cướp đoạt tiên duyên trong những người kia không có một thí thiên giả hắn tâm lý còn có chút buồn bực đây, bởi vì hắn không tin tưởng thí thiên sẽ có thể chịu được ở tiên duyên cám dỗ. hắn hiện tại cuối cùng là biết, nguyên lai like những tên kia đã sớm làm xong hết thảy chuẩn bị, liền ở chỗ này chờ chính mình đây. những ý niệm này ở hắn trong đầu từng cách thoáng qua lúc truyền âm ngọc bài đầu kia lần nữa truyền tới thanh âm lý Cầu tiêu, nếu là ngươi muốn cho hai người này còn sống. Vậy thì một tháng sau đến Thái Hư Cấm Địa tới Nếu như đến thời điểm ngươi chưa có tới Vậy ngươi liền chuẩn bị tốt cho hai cái này lão già kia nhặt xác đi Nói xong câu này sau đó truyền âm ngọc bài kia một con lại âm sâm sâm cười lạnh nói Đúng rồi Đem tiên duyên được Nếu là ngươi lúc tới sau khi không có mang tiên duyên Chúng ta đây để lại cho ngươi cũng chỉ có hai cổ thi thể Âm chắc chắc tiếng cười lạnh hạ xuống. truyền âm ngọc bài đầu kia liền hoàn toàn không có động tính. Nhìn trong tay truyền âm ngọc bài. Lý cẩu tiêu trong mắt bắn ra kinh người vô cùng sát ý cùng hung quang. Giỏi một cái thí thiên. Các ngươi làm thật đáng chết. Hắn thống hận nhất chán rét chính là có người uy hiếp hắn. Hết lần này tới lần khác thí thiên liền làm như vậy rồi cho nên giờ phút này hắn tâm lý sát ý cùng lửa giận gần như đậm đà thành thực chất hận không được đem sở hữu thí thiên giả toàn bộ tàn sát giết sạch nếu là đổi thành một loại cường giả tuyệt đối sẽ không vì hai cái quen biết nhân mạo hiểm nhưng lý cửa tiêu nhưng là không làm được chuyện như vậy tới phong đạo nhân cùng cổ hạ không phải thân nhân của hắn cũng không phải hắn thuộc hạ nhưng là lại đến giúp rồi hắn rất nhiều Nếu là hắn bởi vì thí thiên mưu đồ mà sợ hãi không dám đi phó ước lời nói. Vậy chuyện này liền sẽ trở thành hắn cả đời tâm ma Để cho hắn vĩnh viễn không cách nào bước lên đỉnh phong. Cho nên bất kể thí thiên bố trí âm mưu gì. Hắn cũng phải đi. Phải nhất định đi. Nghĩ tới đây. Lý cử tiêu hít sâu một hơi. Cưỡng ép đè xuống tâm lý bay lên lửa giận cùng sát ý. Lúc này long lão đầu thanh âm ở trong đầu bên vang lên Tiểu tử Những tên kia nếu dám cho ngươi đi qua Nhất định làm xong hoàn toàn chuẩn bị Cho nên thời gian một tháng này bên trong ngươi phải lần nữa tăng lên tu vi Mới có thể có càng lượng lớn cầm Nghe long lão đầu đề nhị Lý cửu tiêu gật đầu một cách tỏ ý biết Một điểm này hắn tự nhiên cũng nghĩ đến Thí thiên biết rõ tự mình ở kia phiến thiên đình nơi trung chém giết nhiều như vậy thí thiên giả. Chiến lực vô cùng kinh khủng. Lại như cũ dám nhường cho mình đi qua. Hiển nhiên là có niềm tin chắc chắn. Hơn nữa bọn họ đem phó ước địa điểm thiết trí ở thập đại trong cấm địa thái hư cấm địa. Có lẽ còn có còn lại âm mưu. Hừ, bất kể âm mưu gì. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt đều là hư vọng. Sát ý nghiêm nhị tự nói một tiếng. Lý cổ tiêu liền thi triển chuyển, chuyển di thần đi thông chính huyền môn phương hướng chạy tới. Khoảng cách thí thiên yêu cầu mình đi thái hư cấm địa còn một tháng thời gian. Đối những người khác mà nói này một tháng thời gian thoáng qua rồi biến mất. Căn bản là không có cách đột phá tu vi. Nhưng là đối nắm giữ cổ tháp hắn mà nói lại không phải cái việc gì khó khăn. Ngay tại lý cổ tiêu đi chính huyền môn thời điểm. Đấu Ngọc Đào cũng trở về chính Huyền môn nhị sự trong Đại điện. Giờ phút này Đấu Ngọc Đào khắp khuôn mặt là không tưởng tượng nổi cùng rung động thần sắc. Trong miệng tự mình lẩm bẩm. Mới vừa rồi hắn thấy tận mắt Lý Cửu Tiêu đối mặt quý thâm đời mười bảy người cường giả lúc đấm phát chết luôn hai vị cường giả cảnh tượng. Một màn kia trực tiếp đưa hắn cho rung động tột đỉnh. Vốn là hắn liền biết rõ Lý Cửu Tiêu rất lợi hại. Bởi vì hắn là đích thân thể hội qua. Nhưng là làm chứng mới vừa rồi một màn kia sau đó, hắn mới biết rõ mình hay lại là xem thường Lý Cẩu Tiêu. Hắn chiến lực so với chính mình tưởng tượng càng kinh khủng hơn. Chỉ tiếc bây giờ Lý Cẩu Tiêu bị mấy vị kia tán tiên cường giả mang đi. Nếu hắn không là thật đúng là muốn lên đi ôm ôm bắt đùi. Nghĩ tới đây, đầu Ngọc Đào cố đè xuống tâm lý rung động bất đắc dĩ cảm khái nói, thật là đáng tiếc a ngay tại đấu ngọc đào cảm khái âm thanh lúc rơi xuống một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên ở trong đại điện vang lên đáng tiếc cái gì đột nhiên xuất hiện đạo thanh âm này nhất thời đem đấu ngọc đào sợ hết hồn quét một chút từ ghế ngồi nhảy dừng lên trong miệng phát ra một đạo kêu lên ai chẳng qua là khi hắn thấy trong điện trống giống xuất hiện một đạo bóng người lúc nhất thời sường sờ tại chỗ vạn cổ ma tổ hai mươi hai chương sáu trăm linh tám tám ma đến cửa lý lý đảo hữu ngươi ngươi nhìn nói chuyện đều có điểm cà lăm đấu ngọc đào lý cửa tiêu không khỏi nhàn nhạt nói thế nào không hoan nghênh bổn tòa sao nghe được lý cửa tiêu lời này Đấu ngọc đào nhất thời cả người giật mình một cái vội vàng mở miệng nói không phải không phải là được không cần nói Bổn tỏa tới nơi này không phải là muốn làm khó dễ ngươi Chỉ là phải ở chỗ này bế quan một ít thời gian Không thành vấn đề đi Vừa nói ra lời này Đấu Ngọc Đào Đảo là có chút khiếp sợ Vì ra này thế nào phải ở chỗ này bế quan Ngắn ngủi khiếp sợ sau Đấu Ngọc Đào vội vàng nói không thành vấn đề Không thành vấn đề Đảo hữu muốn bế quan thời gian bao lâu liền bế quan thời gian bao lâu? Vừa vặn chúng ta chính huyền môn cấm địa có thể cung đảo hứa bế quan. Mới vừa rồi hắn còn nghĩ không có cơ hội ôm lý cẩu tiêu vị này ngoan nhân bắt đùi. Bây giờ máy sẽ chủ động đưa tới cửa. Hắn tự nhiên là muốn tóm chặt lấy. Thấy đấu ngọc đào thức thời như vậy. Lý cẩu tiêu trên mặt cũng hiện ra hài lòng thần sắc. Đúng rồi. cẩu Nguyên Tông Tông chủ Trần Thiên Vũ chắc hẳn ngươi cũng nhận biết. Nếu là hắn tìm tới nơi này, ngươi an bài hắn ở nơi này chờ ta. Hắn tiến vào kia phiến thiên đình chi địa lúc để cho Trần Thiên Vũ chờ ở cái cửa vào kia bên ngoài. Nhưng là sau khi ra ngoài cổ Nguyên Tông cũng bị mất, mảnh khu vực kia trực tiếp biến thành phế tích. Hắn coi như muốn tìm Trần Thiên Vũ cũng không tìm được. Mặc dù có thần thức xấu ấm, nhưng là thần thức xấu ấm cũng không cách nào cảm ứng được. Duy nhất có thể cảm ứng được chính là Trần Thiên Vũ còn chưa chết. Như là chết lời nói thần thức xấu ấm cũng liền tự động tiêu tán. Nếu là Trần Thiên Vũ xuất hiện lời nói. Hoàn toàn có thể bằng vào thần thức xấu ấm tìm tới nơi này. Nghe được Lý Cửu Tiêu an bài. Đấu Ngọc Đào gật đầu một cách mở miệng nói mời đảo hữu yên tâm. Nếu là hắn tới. Ta nhất định an bài xong. Mặc dù lúc trước bọn họ chính huyền môn cùng cẩu Nguyên Tông không hợp nhau. Nhưng đó là trước rồi. Bây giờ Trần Thiên Vũ thần phục Lý cẩu Tiêu. Hắn tự nhiên không dám ở nhằm vào Trần Thiên Vũ. Giao phó xong những thứ này sau đó. Lý cẩu Tiêu gật đầu một cách nói. đã như vậy. Như vậy bản tòa liền trực tiếp đi cấm địa đi bế quan. Nếu là có chuyện gì. ngươi ở ngoài cấm địa kêu lên bổn tòa liền có thể. Đúng đạo hữu. Sắp xếp xong tất sau. Lý cửu tiêu cũng không này trong đại điện dừng lại. Lúc này thi triển chuyển, chuyển di thần thông rời đi đại điện. Rất nhanh liền đi tới chính huyền môn trong cấm địa. Nơi này hắn đã tới một lần. Bây giờ dĩ nhiên là quen việc dễ làm. Đi thẳng tới vị vu cấm địa bế quan trong đồng phủ. Ngay tại hắn đi tới trong đồng phủ dự định bố trí kết giới đem nơi này phong bế lúc. Hắn đột nhiên ánh mắt đông lại một cái Nhìn đồng phủ cửa vào quát lạnh một tiếng nói Ai? Cút ra đây Kèm theo hắn quát lạnh âm thanh hạ xuống Một đạo tiếng cười vô căn cứ vang lên Không nghĩ tới bị ngươi phát hiện Có ý tứ Theo tiếng cười hạ xuống Một đạo bóng người xuất hiện ở đồng phủ lối vào Nhìn thấy xuất hiện cái này nhân ảnh hậu Lý cổ tiêu nhất thời cao mày Tâm lý có chút nghi ngờ. Cái này bóng người không là người khác. Chính là vị nào tán ma cường giả. Cũng là duy nhất một không có ở trong đại điện diêm hắn nhân. Ngắn ngủi nghi ngờ sau. Lý cổ tiêu liền nhìn tên này tán ma cường giả nhàn nhạt nói. Thế nào? Ngươi cũng muốn cướp đoạt tiên duyên hay sao? Đối mặt Lý cổ tiêu lạnh giọng chất vấn. Tên này tán ma cường giả khẽ cười lắc đầu một cái. Không không không Ta đối tiên duyên không có hứng thú Đừng quên Ta ngươi đều là ma tu Đem tới coi như muốn thành Đó cũng là trở thành ma Phi thăng vào ma giới mới đúng Cười hít mắt nói xong lời này sau đó Hắn tự mình trực tiếp đi vào Sau khi đi vào một vừa quan sát hang núi này Một vừa mở miệng nói Ta tìm tới nơi này chỉ là vì ngươi mà thôi Ta đối với ngươi có không nhỏ hứng thú. Nghe nói như vậy. Lý Cửu tiêu sắc mặt hơi coi trọng một ít. Hắn nhìn ra được người này cũng không phải là nói chuyện. Người này xác thực đối tiên duyên không có hứng thú. Đến bọn họ cái này tu vi cảnh giới. Như là muốn thứ gì trực tiếp đồng thủ cướp đoạt chính là. Căn bản không cần phải nói nói dối để lừa gạt. Nếu không phải để cướp đoạt tiên duyên. Kia lý cẩu tiêu cũng không sao. Nhìn người này liếc mắt. Lý cẩu tiêu liền trực tiếp trong đồng phủ trên vế đá ngồi xuống. Tán ma cường giả thấy vậy cũng không khách khí. Giống vậy đi tới thạch trước bàn ngồi xuống. Tiếp lấy hắn liền từ trong nhẫn chứ vật lấy ra một cái vô cùng tinh xảo bình ngọc cùng hai cái chén ngọc. Làm bình ngọc sau khi mở ra. Đậm đà vô cùng mùi rượu trong nháy mắt phiêu tán đi ra. Hơn nữa này cổ mùi rượu chung còn hàm chứa vô cùng đậm đà năng lượng. Cổ năng lượng này khí tức Lý Cửu Tiêu rất quen thuộc. Rõ ràng là vạn năm linh nhũ khí tức. Xác nhận một điểm này sau. Lý Cửu Tiêu nhìn về phía người này ánh mắt nhất thời trở nên cổ quái. vạn năm linh nhũ đối với tán ma tán tiên cường giả mà nói cũng là vô cùng chân quý bảo vật. Lấy được sau hoặc là cẩn thận chân dấu. Hoặc là trực tiếp luyện hóa. Nhưng là người này ngược lại tốt. Lại trực tiếp đem vạn năm linh nhố luyện chế đến linh tửu bên trong. Thật là quá xa xỉ. Thấy Lý Cửu Tiêu trên mặt kinh ngạc thần sắc. Tán ma cường giả khẽ cười nói. Bên ta nguyên không có khác cái gì yêu thích. Chỉ có thưởng thức rượu này một cái. Chai này rượu ngon nhưng là ta cất dấu vật quý giá gần ngàn năm rượu ngon. Hôm nay lấy ra nếm thử. Vừa nói chuyện đồng thời. Phương Nguyên tự mình cầm lên bình ngọc đem trên bàn hai cái chén ngọc rót đầy rượu. Nhìn một màn này. Lý cử tiêu tâm lý càng cổ quái. Người này tìm đến mình rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn lôi ghéo chính mình hay sao? Phương Nguyên ngược lại là không có để ý hắn nghĩ như thế nào. Đem chén rượu rót đầy sau liền lập tức đem bình ngọc che lại. Sau đó bưng lên một người trong đó ly rượu. Cười híp mắt nhìn Lý Cẩu Tiêu nói. Cạn một ly như thế nào? Lý Cẩu Tiêu thấy vậy cũng không do dự. Trực tiếp bưng lên trước mặt ly rượu cùng Phương Nguyên đụng một cái. Sau đó liền bưng ly rượu uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon mỹ thực với hắn mà nói đều là có cũng được không có cũng được đồ vật. Cũng không phải cảm thấy hứng thú vô cùng. Ừ một cái cạn rượu trong ly sau. Lý Cẩu Tiêu cũng lười nói nhảm. Nhìn Phương Nguyên trầm giọng nói. Đến tìm bổn tỏa chuyện gì. Nói thẳng đi. Bổn tỏa không thích vòng vo. Mặc dù Phương Nguyên là tán ma Tu Vi. So với hắn cao hơn rất nhiều. Nhưng là hắn không quan tâm chút nào. Bởi vì hắn Tu Vi có thể vô pháp cùng chiến lực hoa ngang bằng. Nếu là có người dùng hắn Tu Vi để cân nhắc chiến lực lời nói. Sợ là sẽ phải bỏ ra giá quá cao. Đối mặt lý cổ tiêu chất vấn. Phương Nguyên không trả lời. Mà là vẻ mặt nhức nhối thần sắc. Tiểu tử. Ngươi có thể biết rõ một ly rượu này giá trị bao nhiêu sao? Ngươi lại một cách liền cho làm. Thật là lãng phí. Vừa nói chuyện đồng thời. Phương Nguyên cẩn thận từng ly từng tí nhấp chừng mấy miệng. Mới đưa ngọc rượu trong ly uống xong. Nhìn hắn ổn định vô cùng bộ dáng. Lý Cửu Tiêu cũng là một trận bất đắc dĩ Hắn lần đầu tiên thấy như vậy tu sĩ Hơn nữa còn là một tên tán ma cảnh giới ma tô Tại hắn nhìn soi mói Phương Nguyên dùng ma khí đem hai cái chén ngọc rửa sạch Lúc này mới liên đới đem bình ngọc đồng thời thu vào Làm xong hết thầy các thứ này sau Hắn mới khẽ vô một hơi thở Cười hít mắt nhìn Lý Cửu Tiêu nói ngươi biết không biết rõ ngươi có phiền toái phiền toái gì lý cửu tiêu cao mày hỏi kia tám người để lại huyền vũ thánh chủ chắc là phải đối phó ngươi tới cướp lấy tiên duyên vốn là còn có chút nghi ngờ lý cửu tiêu nghe nói như vậy sau nhưng là hơi có chút không vui nhíu mày vạn cổ ma tổ hai mươi hai chương sáu trăm linh chín thủ hộ giả đồng minh ngươi tới tìm bổn tọa thì ra là vì vậy tin tức sao Tin tức này coi như Phương Nguyên không nói hắn cũng biết rõ. Hắn ép căn bản không hề coi ra gì. Hắn nếu dám ngay mặt khiêu khích đắc tội kia tám vị tán tiên. liền không lo lắng bọn họ sẽ tới làm phiền mình. Nhìn Lý Cậu Tiêu trên mặt không vui thần sắc. Phương Nguyên lắc đầu cười một tiếng nói. Tự nhiên không phải. Ta nhìn ra được. Ngươi không một chút nào quan tâm kia tám người tới tìm ngươi lý cửu tiêu không có mở miệng cứ như vậy thần sắc hờ hững nhìn hắn chờ đợi hắn tiếp tục mở miệng bị lý cửu tiêu như thế nhìn chăm chú phương nguyên nhún vai một cái hơi có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ngươi là người thứ nhất dám cùng ta nói như vậy nhân hơn nữa không một chút nào sợ hãi ta coi như ta sợ ngươi đối mặt phương nguyên lời này Lý cổ tiêu hay lại là thờ ơ không đồng lòng. Phương nguyên vị này tán ma cường giả đối với những người khác mà nói xác thực coi như là rất cường giả khủng bố. Dù là cùng cảnh giới tu sĩ cũng không dám chút nào khinh thường. Nhưng là trong mắt hắn. Phương nguyên vị này tán ma cường giả thật không coi vào đâu. Dù sao hắn và ma tổ cùng với yêu đế khủng bố như vậy tồn tại cũng gặp mặt qua phương nguyên nhất cái tiểu tiểu tán ma lại tính là gì đây huống chi hắn nếu là bạo phát sức chiến đấu không thể so với phương nguyên yếu cho nên hắn thì càng thêm không cần thiết sợ hãi rồi mà phương nguyên nói xong lời này sau đó cũng không có tiếp tục vòng vo lúc này dứt khoát mở miệng nói ta lần này tới tìm ngươi chính là muốn dụ tiến ngươi chúc ta Trở thành thiên linh giới chấp pháp giả cùng thủ hộ giả Như thế nào Phương Nguyên vốn cho là hắn nói xong lời này Sau đó lý cổ tiêu tất nhiên sẽ khiếp sợ Coi như không khiếp sợ Cũng sẽ toát ra thần sắc kinh ngạc Nhưng mà để cho hắn ngoài ý muốn là Khi hắn nói ra tin tức này sau Lý cổ tiêu thần sắc bình tĩnh như cũ hờ hứng Căn bản không có bất kỳ biến hóa nào Ngay tại hắn âm thầm kinh ngạc thời điểm, Lý Cửu Tiêu trực tiếp lắc đầu cự tuyệt nói, không có hứng thú. Cái gọi là chấp pháp giả cùng thủ hộ giả cái thân phận này nghe rất lợi hại. Nhưng là hắn xác thực không có bất kỳ hứng thú. Nhất là ở chính mắt bái kiến kia tám vị tán tiên cường giả sau. Hắn đối chấp pháp giả cùng thủ hộ giả càng là không có hào cảm gì. Cho nên đối phương nguyên nói lên cái này mời. Hắn không có một chút hứng thú, trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Lần này ngược lại là đến phiên phương nguyên kinh hãi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới lý cửa tiêu lại cự tuyệt hắn mời. hơn nữa cự tuyệt được lưu loát dứt khoát như vậy. liền cân nhắc cũng không có cân nhắc. ngắn ngủi khiếp sợ sau. phương nguyên không nhịn được mở miệng nói. tiểu tử, ngươi biết rõ trở thành chấp pháp giả cùng thủ hộ giả sau đó đại biểu cái gì sao còn ngươi nữa đối chấp pháp giả cùng thủ hộ giả hiểu rõ không liền dứt khoát như vậy địa cự tuyệt nhìn mặt đầy không tưởng tượng nổi phương nguyên lý cửu tiêu trầm ngâm một chút nói nói một chút coi hắn đối chấp pháp giả cùng thủ hộ giả xác thực không có gì hiểu nếu bây giờ có lý giải cơ hội lý cửu tiêu tự nhiên cũng muốn biết một chút thấy lý cửu tiêu thật không hiểu rõ chấp pháp giả cùng thủ hộ giả Phương Nguyên lúc này mới chợt hiểu. Không trách lý cổ tiêu sẽ dứt khoát cử tuyệt. Nguyên lai là không biết chấp pháp giả cùng thủ hộ giả. Lần này hắn ngược lại không kinh hãi. Bởi vì không biết chấp pháp giả cùng thủ hộ giả nhân. Xác thực sẽ không có quá lớn đồng tâm. Dù sao thiên hạ rộn ràng đều vì lời hướng. Ai cũng không nguyện ý vì rồi không có bất kỳ chỗ tốt sự tình đi lãng phí thời gian cùng tinh lực. Nghĩ tới đây. Phương Nguyên ho nhẹ một tiếng lúc này mở miệng nói. Cái gọi là chấp pháp giả cùng thủ hộ giả. Cũng đến từ cùng một thế lực. Cái thế lực này tự kêu là thủ hộ giả đồng minh. Tiếp lấy Phương Nguyên liền tặng kẽ vô cùng cho Lý Cửu Tiêu giới thiệu. Lý Cửu Tiêu cũng nghiêm túc nghe. Theo Phương Nguyên tặng kẽ vô cùng giảng thuật. Lý Cửu Tiêu lúc này mới đối chấp pháp giả cùng thủ hộ giả có rồi một cách tỉ mỉ hiểu. Trung châu này gần từ ngàn năm nay sở dĩ không có tán tiên tán ma cấp bậc cường giả hiện thân. Cũng không phải là bởi vì tán tiên cùng tán ma cường giả ít vô cùng. Cũng không phải là bởi vì tán tiên cùng tán ma cường giả không muốn xuất thí. Mà là bởi vì sở hữu tán tiên cùng tán ma đều tiến vào cùng một thế lực. Thủ hộ giả đồng minh. Nơi này lời muốn nói thủ hộ đó là thủ hộ thiên linh giới ý tứ. Hội tụ toàn bộ thiên linh giới sở hữu tán tiên tán ma cường giả, bao gồm Đông Nam Tây Bắc Trung này ngũ Đại Châu cùng với vô tận hải. Một khi có tu sĩ bước vào tán tiên hoặc là tán ma cường giả, cũng sẽ bị thủ hộ giả đồng minh mượn pháp bảo cảm ứng được. Sau đó thủ hộ giả đồng minh liền sẽ phái ra chuyên gia đem tân đột phá cường giả mang tới thủ hộ giả đồng minh chỗ ở, tiến vào kia phiến chỗ ở sau. Không có nhiệm vụ hoặc là cái gì chuyện khẩn cấp, bình thường sẽ không cho phép đồng minh thành viên rời đi. Chính là bởi vì như vậy, ngoại giới cơ hồ không có tán tiên tán ma cường giả hiện thân, mà thủ hộ giả đồng minh chỗ chỗ ở cũng không tại ngũ Đại Châu, mà là ở vô tận hải. Nói đúng ra cũng không tính là ở vô tận hải, chỉ có thể nói đồng minh chỗ ở thật sự ở cái kia vị trí ở vào vô tận hải trong phạm vi. Nơi đó là toàn bộ thiên linh giới linh khí nồng nặc nhất địa phương Cũng là cả thiên linh giới đi thông ngoài giới môn hộ chỗ Mà thủ hộ giả đồng minh thủ hộ chính là cái kia đi thông ngoài giới môn hộ Sở hữu tán tiên tán ma cũng chấn thủ ở cái kia phủ cận môn hộ Cho nên mới không cho phép vô cớ rời đi Làm phương nguyên nói tới chỗ này thời điểm Lý cẩu tiêu không nhịn được cao mày mở miệng ngắt lời nói Vì sao phải trông coi cái kia môn hộ Nếu như đó là đi thông hắn giới môn hộ Thiên linh giới cường giả hoàn toàn có thể đi thông cái kia môn hộ đi những thế giới khác tìm cơ duyên tạo hóa Như vậy cũng coi là tăng cường thực lực một cách biện pháp Vì sao phải trấn thủ ở nơi nào đoạn tuyệt con đường này đây Đối mặt Lý Cầu Tiêu nghi ngờ Phương Nguyên bất đắc dĩ thở dài nói ngươi tâm lý ý nghĩ cùng ta mới vừa đồng minh lúc ý tưởng như thế. Nhưng cái kia môn hộ không thể không phong ấm sau chấn thủ ở nơi nào. Nói xong câu này phía sau nguyên liền tiếp tục cho lý cửu tiêu giải thích kể lể Nguyên lai like ở vài vạn năm lúc trước. Thủ hộ giả đồng minh trung cường giả thì có quá ý nghĩ như vậy. Dự định đem thiên linh giới môn hộ hoàn toàn mở ra. Sau đó đi những thế giới khác tìm kiếm cơ duyên tạo hóa. Để để thăng thiên linh giới cường giả Tô Vi. Nhưng mà chính là một lần kia. Thiếu chút nữa để cho thiên linh giới như vậy tiêu diệt. Bởi vì thiên linh giới rất nhiều tiểu thế giới trung thuộc về tương đối kém thế giới. Cường giả đỉnh cao thật rất ít. Mấy vạn năm trước mở ra thiên linh giới môn hộ sau. Lúc này liền có mấy cái tiểu thế giới cường giả liên thủ dết tới rồi thiên linh giới. Ở thiên linh giới điên cuồng vơ vét tài nguyên liên tiếp tàn sát rồi gần trăm cái thế lực. cuối cùng vẫn là thiên linh giới sở hữu cường giả đỉnh cao liên thủ lại. liều lấy tính mạng đem các loại tàn sát cướp bóc ngoài giới cường giả cho đuổi ra ngoài. đem còn lại tiểu thế giới cường giả đuổi sau khi đi ra ngoài. thủ hộ giả đồng minh trung cường giả liền tướng môn nhà phong ấm đứng lên. phong ấm sau đó lại đem đồng minh ồ thiết trí ở nơi nào. dùng toàn bộ đồng minh lực lượng tới trấn thủ. Bởi vì môn hộ một đoạn kia mỗi thời mỗi khắc đều có ngoại giới cường giả công kích Muốn phá vỡ môn hộ đi tới thiên linh giới cướp bóc. Dù sao thiên linh giới thực lực tương đối kém. Nhưng là tài nguyên lại không ít. Cho nên cũng muốn tới cướp bóc một phen. Từ đó về sau. Thủ hộ giả đồng minh liền bắt đầu nghĩ đủ phương cách hiểu rõ còn lại tiểu thế giới hết thầy tin tức. Theo vài vạn năm tìm tòi. Thủ hộ giả đồng minh cuối cùng là đối còn lại tiểu thế giới có nhất định giải. Vạn cổ ma tổ 22. Chương 610 chấp pháp giả chỗ tốt. Nguyên lai còn lại tiểu thế giới đã sớm thông qua mỗi người thế giới môn hộ bắt đầu xâm phạm còn lại tiểu thế giới tới cướp đoạt tài nguyên. Dùng như vậy phương pháp bồi dưỡng mỗi người bọn họ thế giới tu sĩ. Tăng cường thực lực tổng hợp. Đây chỉ là mới bắt đầu phương pháp. Theo xâm phạm càng ngày càng nghiêm trọng, những cường đại đó tiểu thế giới liền bắt đầu cướp lấy yếu tiểu thế giới quyền khống chế. Bọn họ đem yếu tiểu thế giới môn hộ khống chế lại. Sau đó hao hết tiểu thế giới này sở hữu tài nguyên đi bồi dưỡng đủ loại đỉnh cấp linh dược, luyện chí đủ loại linh đan. Ở dạng này trong quá trình, cường đại tiểu thế giới càng ngày càng cường đại. Yếu tiểu thế giới ở dạng này xâm phạm trong quá trình không ngừng bị chiếm lĩnh, Mà những thế giới này sở dĩ muốn như thế đại quy mô xâm phạm cướp bóc bồi dưỡng thế giới bản cường giả Chính là vì một cái mục đích Đó chính là ở thành trên tiên lộ cướp lấy tiên duyên Cùng thời điểm tiến vào càng thế giới nhiều đi cướp bóc Mà những chuyện này là thiên linh giới trước không biết rõ Bởi vì thiên linh giới quá mức nhỏ yếu Căn bản không có bao nhiêu cường giả đỉnh cao. Hơn nữa trước đó thành tiên lộ cũng không có trải qua thiên linh giới. Cho nên thiên linh giới đối thành tiên lộ căn bản nhất không hay biết. Cho đến biết những tin tức này sau đó. Thủ hộ giả đồng minh này mới biết thành tiên lộ tồn tại. Với là vì đối kháng những thế giới khác cường giả. Thủ hộ giả đồng minh liền bắt đầu tập hợp toàn bộ thiên linh giới lực lượng. Mới bắt đầu thủ hộ giả đồng minh chung tán tiên tán ma cường giả cũng không nhiều. Chỉ có vẹn vẹn mười mấy vị mà thôi. Nhưng là từ đó về sau. Thủ hộ giả đồng minh liền điên cuồng khuyết trương, Cho tới khi toàn bộ thiên linh giới sở hữu tán tiên tán ma cường giả thu nạp vào đi. Theo thủ hộ giả đồng minh lực lượng không ngừng lớn mạnh. Thiên linh giới rồi mới miễn cưỡng có cùng còn lại tiểu thế giới đối kháng lực lượng cũng bắt đầu tìm tòi bước lên thành tiên lộ. vừa mới bắt đầu chỉ là thủ hộ giả đồng minh bước lên thành tiên lộ đi tìm tòi. sau đó liền từ từ bung ra khống chế. vì vậy thập đại thánh địa cùng u minh các cùng với hồn điện đợi rất nhiều thế lực cũng có bước lên thành tiên lộ tư cách. làm phương nguyên đem những tin tức này tặng kẽ vô cùng sau khi nói xong. lý cửu tiêu lúc này mới đối thủ hộ giả đồng minh có rồi một cái tỉ mỉ vô cùng hiểu. Mà hiểu sau đó hắn là như vậy âm thầm kinh ngạc. Xem ra hắn thật đúng là coi thường cái này cái gọi là thủ hộ giả đồng minh. Vốn tưởng rằng chỉ có vì số không nhiều tán tiên cùng tán ma cường giả mà thôi. Không nghĩ tới bao gồm toàn bộ thiên linh giới cường giả cấp cao nhất. Hắn có thể không sợ tám vị tán tiên cường giả. Nhưng là cùng toàn bộ thiên linh giới sở hữu cường giả cấp cao nhất là địch. Hắn thật đúng là không nhất định có thể tiếp tục chống đỡ. Đương nhiên. Không kháng nổi thuộc về không kháng nổi. Cái này cũng không đại biểu hắn sẽ sợ hãi. Tựa hồ là đoán được hắn giờ phút này tâm lý ý nghĩ. Phương Nguyên trầm giọng nói. Không nên nghĩ đi đối kháng. Thủ hộ giả đồng minh lực lượng so với ngươi tưởng tượng to lớn hơn nhiều lắm. Coi như là ta. Cũng không biết rõ thủ hộ giả đồng minh trung thủy có bao nhiêu thâm. Nói tới chỗ này. Phương Nguyên khẽ hô một hơi thở tiếp tục nói. Trong đồng minh bên xác thực có một ít giống như cái kia tám người như thế mặt hàng. Nhưng phần lớn đảo hữu vẫn là rất không tệ. Cũng thật lòng muốn muốn thủ hộ chúng ta thiên linh giới. Dù sao chúng ta cũng sinh ra ở thiên linh giới. Thiên linh giới chính là chúng ta căn. Nếu là thiên linh giới coi là thật bị những thế giới khác chấn áp, chúng ta kết quả cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Ngươi cảm thấy thế nào? Nghe Phương Nguyên những lời này. Lý cẩu tiêu ngược lại là không có phản bác. Phương Nguyên thấy vậy tiếp tục nói mặc dù trên mặt nổi điều kiện là tu vi đi đến tán tiên tán ma cảnh giới mới có thể đồng minh. Nhưng là giống như ngươi vậy có thể vượt cảnh giới chiến đấu đại thừa cường giả trải qua đồng minh thành viên đề cử sau đó cũng có thể trở thành dự bị thủ hộ giả. Đợi tu vi đi đến sau đó liền có thể trở thành chính thức thủ hộ giả. Đồng minh có ít lợi gì? Lý cửu tiêu hỏi ra tối vấn đề mấu chốt. Mới vừa rồi hắn thực sự không muốn đồng minh. Nhưng là nghe Phương Nguyên giải thích như vậy một phen sau. Hắn đảo là có chút thay đổi chủ ý. Như là đồng minh có thể thu được chỗ tốt to lớn Như vậy thì đoán cũng không có cái gì không thể Nghe được Lý Cửu Tiêu mở miệng hỏi Phương Nguyên trên mặt nhất thời toát ra một nụ cười châm biếm Đây cũng là ta muốn nói với ngươi Đồng minh sau đó lấy được phổ thông tài nguyên cũng không cần nói Tuyệt đối sẽ không cho ngươi thất vọng Có đủ nhất sức hấp dẫn đó là tiên duyên Đồng minh chung có không ít tiên duyên Chỉ cần làm ra cống hiến Có thể có được tiên duyên ban thường Làm Phương Nguyên nói ra tin tức này sau Lý cổ tiêu chân mày nhất thời nhíu lại Nếu đồng minh chung có thể được tiên duyên Kia tám cái tán tiên tại sao lại cố chấp như thế trong tay mình tiên duyên Không chờ hắn mở miệng hỏi Phương Nguyên liền bất đắc dĩ giải thích Tiên duyên chỉ là một loại gọi thôi phàm là cùng tiên dính đến quan hệ cái gì cũng được gọi là tiên duyên Tự giống với một cây tiên thủ nhánh cây Đem phân cho đồng minh chung mấy vị thành viên Đây chính là ban thưởng tiên duyên Căn bản không có cái gì giá quá cao giá trị Chỉ bất quá cũng coi là nhiều hơn một tia cảm ngộ tiên cơ biết Đây là ngoại giới không có Nghe Phương Nguyên vừa nói như thế Lý cổ tiêu nhất thời liền biết Bất quá cũng chỉ có những chỗ tốt này lời nói. Kia đồng minh tựa hồ không có cần gì phải. tại hắn cau mày suy tư thời điểm. phương nguyên cười thần bí nói. thực ra đồng minh tốt đẹp nhất nơi cũng không phải hai điểm này. nói đúng ra là trở thành chấp pháp giả sau đó mới có thể thu được được càng tốt đẹp nơi. lần này phương nguyên cũng không có vòng vo. dứt khoát tiếp tục kể lể. nguyên lai đồng minh trung thành viên chia làm hai loại. Một loại là thủ hộ giả, một loại là chấp pháp giả. Thủ hộ giả phụ trách chấn thủ thiên linh giới môn hộ. Chấp pháp giả phụ trách bảo trì thiên linh giới bên trong toàn thể trật tự. Đương nhiên, đây chỉ là bình thường chấp pháp giả đơn giản nhất một ít nhiệm vụ mà thôi. Sở dĩ nói chấp pháp giả có thể thu được tốt đẹp nhất nơi. Đó chính là chấp pháp giả có thể thông qua môn hộ đi những thế giới khác cướp bóc liền cùng những thứ kia thế giới cường đại cường giả như thế Có thể đi những thế giới khác cổ động cướp bóc Phàm là cướp đoạt đến tài nguyên Chỉ cần cho đồng minh nộp lên một phần nhỏ Còn lại đều có thể chính mình giữ lại Mà cách liền là trở thành đồng minh chấp pháp giả tốt đẹp nhất nơi Làm phương nguyên nói ra tin tức này sau Lý cổ tiêu đào sáng mắt lên Mặt hiện lên ra thần sắc hứng thú so sánh phương nguyên mới vừa nói kia chỗ tốt hơn chỗ tốt này đối với hắn sức hấp dẫn lớn hơn dù sao hắn thiếu hụt nhất là tài nguyên nhưng thiên linh giới trung tài nguyên hiển nhiên có trừ phi hắn đi cướp bóc thập đại thánh địa đợi đỉnh cấp thế lực nhưng điều này hiển nhiên không phải một món đơn giản sự tình nhưng là đi những thế giới khác vơ vét cướp bóc liền không cần cố kỵ nhiều như vậy hắn đại khái có thể điên cuồng vơ vét Dùng vơ vét đến tài nguyên để để thăng chính mình tô vi Nghĩ tới đây Lý cổ tiêu không chút do dự làm ra quyết định Nhìn phương nguyên trầm giọng nói Được ta Thấy lý cổ tiêu thống khoái như vậy làm ra quyết định Phương nguyên trên mặt nhất thời hiện ra nồng nặc nộ cười Ta liền biết rõ tiểu tử ngươi nhất định sẽ đồng ý Cũng không uổng ta chạy tới nơi này ngươi một chuyến Cười sau khi nói xong lời này Phương nguyên từ trong nhẫn chữ vật xuất ra một khối lớn cỡ bàn tay tiểu kim sắc lệnh bài. Kim sắc lệnh bài chính chính giữa có đến một cái chữ lớn màu đỏ quạch. Này chữ to rõ ràng là pháp tự. Chính là thân phận của chấp pháp giả lệnh bài. Này khối lệnh bài là ta chi nhánh lệnh bài. Nắm nó coi như là trở thành đồng minh dự bị chấp pháp giả. Chờ ngươi thông qua đồng minh khảo hạch sau đó liền có thể trở thành chính thức sự bị chấp pháp giả. Nắm giữ thân phận của mình lệnh bài. Ngoài ra ta bây giờ kể cho ngươi nhất giảng còn lại nhất định tu biết rõ bí mật. Vừa nói phương nguyên cứ tiếp tục cho lý cổ tiêu giảng thuật đứng lên. Vạn cổ ma tổ 22. Chương 611 thành tiên lộ bí mật. Theo phương nguyên giảng thuật. Lý cổ tiêu ngược lại là biết rất nhiều lúc trước cũng không biết rõ bí mật. So với làm trọng yếu một chút bí mật đó là tán tiên cùng tán ma cảnh giới cấp bậc phân chia. Tán tiên cùng tán ma lấy hạ cảnh giới chia làm sơ kỳ, Trung kỳ, Hậu kỳ cùng với đỉnh phong này bốn cái cảnh giới nhỏ. Nhưng là tán tiên cùng tán ma nhưng là chia làm chín cảnh giới nhỏ. Mỗi đột phá một cái cảnh giới nhỏ liền muốn đổ một lượt thiên kiếp. Vì vậy này chín cảnh giới nhỏ lấy thiên kiếp số lần mà phân chia đổ qua một lần thiên kiếp chính là một kiếp tán tiên tán ma Hai lần chính là hai cướp tán tiên tán ma Cứ thế mà suy ra Cho đến cấp bậc cao nhất cửa kiếp tán tiên tán ma Về phần cửa kiếp tán tiên tán ma trên có còn hay không còn lại cảnh giới Phương Nguyên chính mình cũng không biết rõ Bởi vì đồng minh chung lợi hại nhất cũng bất quá là ngũ kiếp tán tiên mà thôi Đương nhiên Đây chỉ là trên mặt nổi Về phần âm thầm có hay không mạnh hơn? Kia liền không biết. Phương Nguyên chính là một kiếp tán ma. Kia tám vị tán tiên cũng là một kiếp tán tiên. Bất quá ma tu sức chiến đấu vốn là so với tiên tu mạnh hơn rất nhiều. Bởi vì ma tu công pháp và công kích thủ đoạn tương đối bá nói. Ma khí uy lực cũng mạnh hơn linh khí. Hơn nữa Phương Nguyên ở một kiếp tán ma cảnh giới thời gian tu luyện khá lâu. Đợi chuẩn bị sẵn sàng sau đó liền có thể đưa tới lần thứ hai thiên kiếp Về phần kia tám vị một kiếp tán tiên ở một kiếp thời gian tu luyện không có phương nguyên trưởng Giữa song phương có tranh lệch nhất định Cho nên kia tám vị một kiếp tán tiên mới sẽ riêng kỷ như vậy phương nguyên Nếu là phương nguyên thành công trải qua lần thứ hai thiên kiếp trở thành nhị kiếp tán ma Kia bất kể là thực lực hay là địa vị Cũng sẽ vượt xa kia tám vị một kiếp tán tiên. Bất quá thiên kiếp uy lực quá kinh khủng. Không biết có bao nhiêu tán tiên tán ma chết ở thiên kiếp chung. Thiên kiếp đối với mỗi một vị tán tiên tán ma cường giả mà nói. Cũng vô gì nghĩ là một lần sinh tử quan. Có lẽ chỉ có trải qua suốt 9 lần sinh tử quan sau đó. Mới có thể chân chính chạm được tiên. Trừ quá tin tức này bên ngoài. Còn có đó là trở thành chấp pháp giả một ít yêu cầu. Muốn trở thành chấp pháp giả cũng không phải trực tiếp xin là được rồi. Bởi vì chấp pháp giả là muốn đi trước những thế giới khác cướp bóc. Nếu là không có đủ thực lực. Chỉ có thể đi bỏ mạng. Hơn nữa còn sẽ tiết lộ rất nhiều tin tức. Một khi bị những thế giới khác cường giả bắt. Bọn họ sẽ thi triển sư hồn thuật tới lấy được càng nhiều thiên linh giới tin tức. Cho nên muốn trở thành chấp pháp giả, thì nhất định phải có đầy đủ cường thực lực. Cái gọi là chấp pháp giả khảo hạch cũng rất đơn giản. Kia đó là thật đối chiến chém giết. Chỉ cần có thể ở bốn gã cùng cảnh giới chấp pháp giả liên thủ dưới sự công kích chống đỡ gần nửa nén hương thời gian. Kia liền có thể trở thành một tên chấp pháp giả. Cái yêu cầu này đem 2 phần 3 tán tiên tán ma cường giả loại bỏ bên ngoài. Cho nên đồng minh trung chấp pháp giả cũng không phải rất nhiều. Phương Nguyên là chấp pháp giả. Mà kia tám vị một kiếp tán tiên chỉ là thổ hộ giả mà thôi. Hiểu hết những tin tức này sau đó. Lý Cửu Tiêu lúc này mới hướng Phương Nguyên hỏi thăm tới rồi có liên quan thành tiên lộ tin tức. Nghe Lý Cửu Tiêu hỏi tới cách này. Phương Nguyên cũng không có ngoài ý muốn. Ánh mắt phức tạp vô cùng trầm mặt một hồi lâu. Mới thở dài nói thực ra này mấy vạn năm tới nay cũng không có người nào tìm tòi đến cái này cái gọi là thành tiên lộ rốt cuộc hàm chữa bí mật gì cũng không có ai đi tới thành tiên lộ điểm cuối càng không có ai vì vậy thành là chân chính tiên có lúc chúng ta cũng hoài nghi cái này cái gọi là thành tiên lộ có phải hay không là một cái trò lừa bịp nói xong lời cuối cùng câu này lúc phương nguyên mặt hiện lên ra nồng nặc cười khổ thần sắc Này mấy vạn năm tới nay vô số cường giả bước lên thành tiên lộ Nhưng là sống lại mười không còn một Phần lớn cường giả cũng không chống đỡ được thành trên tiên lộ nguy cơ Lựa chọn tiến vào còn lại tiểu thế giới vơ vét tài nguyên Dĩ vãng thành tiên lộ đều là ở những thế giới khác mở ra Cũng chính là thành tiên lộ Mà lần này thành tiên lộ sẽ ở chúng ta thiên linh giới bắt đầu Đến thời điểm số lớn tiểu thế giới cường giả cũng sẽ bị truyền tống đến chúng ta thiên linh giới. Làm Phương Nguyên nói ra tin tức này sau. Lý cẩu Tiêu mặt hiện lên ra kinh ngạc thần sắc. Lần này thành tiên lộ ở thiên linh giới. Người không biết rõ. Phương Nguyên nhìn Lý cẩu Tiêu cũng lộ ra vẻ nghi hoạt thần sắc. Bởi vì trước đây không lâu giọng nói kia chuyện khắp ngũ Đại Châu. Cơ hồ là không người không biết không người không hiểu. Lý Cẩu tiêu làm sao sẽ không biết rõ. Nhìn Phương Nguyên kinh ngạc vô cùng ánh mắt. Lý Cẩu tiêu mơ hồ đoán được nguyên nhân. Hẳn là tự mình ở kia phiến thiên đình nơi trung thời điểm xuất hiện tin tức này. Chính mình bởi vì đợi ở nơi nào bên mới không biết rõ. Cũng may Phương Nguyên không có hỏi tới ý tứ. Lúc này gật đầu một cách nói. Không sai. Lần này ngay tại chúng ta thiên linh giới. Mở ra thời gian ở 3 năm sau. Thời gian 3 năm thoáng qua rồi biến mất. Thật sự bằng vào chúng ta chấp pháp giả cùng thủ hộ giả mới sẽ xuất động. Cấm chế đại thừa cường giả khai chiến. Vì chính là gấu sinh lực lượng. Nghe Phương Nguyên giải thích. Lý Cửu Tiêu lập tức liền nghĩ tới 5 năm sau mở ra tinh vực cửa cùng với 1 năm dưới sau đó gần sắp mở ra tiên ma chiến trường. Nghĩ đến hai địa phương này sau. Hắn lần nữa hỏi dò, kia tinh vượt cửa cùng tiên ma chiến trường các ngươi biết bao nhiêu, cùng thành tiên lộ có không có quan hệ gì. Cách này chúng ta đồng minh cũng thăm dò qua thật nhiều lần, nhưng là cũng không có phát hiện gì thường gì. Bất quá hai địa phương này cũng rất thần bí chúng ta cũng cũng chỉ là ở vòng ngoài tìm tòi, cũng không có đi sâu vào đi tìm hiểu. Hai địa phương này trung ẩm chứa một ít nguy cơ coi như là chúng ta gặp cũng chắc chắn phải chết. Nhìn thần sắc hơi lộ ra ngưng trọng phương nguyên. Lý cửa tiêu trong lúc nhất thời cũng trầm mặt xuống. Ngắn ngủi này thời gian ngắn ngủi biết rõ bí mật quá nhiều. Thật ra khiến hắn trong đầu có chút phức tạp. Nhiều như vậy chỗ thần bí liên tiếp xuất hiện ở thiên linh giới. Còn có ma tổ yêu đế cùng với còn lại hồng hoang thế giới tung tích. Này thiên linh giới rốt cuộc cất dấu bí mật gì? Hai người cứ như vậy yên lặng một lát sau. Lý cổ tiêu mở miệng lần nữa hỏi dò, Ngươi biết không biết rõ hồng hoang thế giới. Làm Lý cổ tiêu hỏi ra cái vấn đề này sau. Phương Nguyên nhất thời mặt liền biến sắc. Theo bản năng mở miệng nói. Ngươi cũng biết rõ hồng hoang thế giới. Thấy Phương Nguyên khiếp sợ như vậy. Lý cổ tiêu nhất thời liền hiểu rõ ra. Thủ hộ giả đồng minh đối hồng hoang thế giới hẳn cũng có chút hiểu biết. Mà giờ phút này Phương Nguyên cũng ý thức được chính mình thất thố. Lúc này bất đắc dĩ lắc đầu nói. Xem ra ngươi biết rõ tin tức thật đúng là thật nhiều. Liền hồng hoang thế giới cũng biết. Bất quá ngươi đã biết rõ. Kia cũng cũng không sao tốt che giấu. Đồng minh bây giờ tìm tìm đi hồng hoang thế giới phương pháp. Những thiên tuyển chi nhân đó lấy được bảo vật cơ bản tất cả đều đến từ hồng hoang thế giới. Chúng ta hoài nghi hồng hoang thế giới xuất hiện cái gì biến cố lớn. Cho nên muốn phải thừa dịp máy đi vơ vét một phen. Chỉ tiếc thăm dò đến tin tức rất có hạn. Trước mắt chỉ có đồng minh thành viên nội bộ biết rõ tin tức này. ngoài giới căn bản liền không biết rõ. Nghe Phương Nguyên trả lời. Lý cử tiêu tâm lý âm thầm lắc đầu một cái. Này thủ hộ giả đồng minh chung thật đúng là có gan đại. Lại muốn đi tìm tòi hồng hoang thế giới. Người khác không biết rõ hồng hoang thế giới kinh khủng. Nhưng là hắn há có thể không biết rõ. Nếu là thật đưa tới hồng hoang thế giới trung cường giả. Toàn bộ thiên linh giới sợ là đều phải đưa tới tai họa ngập đầu. Bất quá những lời này hắn cũng không có nói ra. Bởi vì nói ra sau ngược lại sẽ cho mình đưa tới phiền toái. Ngay tại hắn dự định tiếp tục hỏi một vài vấn đề thời điểm Phương Nguyên mãnh chân mày cao lại đứng lên Đợi Phương Nguyên sau khi đứng dậy Lý Cầu tiêu cũng đứng lên Trong mắt bắn ra sát ý cùng hung quang Vạn cổ ma tổ 22 mười 612 buông tay chân ra sát thống khoái Hai người hai mắt nhìn nhau một cách sau Phương Nguyên mặt lộ khinh thường suy cười một tiếng nói Bọn họ tới ngược lại là rất nhanh Chỉ đáng tiếc vẫn là chậm một bước Đi thôi Đi ra xem một chút dứt tiếng nói Phương Nguyên dẫn đầu hướng ngoài đồng phủ vừa đi đi Lý cổ tiêu nhẹ xên một tiếng đi theo ra ngoài Làm hai người tới bên ngoài thời điểm Bất ngờ thấy được tám vị đạp không mà lập thân ảnh Này tám đạo thân ảnh không là người khác Chính là kia tám vị một kiếp tán tiên cường giả Lý Cẩu tiêu cùng Phương Nguyên nhìn về phía bọn họ thời điểm. Bọn họ cũng nhìn về phía hai người. Hai mắt nhìn nhau một cái sau. Tám vị một kiếp tán tiên trung cầm đầu tên kia lão giả tóc trắng nhất thời mặt lộ mỉa mai cười lạnh nói. Phương Nguyên. Chúng ta ngược lại là coi thường ngươi. Ngoài mặt vừa nói đối tiên duyên không thèm để ý. Nhờ vào đó tới tê giải chúng ta. Kết quả lại là len lén một người chạy đến nơi này cướp lấy tiên duyên. Ngươi thật đúng là thật lợi hại. Vừa nói. Này tám vị một kiếp tán tiên trên mặt toàn bộ đều hiện lên ra không che giấu chút nào lửa giận cùng sát ý. Bọn họ vốn tưởng rằng Phương Nguyên là thực sự không dính vào tranh đoạt tiên duyên sự tình, Cho nên bọn họ cũng không có nói gì. Mặt cho rời. Nhưng là bọn họ tới đây sau đó lại cảm nhận được Phương Nguyên khí tức. Này để cho bọn họ tức giận không thôi. Có loại bị trêu đùa lừa dối cảm giác. Nhìn mặt đầy phẫn nộ tám người, Phương Nguyên trên mặt thoáng qua một tia khinh thường. Nếu là đổi thành bình thường hắn đều lười cùng này tám người nói nhảm. Nhưng bây giờ hắn nhưng là không thể không nói. Lúc này cố nén khó chịu nhàn nhạt mở miệng nói nếu như các ngươi là vì tiên duyên lời nói, vậy bây giờ liền có thể rời đi. Vừa nói ra lời này Tám vị một kiếp tán tiên nhất Thời sắc mặt kịch biến Sát ý nghiêm nhị địa lạnh lùng nói Phương Nguyên Ngươi có ý gì Chẳng lẽ ngươi muốn độc thôn tiên duyên không được Hờ Phương Nguyên À Phương Nguyên Ngươi sẽ không sợ tiên duyên đem ngươi chết no Phương Nguyên Hôm nay nếu là ngươi dám độc thôn tiên duyên Kia liền đừng trách chúng ta không khách khí Bình thường bọn họ kiêng kỵ Phương Nguyên, không muốn cùng Phương Nguyên phát sinh cái gì mâu thuẫn, nhưng giờ phút này là đối mặt tiên duyên cám dỗ, bọn họ nhưng là không sợ chút nào, vì cướp lấy tiên duyên, coi như là thân cha con cũng sẽ xích mích thành thủ, huống chi bọn họ vốn cũng không hợp, càng sẽ không khách khí. Nhìn há mồm uy hiếp đã biết tám người, Phương Nguyên sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, Trong mắt lói lên một tia lạnh giá sát cơ Bất quá hắn cũng không có kiêu ngạo đến mất đi lý tính Tự nhiên giờ phút này biết rõ là không thể đại chiến Nghĩ tới đây Hắn hít sâu một hơi Cố đè xuống tâm lý sát ý lạnh lùng nói Hắn đã thành dự bị chấp pháp giả Nếu là ngươi môn muốn cướp đoạt tiên duyên Đó chính là xúc phạm đồng minh minh quy Hậu quả các ngươi biết rõ Vì phòng ngừa đồng minh thành viên giữa tàn sát lẫn nhau. Thủ hộ giả đồng minh thiết lập cực kỳ nghiêm nghị quy tắc. Đồng minh thành viên giữa bình thường tỉ đấu có thể. Đang tỉ đấu lúc lớp kín bảo vật gì cũng được. Không sẽ bị hạn chế. Nhưng là có một chút. Đó chính là khiêu chiến tỉ đấu phải đến đối phương đồng ý. Nếu là ở không có được đối phương đồng ý dưới tình huống tự mình xuất thủ. Vậy thì coi là tàn sát đồng môn. Trực tiếp sẽ bị chém chết. Hơn nữa còn là thần hồn câu diệt. Đương nhiên. Nếu là tập kích đối phương chưa thành công bị giết ngược lời nói. Vậy thì chết vô ích rồi. Giết ngược thành viên bị coi là tự bản thân phòng vệ. Sẽ không thủ đến bất kỳ trừng phạt nào. Trừ lần đó ra. Đồng minh còn quy định thành viên giữa không phải lẫn nhau cướp đoạt bảo vật. Một khi bị phát hiện. Giống vậy sẽ phải gánh chịu đến cực kỳ nghiêm cẩn trừng phạt Giống vậy Nếu là cướp đoạt thành viên khác bảo vật chưa thành công Ngược lại bị đánh cướp lời nói Cũng chỉ có thể nhận tài rồi Cho nên khi Phương Nguyên nói ra những lời này sau Tám vị một kiếp tán tiên sắc mặt nhất thời thay đổi Phương Nguyên nói ra tin tức này hoàn toàn ngoài bọn họ dự liệu Bởi vì bọn họ căn bản không nghĩ tới Phương Nguyên đi tới nơi này lại không phải là vì Tiên Duyên. Mà là đem lý cổ tiêu phát triển thành dự bị chấp pháp giả. Muốn biết rõ đây chính là Tiên Duyên. Đối mặt khổng lồ như vậy cám rỗ. Phương Nguyên lại thật không có đồng tâm. Chỉ giờ phút này là bọn họ lại rất không cam tâm. Nếu như chỉ là rất phổ thông cách loại này Tiên Duyên. Giờ phút này bọn họ có lẽ liền buông tha rồi. Nhưng là bọn hắn từ huyền vũ thánh chủ đường hoành trong miệng biết cặn kẽ vô cùng tin tức. Dựa theo đường hoành miêu tả, bọn họ dám cam đoan lý Cửu tiêu lấy được tuyệt đối không phải phổ thông tiên duyên. Có thể là ẩm chứa tiên giới quy tắc tiên duyên. Nếu là có thể lĩnh ngộ được tiên duyên trung ẩm chứa tiên giới quy tắc. Vậy bọn họ nhất định có thể thu được khó có thể tưởng tượng cơ duyên táo hóa. Thậm chí vô cùng có khả năng lấy được trở thành tiên cơ biết. Nghĩ tới đây, tám vị một kiếp tán tiên hai mắt nhìn nhau một cái. Trong mắt đều là hiện ra kinh người vô cùng hung quang cùng sát ý. Nếu là quả thật có thể được thành tiên cơ duyên tạo hóa, coi như tiếp nhận một ít trừng phạt thì như thế nào. Chỉ cần bọn họ không giết Phương Nguyên cùng Lý cẩu Tiêu, kia không coi là xúc phạm nghiêm trọng nhất minh quy. Hơn nữa Lý cẩu Tiêu chỉ là tạm thời trở thành dự bị chấp pháp giả. Có thể trở thành chân chính chấp pháp giả còn khó nói đây Những ý niệm này ở trong đầu nhanh chóng thoáng qua sau Cầm đầu lão giả tóc trắng tán tiên lạnh lùng nói Phương Nguyên Ngươi vì bản thân tư lợi tùy tiện để cho hắn trở thành dự bị chấp pháp giả Ta xem là ngươi xúc phạm minh quy mới đúng Lão giả tóc trắng tán tiên rứt tiếng nói Ngoài ra bảy người cũng là dối díp quát lạnh ngươi chưa trải qua xin ý kiến liền tự tiện đưa hắn làm thành dự bị chấp pháp giả. Hôm nay chúng ta liền thay ngươi trừng phạt hắn, để cho hắn biết rõ chúng ta thủ hộ giả không thể làm nhục. nhìn rối rít chợt quát mở miệng tám vị một kiếp tán tiên. phương nguyên nhất thời liền biết một trận đại chiến là không thể tránh khỏi. chỉ là tại hắn trong ấn tượng này cái tên kia có thể không phải cố chấp như thế nhân. Có thể để cho bọn họ biến thành như thế nguyên nhân chỉ có một. Đó chính là Lý Cẩu Tiêu lấy được tiên duyên khả năng so với hắn tưởng tượng càng nhịp thiên. Chỉ có như thế. Mới có thể làm cho này tám người không tiếc xúc phạm minh quy cũng phải cướp đoạt. Nghĩ tới đây. Hắn không khỏi nhìn Lý Cẩu Tiêu liếc mắt. Tâm lý âm thầm bất đắc dĩ. Mà lúc này Lý Cẩu Tiêu cũng nhìn về phía hắn. Thần sắc bình thản mở miệng hỏi dò. Nếu là ta giết này tám người. Có thể hay không có chuyện gì. Nghe được lý cỡ tiêu câu này hỏi. Khóe miệng của Phương Nguyên vừa kéo. Nhưng vẫn gật đầu một cách nói. Là bọn hắn muốn chủ động cướp đoạt ngươi tiên duyên ở phía trước. Coi như ngươi giết bọn họ cũng không có quan hệ gì. Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải thông qua chấp pháp giả khảo hạch. Như vậy mới có thể tránh miễn trừng phạt. Nếu không ngươi chắc chắn phải chết lấy được phương nguyên câu trả lời này sau lý cẩu tiêu nhất thời sát ý nghiêm nghị địa nhìn về phía này tám vị một kiếp tán tiên thanh âm u lãnh vô cùng gần từng chữ bổn tỏa còn không có từng giết tán tiên hôm nay liền buông tay chân ra sát thống khoái theo câu này sát ý nghiêm nghị rứt tiếng nói lý cẩu tiêu trong nháy mắt đem chu tiên kiếm từ cẩu tháp trung thanh toán đi ra Muốn muốn trảm sát này tám người. Tịch diệt thương chỗ dùng cũng không phải quá lớn. Cho nên chỉ có thể xuất ra chu tiên kiếm. Theo chu tiên kiếm lấy ra. Vô cùng kinh khủng kiếm ý trong nháy mắt phóng lên cao. Phương Nguyên cùng tám vị một kiếp ánh mắt của tán tiên tất cả đều bị hấp dẫn tới. Tự nhìn tròng chọc lý cổ tiêu trong tay chu tiên kiếm. Vạn cổ ma tổ 22. Chương 613 đối chiến tám vị tán tiên trước lý cửa tiêu cùng quý thâm đời chứa nhiều cường giả đại chiến thời điểm, bọn họ ngược lại là không có từ quan sát ký chu tiên kiếm. giờ phút này cảm nhận được chu tiên kiếm tản mát ra kinh thiên kiếm ý. bọn họ nhất thời liền biết rõ chu tiên kiếm tuyệt không phải phàm tục vật. trong phút chốc, tám vị một kiếp tán tiên nhìn về phía ánh mắt của lý cửa tiêu bộc phát nóng bỏng lên. đầu tiên là tiên duyên, tiếp lấy lại là này thanh kiếm. Hơn nữa nghe đường hoành nói người này trên người còn có số lớn ngụy tiên khí. Có thể đồng thời lấy được như vậy đa bảo vật. Nếu như nói trên người lý cử tiêu không có bí mật. Đánh chết bọn họ cũng không tin tưởng. Cho nên giờ phút này bọn họ đối lý cử tiêu sát ý càng nồng nặc lên. Nghĩ tới đây. Cầm đầu tóc trắng tán tiên cường giả nhất thời nanh cười một tiếng. Không biết gì tiểu xúc sinh. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết chúng ta. Thật là buồn cười. Kèm theo tràn đầy khinh thường dễu cợt cười gằn âm thanh hạ xuống. Này tám vị một kiếp tán tiên đồng thời xuất ra một cái vòng tròn ném hướng vân tiêu. Những thứ này vòng tròn đều là đặc thù bảo vật. Tổ hợp lại với nhau có thể biến thành một cái vô cùng kinh khủng kết giới. Như vậy vừa có thể phòng ngừa địch nhân chạy trốn. Cũng có thể tránh khỏi bọn họ chiến đấu nghiền nát bốn phía gian. Trong nháy mắt. Tám cái vòng tròn liền tổ hợp lại với nhau, tạo thành một cái bao phủ chu vi 5000 mét cử đại kết giới. Khổng lồ như vậy, động tính dĩ nhiên là kinh động chu vi 5000 mét bên trong sở hữu tu sĩ, nhất là chính huyền môn chứa nhiều cường giả. Cảm nhận được vô cùng kinh khủng kiếm ý cùng với tám vị một kiếp tán tiên cường giả trên người tản mát ra khí thế kinh khủng, tất cả đều bị bị dọa sợ đến cả người run rẩy. Chuyện này Đây rốt cuộc là chuyện gì? Kia tám vị tán tiên cường giả không phải đi sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Giờ phút này biệt khuất nhất sợ hãi đương kim đấu Ngọc Đào. Hắn vạn vạn không nghĩ tới lý cỡ tiêu chỉ là ở chỗ này bế quan mà thôi. Lại đưa tới tám vị tán tiên cường giả. Hơn nữa nhìn dáng vẻ tiếp theo nhất định sẽ phát sinh kinh thiên đồng địa kinh khủng đại chiến. Một khi đại chiến bắt đầu. Bọn họ chính huyền môn nhất định sẽ bị san thành bình địa. Nghĩ tới đây. Đấu Ngọc Đào bất chấp xa cách vội vàng vận chuyển tu vi gầm nhẹ nói. Người sở hữu lập tức rời đi tôn môn. Theo đấu Ngọc Đào tiếng gào hạ xuống. Chính huyền môn chung tất cả đệ tử tất cả đều tựa như nổi điên hướng xa xa chạy trốn đi. Giờ phút này không cần đấu Ngọc Đào nói. Bọn họ cũng biết gió tiếp đó sẽ bùng nổ kinh thiên đại chiến ở kinh khủng như vậy trong chiến đấu, vẹn vẹn chỉ là chiến đấu dư âm tàn mát ra uy lực cũng đủ để đưa bọn họ nghiền nát thành cặn bã ở sinh trước mặt tử sở hữu chính huyền môn đệ tử tất cả đều bạo phát ra vượt quá tưởng tượng cầu sinh lực không tới ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi chính huyền môn cũng đã trở nên không có một bóng người nhưng mà bọn họ chạy trốn tới năm ngàn mét ngoài lúc liền bị kết giới cản lại. Dưới sự bất đắc dĩ, Đấu Ngọc Đào chỉ có thể cùng tất cả trưởng lão chấp sự sử dụng đủ loại phòng ngự pháp bảo đem tất cả để tử thủ hộ ở bên trong. Tạo thành lồng bảo hộ sau đó. Tám vị một kiếp tán tiên cường giả đạp không mà cất cánh đến cao mấy trăm thước không. Lý Cửu Tiêu cùng Phương Nguyên thấy vậy cũng không chút do dự đạp không lên đuổi theo. Đuổi theo đồng thời. Lý Cửu Tiêu cũng không có ầm nút đại thừa trung kỳ tu vi khí thế hoàn toàn bộc phát ra trong phút chốc vô cùng kinh khủng thao thiên ma uy tràn ngập ở kết giới bao phủ chu vi ngũ trong phạm vi ngàn mét thao thiên ma uy cộng thêm chu tiên kiếm tản mát ra kinh thiên kiếm ý càng làm cho chu vi năm ngàn mét bên trong sở hữu tu sĩ tất cả đều thân hình run rẩy có một ít càng là trực tiếp bị dọa sợ đến nằm trên đất không nhúc nhích Cảm thụ trên người Lý Cẩu Tiêu Thao Thiên Ma Uy. Phương Nguyên trên mặt cũng hiện ra không cách nào che giấu thần sắc khiếp sợ. Hắn biết rõ Lý Cẩu Tiêu dám cùng quý thâm đời 15 tên Đại Thừa Cường giả đối chiến. Chiến lực khẳng định rất khủng bố. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới sẽ kinh khủng đến loại trình độ này. Hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Giờ phút này lý cổ tiêu bộc phát ra khí tức lại không thể so với hắn vì này một kiếp tán ma kém bao nhiêu. Phương Nguyên cũng khiếp sợ như vậy. Càng không cần phải nói tám cái một kiếp tán tiên rồi. Khắp khuôn mặt là hoảng sợ thần sắc. Xảy ra chuyện gì? Cái này tiểu xúc sinh tại sao sẽ đột nhiên trở nên khủng bố như vậy? Không được. Hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể khiến hắn sống sót. Kém còi nhất cũng phải phế bỏ đem Tu Vi. Để cho biến thành một cái phế nhân. Nếu như nói mới vừa rồi bọn họ chỉ là muốn cướp đoạt tiên duyên cùng với trên người Lý Cửu Tiêu sở hữu bảo vật lời nói. Kia giờ phút này bọn họ nhưng là sinh ra sát ý. Lý Cửu Tiêu bộc phát ra thiên phú và chiến lược đã để cho bọn họ cảm nhận được thật sâu sợ hãi. Dù sao bây giờ Lý Cửu Tiêu chỉ là đại thừa trung kỳ Tu Vi mà thôi. Đại thừa Trung Kỳ Tu Vi liền kinh khủng như vậy. Nếu như chờ hắn đột phá đến tán ma cảnh giới. Kia khởi không phải sẽ càng nghịch thiên. Bọn họ và Lý Cửu Tiêu không có trở thành địch nhân vậy thì thôi. Nhưng bây giờ song phương đã thành không chết không thôi Cửu Địch. Vậy bọn họ vô luận như thế nào cũng không thể cho Lý Cửu Tiêu lớn lên cơ hội. Rất nhanh Lý Cửu Tiêu cùng phương nguyên hai người liền đi tới vài trăm thước vân tiêu. Cùng tám vị một kiếp tán tiên cách nhau mấy chục thước đạp không mà đứng. Bốn mắt nhìn nhau. Vô cùng kinh khủng sát ý trong nháy mắt bung ra. Lạnh lùng nhìn này tám vị tán tiên liếc mắt. Lý cổ tiêu thần sắc hờ hững mở miệng nói. Mỗi người bốn cái. Nhìn một chút cuối cùng ai trước chiến thắng. Lạnh giá hờ hững sức tiếng nói. Lý cổ tiêu tay cầm chu tiên kiếm. Trong nháy mắt thi triển chuyển, chuyển di thần thông tại chỗ biến mất. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa. Bất ngờ đi tới tám vị tán tiên cường giả trước người một thước nơi. Phát ra kinh thiên kiếm ý chu tiên kiếm bắn ra kinh người vô cùng tiên quang. Bay thẳng đến tám đầu người càn quét đi. Nếu như giờ phút này trước mặt là tám vị đại thừa cường giả. Đối mặt kinh khủng như vậy lại mau lẻ công kích. Sợ là trong nháy mắt liền muốn vấn lạc một nửa. Nhưng mà này tám người đều là một kiếp tán tiên Đều là từ nhỏ yếu tu sĩ từng bước từng bước lớn lên Trải qua nguy cơ sinh tử không đếm sủi Kinh nghiệm chiến đấu càng là phong phú Cho nên khi lý Cửu tiêu tại chỗ biến mất thời điểm bọn họ cũng đã nhận ra được không ổn Theo chu tiên kiếm càn quét tới Sớm có chuẩn bị bọn họ cũng là mỗi người thi triển thủ đoạn nhanh chóng nhanh chóng thối lui Mà lúc này Phương Nguyên cũng thân hình chợt lóe đánh tới, trong tay cầm một cây toàn thân nước sơn hắc côn tử, bộc phát ra giống vậy kinh khủng ma uy sau, Phương Nguyên tay cầm ma côn hướng phía bên phải bốn gã tán tiên đánh tới. Lý Cẩu tiêu chính là tay cầm Chu tiên kiếm hướng bên trái bốn gã tán tiên lần nữa lướt đi. Bây giờ song phương đã là không chết không thôi. Nói nhiều vô ích Chỉ cần đem hết toàn lực chiến đấu liền có thể. Cho đến nhất phương bị chém chết. Cuộc chiến đấu này cũng không tính là kết thúc. Giờ phút này coi như là này tám người muốn nhận túng. Lý cửu tiêu cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nếu muốn cướp đoạt hắn bảo vật. Vậy sẽ phải làm xong bị giết ngược chuẩn bị. Dù là vì vậy đắc tội toàn bộ thủ hộ giả đồng minh. Hắn cũng sẽ không tiếc. Không tiếc bất cứ giá nào muốn giết này tám người. Nhìn tay cầm chu tiên kiếm hướng bọn họ điên cuồng đánh tới lý cổ tiêu. Bên trái này bốn gã một kiếp tán tiên nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu xúc sinh. Hôm nay sẽ để cho ngươi kiến thức một chút tán tiên thủ đoạn. Không phải một mình ngươi tiểu tiểu đại thừa con kiến hôi có thể so sánh. Kèm theo này một đạo vô cùng phấn nộ tiếng gào. Bốn gã tán tiên cường giả đồng thời hướng về phía cầm kiếm chém tới lý cổ tiêu cách không một trào. Vạn cổ ma tổ 22. Chương 614 lính vượt lực. Kèm theo này bốn gã tán tiên cường giả động tác. Một cái vô hình cử lao tù lớn đem lý cổ tiêu bọc lại ở trong đó. Làm chu tiên kiếm chém tới lúc. Bất ngờ bị cái này cử lao tù lớn vách ngăn cho ngăn trở ngăn lại. Nhưng mà cái này nhà tù nhưng là vô hình vô sắc. Căn bản không thấy được tồn tại. Nhìn bị ngăn cản đi xuống chu tiên kiếm. Lý cử tiêu nhất thời cao mày. Tiểu tử. Đây là không gian lực lượng. Bất quá này bốn người chỉ là chạm tới một tia da lông mà thôi. Muốn phá cũng không khó. Ngay tại long lão đầu cho Lý cử tiêu giảng thuật phá cái không gian này nhà tù thời điểm. Vây khốn Lý cử tiêu bốn gã tán tiên cường giả nhất thời cười lạnh. Tiểu tử. Không vào tán tiên cuối cùng chỉ là con kiến hôi thôi. Có lẽ ngươi có thể vượt cảnh giới chiến đấu. Nhưng tán tiên cùng đại thừa giữa trinh lịch lớn như cái hào rộng. Không phải ngươi có thể vượt qua. Đắc ý cười lạnh đồng thời. Bốn gã tán tiên cường giả giơ bàn tay bắt đầu thu hẹp cái không gian này nhà tù. Chỉ cần đem cái không gian này nhà tù co giúp lại tới trình độ nhất định. Không gian trong nhà tù bên bột phát ra kinh khủng trọng lực uy áp là có thể đem lý cửa tiêu nghiền nát. Mà đây chính là tán tiên thủ đoạn. Tu sĩ khi đạt tới đại thừa đỉnh phong tu vi sau đó, liền sẽ gặp phải lần đầu tiên thiên kiếp. Thành công trải qua thiên kiếp sau đó, liền sẽ trở thành một kiếp tán tiên. Hơn nữa có thể chạm tới một tia không gian lực lượng. Bất quá bọn hắn cũng không biết đây chính là không gian lực lượng. Cổ lực lượng này bị bọn họ cùng với sở hữu tán tiên tán ma sưng là lính vực lực Vừa mới tấn thăng một kiếp tán tiên chỉ có thể cảm nhận được lính vực lực Cũng không thể thi triển ra Theo lính ngộ không ngừng càng sâu liền có thể từ từ thao túng lính vực lực Mà lính vực lực cũng là nghĩ rằng tán tiên cường giả mạnh yếu một cách tiêu chuẩn trọng yếu Bởi vì tu vi đi đến cảnh giới này sau đó Phổ thông Pháp bảo hoặc là linh khí công kích tạo thành uy hiếp rất có hạn. Chỉ có lính vực lực như vậy thiên địa lực lượng mới có thể bộc phát ra vô cùng kinh khủng lực lượng. Cũng là tán tiên cùng đại thừa giữa lớn nhất khác biệt chỗ. Bất kể là nhiều cường đại còn cường giả. Ở lính vực lực trước mặt cũng chỉ có một con đường chết. Chỉ tiếc bọn họ chỉ là bước đầu lính ngộ lính vực lực mà thôi. Chỉ có thể miễn cưỡng vận dụng cùng những người khác đồng thời bố trí ra cái không gian này nhà tù. Nếu là cường đại tán tiên tán ma cường giả, đối lĩnh vực lực lĩnh ngộ cực sâu, liền có thể lấy chính mình làm trung tâm, tạo thành một cái đơn độ lĩnh vực. ở lãnh vực này chung, người thi triển chính là giống như thần linh như thế tồn tại. bất luận kẻ nào tiến vào lãnh vực này chung, cũng sẽ bị bọn họ dễ dàng chấn áp, không uổng bất kỳ lực lượng nào, Trừ phi có thực lực đó cứng ép phá vỡ lính vực. Nếu không thì chỉ có thể ở bên trong chờ chết. Bên kia đối chiến bốn vị tán tiên cường giả phương nguyên thấy một màn như vậy sau nhất thời sắc mặt kịch biến. Đáng chết. Mới vừa rồi hắn quên tướng lính khu vực lực tin tức nói cho lý Cửu tiêu. Bây giờ ngược lại là phiền toái. Thân là cường đại tán ma. Hắn rất rõ ràng lính vực lực chỗ kinh khủng. Coi như là cùng cảnh giới tán tiên tán ma cường giả. Đang đối mặt lính vực lực thời điểm giống vậy sẽ cảm thấy cực thủ vô bị. Huống chi là đại thừa Tu Vi đây? Mặc dù hắn biết rõ lý cửu tiêu rất khủng bố. Nhưng hắn chân thực Tu Vi dù sao chỉ là đại thừa kỳ. Cũng không có lính ngộ được loại này vô cùng kinh khủng lính vực lực. Vội vàng vô cùng thầm mắng một tiếng sau phương nguyên nhất thời huy động ma côn bước lui bốn gã tán tiên, muốn đuổi đã đi tiếp viện lý cửa tiêu, nhưng mà ngay tại hắn muốn đi tiếp viện thời điểm, cầm đầu tên kia tóc trắng tán tiên nhất thời cười lạnh một tiếng. phương nguyên, hôm nay ngươi vô luận như thế nào cũng không cứu được hắn, khác uổng phí thời gian, kèm theo tiếng cười lạnh hạ xuống, Bị Phương Nguyên bước lui này bốn gã tán tiên cường giả cũng là đồng thời thi triển lính vực lực. Trong phút chốc. Lại vừa là một cái không gian nhà tù xuất hiện. Đem Phương Nguyên bao phủ ở bên trong. Nếu là đổi thành bình thường. Phương Nguyên căn bản không sẽ để ý như vậy lính vực nhà tù. Nhưng giờ phút này hắn nhưng là tức đến xanh mét cả mặt mày. Đồng vũ lão cầu. Nếu là hôm nay hắn có gì ngoài ý muốn. Phương Nguyên thể nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đem toàn bộ các ngươi tàn sát. Giờ phút này Phương Nguyên cũng là bị triệt để chọc giận. Trực tiếp sinh ra sát tâm. Hắn thật vất vả tìm được rồi lý cổ tiêu tốt như vậy mầm non. Có thể gia tăng ma tu ở đồng minh chung lực lượng. Hơn nữa cũng có thể vì hắn kéo đến một cái thực lực mạnh mẽ đồng bạn hợp tác. Nhưng là bây giờ này tám người nhưng là muốn gắng gượng phá hư hết thảy các thứ này. Cái này làm cho hắn làm sao có thể không nổ Đối mặt Phương Nguyên uy hiếp. Đồng vũ bốn người đều là mặt liền biến sắc. Tâm lý có chút phát xét. Người khác uy hiếp bọn họ có thể không quan tâm. Nhưng là Phương Nguyên uy hiếp bọn họ lại là không thể không quan tâm. Bởi vì bọn họ rõ ràng biết rõ người này chính là một cái kẻ điên. Hắn nói ra lời nói vậy thì nhất định sẽ đi hoàn thành. Dù là bỏ ra sinh mệnh giá. Chỉ giờ phút này là tên đã lắp vào cung không phát không được. Bây giờ bọn hắn là tuyệt đối không thể nào thu tay lại. Nghĩ tới đây. Đồng vũ bốn người hai mắt nhìn nhau một cái. Trong mắt đều là bắn ra sát ý cùng hung quang. Một cái ánh mắt. Bốn người bọn họ liền làm ra quyết định. Hoặc là không làm không thì làm triệt để. Trực tiếp đem Phương Nguyên cũng xiết đi Tránh cho đến tiếp sau này xuất hiện phiền toái Như là đồng minh bên kia muốn theo đuổi cấu Vậy bọn họ liền đem Phương Nguyên cùng trên người Lý Cửu tiêu lấy được bảo vật sao ra một bộ phận lớn Cũng đủ để triệt tiêu trừng phạt Đạt thành nhất trí sau Đồng vũ nhất thời nhìn chằm chằm lính vực trong lồng giam Phương Nguyên cười gằn nói Phương Nguyên Chúng ta vốn là muốn tha cho ngươi một cách mạng Nhưng là ngươi không phải là muốn tìm chết. Chúng ta đây thành toàn cho ngươi. Sát ý nghiêm nhị dứt tiếng nói. Đồng vũ bốn người trong nháy mắt thúc giục lính vực nhà tù bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại. Cảm nhận được không ngừng chèn ép tới lính vực lực. Phương Nguyên nhất thời sắc mặt kịch biến. Này bốn người lại thật muốn giết hắn. Nhận ra được một điểm này sau. Phương Nguyên cũng là bất chấp lại đi cứu viện lý cổ tiêu rồi. Nếu là hắn không phá ra lãnh vực này nhà tù Đừng nói là cứu viện Lý Cửu Tiêu Coi như là chính bản thân hắn cũng phải vừa ngã vào nơi này Giờ phút này hắn chỉ có thể hy vọng Lý Cửu Tiêu sẽ không để cho hắn thất vọng Có thể tự mình giải quyết phiền toái Những ý niệm này thoáng qua Phương Nguyên trong nháy mắt thúc sụt lính vực lực Tướng lính khu vực lực hướng trong tay ma côn dưới vào đi vào Tiếp lấy liền hai tay huy động ma côn. Hướng lính vực nhà tù một mặt đập tới. Bên kia. Lý cổ tiêu cũng từ long lão đầu trong miệng biết được phá lính vực nhà tù phương pháp. Đối những người khác tới nói muốn phá lính vực nhà tù khó khăn một chút. Nhưng là đối với hắn mà nói nhưng là rất đơn giản. Bởi vì hắn bị qua không gian chi lực luyện thể. Những thứ này nhược hóa không gian chi lực đối với hắn nhục thân căn bản không tạo được bản chất tổn thương. Cho nên hắn chỉ cần đem tạo thành lãnh vực này nhà tù không gian chi lực hấp thu luyện hóa liền có thể. Từ thân luyện hóa tốc độ quá chậm. Kia liền trực tiếp thúc giục cửa tháp hấp thu luyện hóa. Dễ dàng liền có thể đem phá. Thậm chí còn có thể dùng loại phương pháp này tới bị thương nặng này bốn gã tán tiên. Nghĩ tới đây lý cửu tiêu liền ở bốn gã tán tiên cường giả xếu cợt khinh thường ánh mắt nhìn soi mói thu hồi chu tiên kiếm tiếp lấy hắn liền nâng lên song trường hướng thẳng đến trước mặt vô hình lĩnh vực nhà tù vách ngăn ấm vào thấy hắn động tác này bốn gã mặt đầy khinh thường tán tiên cường giả nhất thời cao mày mặt hiện lên ra nghi ngờ thần sắc vạn cổ ma tổ hai mươi hai chương sáu trăm hấp thu lĩnh vực lực Cái này tiểu xúc sinh phải làm gì? Chẳng nhẽ hắn muốn dùng hai tay phá vỡ chúng ta lính vực nhà tù hay sao? Vừa nói ra lời này. Ngoài ra ba gã tán tiên đều là lắc đầu một cái. Trên mặt khinh thường thần sắc càng đậm đà. liền lý cổ tiêu thanh kia vô cùng kinh khủng bảo kiếm cũng không cách nào phá vỡ bọn họ lính vực nhà tù. Húng chi là hai tay đây? Chỉ là trừ lần đó ra bọn họ cũng nghĩ không ra đừng lấy lý do như vậy để giải thích lý cẩu tiêu này cổ quái vô cùng động tác. Phương Nguyên cùng với thúc sụp lính vực nhà tù tiêu diệt Phương Nguyên đồng vũ bốn người cũng nhìn thấy màn này. Cùng vây công lý cẩu tiêu bốn gã tán tiên như thế. Bọn họ cũng nghĩ không thông lý cẩu tiêu tại sao lại đột nhiên như thế. Cũng bởi vì lý cẩu tiêu như vậy cổ quái vô cùng động tác đồng vũ bọn bốn người đảo là có chút buông lòng đối phương nguyên công kích mà phương nguyên cũng vì vậy lấy được cơ hội lập tức toàn lực thúc ruột lính vực lực vung động trong tay ma côn gắng sức chém xuống rắc rắc theo một đạo chói tai xé sách tiếng vang lên phương nguyên ma côn trực tiếp đem đồng vũ bốn người lính vực nhà tù phá vỡ một đạo dài hơn một thước vít sách phá vỡ cái này vít sách trước mắt Sớm có chuẩn bị phương nguyên trong nháy mắt xông ra ngoài Mà giờ khắc này đồng vũ bốn người cũng chợt phản ứng kịp Sắc mặt trở nên khó coi vô cùng Đáng chết tiểu xúc sinh Lại để cho chúng ta phân thần Thật sự là đáng chết Vốn là bọn họ đem phương nguyên đắt vây ở lính vực trong nhà tù một bên Chỉ cần rằng co nữa Bọn họ là có thể từ từ đem phương nguyên áp chế Cho đến tiêu diệt đi Dù sao Phương Nguyên lợi hại hơn nữa cũng chỉ có một người Mà bọn họ nhưng là bốn người liên thủ Nhưng bọn họ vạn vạn không nghĩ tới cũng là bởi vì lý cử tiêu động tác này Để cho bọn họ có điều mất thần Mà Phương Nguyên cũng nhân cơ hội này phá vỡ lính vực nhà tù chạy ra ngoài Bây giờ Phương Nguyên đã có chuẩn bị Bọn họ muốn lần nữa dùng lính vực nhà tù vây khốn Phương Nguyên đã khó khăn một chút bản là chuyện không có khả năng rồi. Nghĩ tới đây, bọn họ tâm lý đối lý cầu tiêu sát ý cùng hận ý liền bộc phát mãnh liệt. Ngay tại đồng vu bốn người tức giận không thôi thời điểm, Thoát Khốn Phương Nguyên cười gằn vung côn hướng bọn họ công kích mà tới. Lão già kia, cho lão tử chết đi. Mới vừa rồi bị bao vây lính vực trong nhà tù bên thiếu chút nữa bị trấn áp. Phương Nguyên đã sớm tức sôi ruột tức cùng sát ý Giờ phút này thoát khốn mà ra. Hắn tự nhiên phải đem tâm lý sát ý cùng lửa giận thông thông phát tiết ra ngoài. Mà phát tiết phương thức tốt nhất chính là đem này bốn cái lão già kia toàn bộ chém chết. Dù sao cũng này bốn cái lão già hỏa muốn giết hắn ở phía trước. Hắn coi như giết này bốn người cũng sẽ không phải chịu bất kỳ trừng phạt nào. Cho nên giờ phút này phương nguyên hoàn toàn buông ra chói buộc. Trực tiếp bộc phát ra vượt xa thực lực bản thân kinh khủng chiến lực. Đối mặt điên cuồng vô cùng công kích tới Phương Nguyên. Đồng vũ bốn người cũng là âm thầm kêu khổ. Mới vừa rồi có cơ hội tốt nhất không có bắt được. Bây giờ ngược lại thì bọn họ rơi vào hạ phong. Bởi vì bọn họ trong bốn người bất kỳ người nào đơn độc thả ra cũng không phải Phương Nguyên đối thủ. Chỉ có liên thủ mới có thể ngăn cản. Một khi bị Phương Nguyên nắm lấy cơ hội. Bọn họ liền sẽ gặp bị thương nặng. Cho nên bọn họ căn bản không dám có bất kỳ khinh thường nào. Ở dưới tình huống như vậy. Bọn họ tương đương với tự chói tay chân. Đã liền xảy ra hoàn cảnh xấu địa vị. Nhưng bây giờ bọn hắn căn bản không có đừng tuyển chọn. Bởi vì bọn họ đã hoàn toàn đắc tội phương nguyên. Cho nên bọn họ chỉ có thể chắc xếp đánh một trận tử chiến. Ôm như vậy ý nghĩ. Đồng vũ bốn người dối dít sử dụng pháp bảo Lần nữa cùng phương nguyên chiến đấu chung một chỗ. Mà giờ khắc này Lý Cửu Tiêu đã đem hai tay đè ở lính vực nhà tù vách ngăn bên trên. Bắt đầu thúc giục Cửu Tháp Điên cuồng thu nạp lính vực lực. Vốn là bốn vị tán tiên cường giả cũng không có nhận ra được. Bốn người cũng không có để ý. Nhưng là theo Lý Cửu Tiêu thu nạp lính vực lực tốc độ càng lúc càng nhanh. Rốt cuộc bị bốn người phát giác. Nhận ra được lính vực lực đang nhanh chóng tiêu tan Vốn là mặt đầy khinh thường bốn người nhất thời sắc mặt kịch biến Phát ra một đạo tiếng kinh hô Không được Hắn đang thu nạp lính vực lực Hét lên kinh ngạc đồng thời Bốn trên mặt người hiện ra kỳ lạ tựa như không dám tin thần sắc Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới lý cỡ tiêu đem hai tay đè Ở lính vực nhà tù vách ngăn bên trên lại là đang hấp thu luyện hóa lính vực lực Nếu như không phải bọn họ tự mình cảm nhận được hết thảy các thứ này. Đánh chết bọn họ cũng không dám tin tưởng một màn này là thực sự. Muốn biết rõ coi như là tán tiên cường giả cũng không cách nào hấp thu lính vượt lực. Chỉ có thể tự thi triển hoặc là đem phá mà thôi. Mà lý cổ tiêu nhưng là trực tiếp hấp thu lính vượt lực. Đây hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Hoàn toàn chính là trước đây chưa từng thấy. Ngắn ngồi kinh hãi sau. Bốn người phản ứng kịp, thần sắc vội vàng vô cùng kinh hô, nhanh, gia tăng lính vực lực co giúp lại tốc độ. Tuyệt đối không thể để cho hắn phá vỡ lính vực nhà tù. Mới vừa rồi bọn họ ổn định vô cùng. Nhưng giờ phút này bọn họ lại là có chút phát hoảng. Bọn họ có thể khắc chế lý cửa tiêu thủ đoạn chủ yếu chính là lính vực lực. Cho nên bọn họ mới có thể tự tin như vậy. Bây giờ lính vực lực vô siết chế Lý cẩu Tiêu. Vậy bọn họ thật có thể không có quá nhiều thủ đoạn. Dù sao Lý cẩu Tiêu không phải phổ thông Đại Thừa Trung Kỳ Cường Giả. Bất kể là hắn tự thân sức chiến đấu hay là cái kia đem kinh khủng bảo kiếm. Cũng có thể đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Tiếng kinh hô hạ xuống. Bốn gã tán tiên cường giả vội vàng tăng lên lính vực lực chuyển vận. Nhưng rất nhanh bọn họ liền sợ hãi vô cùng phát hiện. Bọn họ gia tăng lính vực lực tốc độ xa xa không cản nổi lý cửu tiêu hấp thu luyện hóa tốc độ. Nhận ra được một màn này sau đó. Bốn vị tán tiên trên mặt không tự chủ được nổi lên thần sắc sợ hãi. Bọn họ nơi nào biết rõ hấp thu luyện hóa lính vực lực cũng không phải lý cửu tiêu. Mà là ẩn dưỡng ở lý cửu tiêu trong cơ thể cửu tháp. Ở vô cùng kinh khủng trước mặt cửa tháp. Đừng nói là bốn người bọn họ gia tăng lính vực lực. Coi như là bốn mươi người gia tăng lính vực lực cũng vô dụng. Gia tăng nhiều hơn nữa lính vực lực. Cũng chỉ có thể trở thành cửa tháp năng lượng mà thôi. Bốn gã tán tiên cường giả dữ vững tăng lên không tới thời gian ngắn ngủi. Bọn họ sắc mặt biến thành trắng bệch một mảnh. Bởi vì bọn họ phát hiện vô luận như thế nào gia tăng lính vực lực. Đều không cách nào thay đổi lĩnh vực lực bị không ngừng luyện hóa tình trạng. Nếu như ở tiếp tục như vậy. Không đợi lý cầu tiêu xuất thủ. Bọn họ chỉ sợ cũng phải bị hút khô. Dù sao kéo dài tính thi triển lĩnh vực lực. Đối với bọn họ mà nói cũng là một cái lớn vô cùng hao tổn. Hai mắt nhìn nhau một cái sau. Bốn người trong nháy mắt làm ra quyết định. Tiếp lấy liền đồng thời rút người ra lui về phía sau. Bọn họ vẫn là quyết định đem Lý Cẩu Tiêu thả ra. Bằng vào thực lực đem chấn áp chém chít Cũng không phải bọn họ lương tâm phát hiện. Mà là bọn hắn không muốn bị sống sờ sờ hút khô. Cảm nhận được bốn người không đang gia tăng lĩnh vực lực. Lý Cẩu Tiêu cười lạnh một tiếng. Nhất thời toàn lực thúc giục Cẩu Tháp hấp thu luyện hóa. Đồng thời tự thân cũng vận chuyển hồng mông ma kinh hấp thu. Ở điên cuồng như vậy luyện hóa tốc độ xuống. Không tới ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi. Bọc lại lý cẩu tiêu lính vực nhà tù liền bị hắn dễ dàng phá. Sở hữu lính vực lực tất cả đều cẩu tháp hấp thu. Chuyển hóa thành tinh thuần năng lượng. Nhìn hiện thân mà ra lý cẩu tiêu. Đồng vũ đời bốn gã tán tiên đều là dung đồng tột đỉnh. Phương Nguyên trên mặt cũng là toát ra nồng nặc thưởng thức thần sắc cùng nộ cười. Vạn Cổ Ma Tổ 22, chương 616 Tán Tiên Vẫn Lạc, Lý Cửu Tiêu có thể từ lính vực trong nhà tù bên chạy trốn ra ngoài. Đúng là ngoài dự liệu của hắn. Nếu là chuyện này chuyển tới trong đồng minh một bên, sợ là cũng sẽ khiếp sợ đồng minh chung người sở hữu. Bởi vì cho tới bây giờ không có một cách đại thừa tu sĩ có thể ở lính vực lực trước mặt còn sống sót. Hơn nữa còn là lính vực lực tạo thành lính vực nhà tù. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, hắn mới cảm khái hưng phấn. Dù sao cũng là hắn lựa chọn để cho lý cửu tiêu trở thành dự bị chấp pháp giả. Coi như là lựa chọn cùng lý cửu tiêu giao hảo. Trước hắn không xác định lý cửu tiêu có thể trở thành chấp pháp giả. Nhưng bây giờ hắn 100% xác định được. Lý cửu tiêu có lẽ có thể trở thành thứ nhất tu vi không đạt tiêu chuẩn. Nhưng là chiến lược đạt tiêu chuẩn chấp pháp giả. Đêm sẽ khai sáng đồng minh kỷ lục mới. Ngay tại người sở hữu vô cùng rung đồng thời điểm. Giống như cửu trong địa ngục vang lên thanh âm từ Lý Cửu Tiêu trong miệng truyền ra. Lão già kia. Bây giờ giờ đến phiên bồn tòa xuất thủ. Vô cùng băng lãnh dứt tiếng nói. Lý Cửu Tiêu lần nữa xuất ra chu tiên kiếm. Thân hình quét một chút tại chỗ biến mất. Thấy một màn như vậy. Từ trạng thái khiếp sợ chung giật mình tỉnh lại bốn gã tán tiên cường giả nhất thời kêu lên một tiếng. Cẩn thận. Kêu lên đồng thời. Bốn người không chút do dự thi triển thủ đoạn rời đi tại chỗ. Đang lúc bọn hắn rời đi trong trước mắt. Một đạo kiếm quang từ bọn họ mới vừa rồi đứng lập địa phương chém qua. Ở cách này kiếm quang chém qua lúc. Không gian bị xé nước ra một cách khe hở. Cũng may tám vị tán tiên trước thời hạn bố trí vững chắc không gian trận pháp kết giới Cho nên này một đảo không gian liệt phùng trong nháy mắt lại lần nữa khép lại Mà lý cổ tiêu thân hình nhưng là chưa từng xuất hiện Này một đảo kiếm quang cũng là thoáng qua Bốn gã tán tiên cường giả vừa mới ổn định thân hình Một đảo vô cùng lạnh lẽo sát cơ đột nhiên từ phía sau cuốn tới kèm theo cái này lạnh lùng sát cơ là càn quét tới kinh khủng thần thức công kích làm bốn người muốn lần nữa né tránh thời điểm vô cùng kinh khủng thần thức công kích trực tiếp tịch cuốn vào bốn người trong ấp bọn họ tu vi là một kiếp tán tiên so với lý cẩu tiêu đại thừa trung kỳ tu vi cao hơn nhưng bọn hắn ngưng tụ ra chỉ là linh thức mà thôi lý cẩu tiêu nhưng là thần thức linh thức chỉ có thể dùng để dò xét nhưng thần thức lại là có thể coi là công kích thủ đoạn tới sử dụng giống như sử dụng hồn lực công kích một dạng bất quá so với hồn lực công kích càng kinh khủng hơn mà bốn gã tán tiên cũng tuyệt đối không ngờ rằng lý cửa tiêu sẽ có như vậy công kích thủ đoạn cho nên bọn họ trong ớt ớt căn bản không hề cái gì phòng bị căn bản là không có cách ngăn cản lý cửa tiêu kinh khủng thần thức công kích Cho nên bốn người hào không ngoài suy đoán bị cái này vô cùng kinh khủng thần thức công kích thật sự bị thương nặng. A, bị thương nặng bốn người đồng thời phát ra một đạo kêu thảm thiết. Sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt một mảnh. Bởi vì thần thức công kích duyên cớ, để cho bọn họ ý thức lâm vào ngắn ngủi đình trệ. Mà lúc này Lý Cửu Tiêu ở tại bọn hắn phía sau hiện thân mà ra, Phát ra kinh khủng kiếm ý Chu Tiên Kiếm bay thẳng đến bốn người càn quét mà tới, phốc, theo hai cổ máu tươi phúng ra ngoài. Phía bên phải kia hai gã tán tiên đầu trực tiếp bị Chu Tiên Kiếm chém xuống tới. Làm Chu Tiên Kiếm thế không thể ngăn chặn địa chém về phía vị thứ ba cùng vị thứ tư tán tiên đầu lúc. Bọn họ rút cuộc phản ứng kịp. Trong nháy mắt, hai người trực tiếp thúc sụt lẩn dưỡng ở trong người bảo vệ tánh mạng ngọc phù. Bảo vệ tánh mạng Ngọc Phù là tất cả thủ hộ giả một đại lá bài tẩy. Liên huẩn dưỡng ở trong ấp. Chỉ muốn trở thành thủ hộ giả có thể có được một tấm. Tờ này bảo vệ tánh mạng Ngọc Phù ở thời khắc mấu chốt có thể cứu bọn họ một mạng. Đoán là bảo vật vô giá. Không giờ phút này quá bọn họ căn bản bất chấp chân quý không chân quý. Giữ được tánh mạng mình trọng yếu nhất. Theo hai người thúc giục bảo vệ tánh mạng Ngọc Phù một cái kim sắc lồng bảo hộ trống giống xuất hiện, đem hai người bọn họ bọc lại ở bên trong. mà giờ khắc này dính vết máu chu tiên kiếm cũng đã chém tới, ầm, làm chu tiên kiếm chém ở kim sắc lồng bảo hộ bên trên trước mắt. bộc phát ra một đạo đinh tai nhức ớp nổ vang rung trời âm thanh. kèm theo cái này tiếng nổ lớn là vô cùng kinh khủng va chạm năng lượng, hướng bốn phía cuốn đi. Cảm nhận được này cổ vô cùng kinh khủng phản chấn lực lượng. Lý cổ tiêu nhất thời mặt liền biến sắc. Lập tức sử dụng diệt thế hắc liên. Ngay tại diệt thế hắc liên tản mát ra phòng vệ kết giới bao hắn vào bên trong trước mắt. Này cổ vô cùng kinh khủng khí lãng hung hăng đụng vào diệt thế hắc liên phòng vệ kết giới bên trên. Ầm, Lý cổ tiêu chỉ cảm thấy một cổ vô cùng kinh khủng lực lượng xuyên thấu qua kết giới tràn vào trong cơ thể mình. Tiếp lấy cả người hắn liền trực tiếp té bay ra ngoài. Lục phủ ngũ tảng toàn bộ lệch vị trí. Cả người khí huyết càng là điên cuồng táo động. Ngay tại Lý Cửu Tiêu bị cổ lực lượng kinh khủng này cho đánh bay ra ngoài lúc. Kia hai gã tán tiên cũng là bị lực lượng kinh khủng đánh bay. Cùng lúc đó, bọc lại bọn họ cái kia kim sắc lồng bảo hộ cũng ở đây ghen ghép ghép trong tiếng trực tiếp vỡ vụn. Về phần kia hai gã bị lý cửu tiêu dùng chu tiên kiếm chém tới đầu tán tiên cường giả. Bọn họ nhục thân trực tiếp bị cổ lực lượng kinh khủng này cho đánh thành huyết vụ. Mà bọn họ trong ấp hồn thể nhưng là bị kim sắc lồng bảo hộ bảo vệ xuống dưới. Cũng không có trực tiếp vấn lạc. Một màn này lần nữa kinh đồng giao chiến đồng vũ bốn người cùng phương nguyên. Khi bọn hắn thấy bị đánh bay kia hai gã tán tiên cùng với bị kim sắc lồng bảo hộ bảo vệ kia hai gã tán tiên hồn thể lúc. Trên mặt đều là hiện ra không dám tin thần sắc. Muốn biết rõ Lý Cẩu Tiêu phá vỡ lính vực nhà tù không tới ngắn ngủi một phút thời gian mà thôi. Chính là chỗ này ngắn ngủi một phút thời gian. Lý Cẩu Tiêu lại đang bốn gã tán tiên cường giả liên thủ dưới tình huống hủy diệt hai vị tán tiên nhục thân. Hơn nữa bức bách bốn vị tán tiên tất cả đều vận dụng bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Đối mặt này vô cùng kinh khủng một màn. Bọn họ làm sao có thể không khiếp sợ. Mà giờ khắc này kinh hãi nhất sợ hãi không là người khác. Chính là kia hai gã bị kim sắc lồng bảo hộ bảo vệ hồn thể tán tiên cường giả. Nếu như giờ phút này không phải sự thật sắp xếp ở trước mắt. Đánh chết bọn họ cũng không dám tin tưởng bọn họ sẽ bị một tên đại thừa trung kỳ tu sĩ hủy diệt nhục thân Chỉ còn lại hồn thể kéo dài hơi tàn Bây giờ bọn hắn coi như là thành công chạy thoát đi ra ngoài Chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết Bởi vì lý cổ tiêu bộc phát ra thiên phú và chiến lực thật sự quá kinh khủng Đồng minh tuyệt đối sẽ không vì bọn họ đi buông tha lý cổ tiêu như thế ưu tú chấp pháp giả Chớ nói chi là bọn họ chủ động xuất thủ muốn cướp đoạt lý cổ tiêu tiên duyên cùng bảo vật. Cho nên bọn họ kết quả cuối cùng nhất định là bị giết hết. Dùng cách này tới lôi kéo lý cổ tiêu. Dù sao mất đi nhục thân bọn họ căn bản không có rồi giá trị gì. Bởi vì tán tiên cường giả muốn đạt được một cổ nhục thân là khó như lên trời sự tỉnh. Coi như may mắn lấy được thích hợp nhục thân. Muốn cùng với dung hợp. Ít nhất cũng cần trăm năm Còn cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên Một mặt là mất đi giá trị lợi dụng bọn họ Một mặt là thế không thể ngăn chặn siêu cấp thiên kiêu lý cổ tiêu Coi như là kẻ ngu cũng biết rõ làm sao lựa chọn Càng không cần phải nói đồng minh chung những thứ kia lão gia này Nghĩ tới đây Hai gã tán tiên cường giả nhất thời hối hận trồng chất Hồn thể run lẩy bẩy Sớm biết như vậy Đánh chết bọn họ cũng sẽ không để cướp đoạt lý cổ tiêu tiên duyên. Nhưng bây giờ bọn hắn đã không có hối hận cơ hội. Chỉ còn lại chờ chết cùng chủ động tử hai cái lựa chọn. Lúc này bảo hộ bọn họ kim sắc lồng bảo hộ truyền tới ghen ghét âm thanh. Tiếp lấy hai cái kim sắc lồng bảo hộ hoàn toàn vỡ vụn. Bọn họ hồn thể bại lộ ra. Vẫn nhìn đồng vũ bốn người cùng phương nguyên cùng với ổn định thân hình lý cẩu tiêu cùng hai vị kia tán tiên bọn họ phát ra một đạo tiếng gào chúng ta hận nột kèm theo cách này giống tiếng vang lên hai nhân hồn thể ầm ầm nổ tung hoàn toàn thân tử đạo tiêu vạn cổ ma tổ hai mươi hai chương sáu trăm mười bảy chỉ có ngươi chết ta sống nhìn hồn thể nổ tung biến mất này hai gã tán tiên đồng vũ bốn người ngây ngần phương nguyên ngây ngần Hai gã khác tán tiên cũng ngây ngẩn. Lý cửa tiêu giống vậy cao mày. Mặt hiện lên ra nghi ngờ thần sắc. Một màn này là hắn không nghĩ tới. Hai người này lại trực tiếp từ nổ. Mặc dù hắn là nhất định sẽ không bỏ qua hai người này. Nhưng không phải lấy loại phương thức này. Ngắn ngồi ngẩn ra sau. Lý cửa tiêu dẫn đầu phản ứng kịp. Vô cùng băng lãnh con ngươi lần nữa nhìn về phía kia hai gã tán tiên cường giả. Cảm nhận được Lý Cửu Tiêu sát ý nghiêm nghị ánh mắt. Này hai gã tán tiên cường giả nhất thời thân thể run lên. Trên mặt không tự chủ được hiện ra một tia thần sắc sợ hãi. Trước bọn họ căn bản không có đem Lý Cửu Tiêu coi ra gì. Càng sẽ không cảm thấy Lý Cửu Tiêu có thể đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Nhưng là bây giờ bọn họ nhìn tận mắt hai vị đồng bạn gắng gượng bị Lý Cửu Tiêu bức bách được tự bảo hồn thể. Hoàn toàn thân tử đạo tiêu. Lý Cửu Tiêu không biết rõ hai người này tại sao phải tự bảo Nhưng là đều là thủ hộ giả bọn họ há có thể không biết rõ Nghĩ tới đây Hai người đều có một loại thỏ tử hộ bi cảm giác thê lương Giờ phút này bọn họ đã không dám cùng Lý Cửu Tiêu tiếp tục chiến đấu đi xuống Bởi vì bọn họ sợ hãi cũng sẽ rơi vào một cái thân tử đạo tiêu kết quả Mặc dù bọn họ là cao cao tại thượng tán tiên cường giả Nhưng là bọn hắn cũng sợ chết Quá mức về phần bọn hắn so với cái kia phổ thông tu sĩ càng sợ chết Bởi vì bọn họ là tán tiên Là khoảng cách tiên gần đây địa phương Cách bọn họ khổ tu cả đời mục tiêu cũng không xa Nếu là cứ như vậy chết đi Vậy bọn họ cả đời khổ tu thì đồng nghĩa với tất cả đều lãng phí Lúc đó để cho bọn họ chết không nhắm mắt Nghĩ tới đây Hai gã tán tiên cường giả hai mắt nhìn nhau một cái. Đều là lần nữa nhìn về phía Lý Cẩu Tiêu. Hít sâu một hơi. Hai người cố đè xuống tâm lý sợ hãi. Nhìn Lý Cẩu Tiêu rung giọng nói. Đạo hữu. Lần này là chúng ta không đúng. Chúng ta như vậy ngưng chiến như thế. Hai người chúng ta cũng có thể xin lỗi ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Mặc dù cuối đầu trước Lý Cửu Tiêu nói xin lỗi để cho bọn họ vô cùng khó chịu Nhưng so với bỏ mạng Cũng cũng không sao rồi Ở sinh trước mặt tử Cái gì tôn nghiêm Cái gì mặt mũi Hết thầy cũng cút qua một bên Đợi bên trái tán tiên cường giả nói xong Phía bên phải tán tiên cường giả cũng là mở miệng nhượng bộ nói Đạo hữu Ngươi nếu là có điều kiện gì cứ việc nói Chỉ cần chúng ta có thể làm được Chúng ta nhất định đáp ứng ngươi Người thắng làm vua người thua là giặc Bây giờ lý cổ tiêu thuộc về thượng phong Bọn họ muốn ngưng chiến Vậy dĩ nhiên là muốn đánh đổi một số thứ Bất quá những thứ này giá bọn họ nguyện ý lấy ra Chỉ cần có thể giữ được tánh mạng Hết thầy đều có thể thương lượng Thấy này hai gã đồng bạn thật không ngờ ăn nói khép nếp về phía lý cổ tiêu nhượng bộ Đồng vũ bốn người nhất thời tức đến xanh mét cả mặt mày. Chẳng qua là khi bọn họ nhìn về phía thần sắc lạnh giá hờ hứng lý cửa tiêu lúc. Muốn dày tiếng chửi rùa âm dĩ nhiên không có mắng ra. Nếu là đem thân phận của bọn họ chuyển đổi một chút. Chỉ sợ bọn họ cũng sẽ làm ra lựa chọn như vậy đi. Nghĩ tới đây. Đồng vũ bốn nhân trong lòng cũng dâng lên nồng nặng hối hận tâm tình. Nếu là hai vị này đồng bạn rời đi lời nói kia cũng chỉ còn lại có bốn người bọn họ rồi. Phương Nguyên một người liền để cho bọn họ khó xây dưa vô cùng, tùy thời đều có bị bị thương nặng uy hiếp. Nếu là lại tăng thêm một cách vô cùng kinh khủng lực lượng, bọn họ cơ hồ là chắc chắn phải chết cuộc diện. Làm cái này ý nghĩ nhô ra sau, bọn họ trong lòng cũng toát ra nhượng bộ thấp ý tưởng của đầu. Bất quá bọn hắn cũng không có lập tức nói ra. Mà là ánh mắt phức tạp vô cùng nhìn về phía Lý Cẩu Tiêu. Bọn họ muốn nhìn một chút Lý Cẩu Tiêu trả lời như thế nào. Nếu là Lý Cẩu Tiêu nguyện ý cho cái nước thăng. Vậy bọn họ nhượng bộ cũng liền nhượng bộ. Không có gì lớn. Nhưng nếu là Lý Cẩu Tiêu tử nhéo không buông lời. Vậy bọn họ cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác rồi. Giờ phút này Phương Nguyên cũng đang ngó chừng Lý Cẩu Tiêu. Trong mắt hiện ra vô cùng phức tạp thần sắc. Muốn biết rõ coi như là hắn cũng không có chém chết quá hai vị một kiếp tán tiên. Mà lý cổ tiêu nhưng là làm được. Mặc dù hai vị này một kiếp tán tiên là tự bảo hồn thể. Nhưng kia cũng là bởi vì lý cổ tiêu bức bách mà chết. Nếu là đổi thành lời nói của hắn. Tuyệt đối không làm được bức tử hai vị một kiếp tán tiên cường giả. Giờ phút này hai vị một kiếp tán tiên chủ động quý đầu nhượng bộ, hắn rất muốn biết rõ Lý Cầu Tiêu sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn, rốt cuộc là lựa chọn thỏa hiệp hay lại là lựa chọn tử chiến. Ở phương nguyên cùng sáu gã tán tiên cường giả nhìn soi mói. Lý Cầu Tiêu cười lạnh một tiếng, giơ lên chu tiên kiếm chỉ hướng quý đầu nhượng bộ này hai gã tán tiên cường giả. Muốn đánh thì đánh, muốn dừng liền dừng. Thật coi bổn tỏa là nhuyễn bột làm. Có thể tùy ý bị nắn bóp không được. Hôm nay ngoại trừ ngươi chết ta sống. Tuyệt đối không có lựa chọn thứ hai. Lý cổ tiêu trong thanh âm hàm chứa không nghi ngờ gì nữa bá đạo cùng tự tin. Cùng với chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Khi này tám người chạy tới nơi này. Hơn nữa ra tay với hắn muốn giết hắn thời điểm. Kết cuộc liền đã đỉnh trước rồi. Bất kể giết này tám người có thể hay không dẫn tới thủ hộ giả đồng minh đuổi giết. Hắn sẽ làm tất cả. Dù là vì vậy đắc tội toàn bộ thủ hộ giả đồng minh. Hắn cũng sẽ không tiếc. Bởi vì hắn tuyệt đối không cho phép để cho muốn muốn giết mình người sống. Càng không thể nào cho bọn hắn bất kỳ cơ hội sống sót. Nghe được lý cỡ tiêu câu này bá đảo vô cùng lời nói. Phương Nguyên mặt hiện lên ra không che giấu chút nào thưởng thức thần sắc thậm chí không nhìn được tâm lý thưởng thức và kích động nột hô lên. ha ha ha. nói thật hay. dựa vào cái gì liền tử ngươi môn muốn đánh thì đánh. muốn dừng liền dừng. hôm nay chỉ có một kết quả. đó chính là ngươi môn tử. chúng ta sống. sát. chiến ý trùng thiên cuồng cười một tiếng. phương nguyên tay cầm ma côn. hướng đồng vu bốn người điên cuồng vô cùng công kích đi. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy cả người tràn đầy lực lượng một dạng chỉ muốn hung hãn chém giết phát tiết một phen. Như vậy kích tình ý chí chiến đấu hắn đã cực kỳ lâu chưa từng cảm thụ rồi. Cách này làm cho hắn vô cùng chìm đắm. Ngay tại phương nguyên tay cầm ma côn sát hướng đồng vũ bốn người thời điểm. Lý cử tiêu cũng là tay cầm chu tiên kiếm đánh tới kia hai gã cúi đầu nhượng bộ tán tiên cường giả. Nhìn không chút do dự cử tuyệt bọn họ lý cẩu tiêu liều chết sung phong Này hai gã tán tiên cường giả tâm lý càng hối hận Nhưng giờ phút này là bọn họ lại là căn bản không có đừng tuyển chọn Chỉ có thể chắp dép đánh một trận tử chiến rồi Bây giờ chỉ có xếp lý cẩu tiêu bọn họ mới có thể thu được được cơ hội sống sót Nếu hắn không là môn chắc chắn phải chết Nghĩ tới đây Hai người nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng Giống vậy bột phát ra hẳn phải chết quyết tâm hướng lý cửu tiêu nghênh đón Tiểu xúc sinh Muốn chúng ta tử không dễ dàng như vậy Giờ phút này bọn họ đã làm xong không tiếc bất cứ giá nào chuẩn bị Cho dù là kéo lý cửu tiêu đồng quy vu tận cũng sẽ không tiếc Trong nháy mắt Chu tiên kiếm cùng này hai gã tán tiên cường giả bản mệnh pháp bảo hung hăng đụng vào nhau rắc rắc Chỉ nghe chói tai đứt gãy tiếng vang lên Bọn họ bản mệnh Pháp bảo lại trực tiếp bị lý cổ tiêu dùng chu tiên kiếm cho chặt đức. Bản mệnh Pháp bảo bị chém đức. Hai gã tán tiên cường giả nhất thời phun ra búng máu tươi lớn. Khí tức trong nháy mắt trở nên uể oải vô cùng. Mới vừa rồi bốn người bọn họ liên thủ lúc liền không làm gì được lý cổ tiêu. Bây giờ bọn hắn tâm thần toàn bộ cũng không bằng mới vừa rồi. Lại gặp bản mệnh Pháp bảo bị chém rách bị thương làm sao có thể là lý cửa tiêu đối thủ, không tới ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi. này hai gã tán tiên cường giả liền vết thương chằng chịt, máu tươi dính toàn thân bọn họ, lần nữa bị lý cửa tiêu sau khi bước lui. này hai gã tán tiên cường giả trên mặt nhất thời hiện ra dữ tợn điên cuồng thần sắc, vạn cổ ma tổ hai mươi hai, chương sáu trăm tám tán tiên tự bảo, đáng chết tiểu xúc sinh, liền coi như chúng ta tử. Cũng phải kéo ngươi đồng thời. Giữ tần oán độc cuồng cười một tiếng. Hai gã tán tiên cường giả nhất thời liều lính địa hướng Lý Cẩu Tiêu chủ động vọt tới. Giờ phút này bọn họ không có làm bất kỳ phòng bị nào. Bởi vì bọn họ muốn thông qua tự bảo phương thức tới cùng Lý Cẩu Tiêu đồng quy vu tận. Hai người xông về Lý Cẩu Tiêu thời điểm. Vô cùng kinh khủng khí tức hủy diệt từ hai người bọn họ trên người tản mát ra. Thấy một màn như vậy, lý cổ tiêu nhất thời mặt liền biến sắc. Bất quá có mới vừa rồi hai vị kia tán tiên cường giả tiền lệ. Lần này hắn ngược lại là không có quá nhiều kinh ngạc. Nhưng là mới vừa rồi hai cái kia tán tiên cũng không phải tự bảo. Chỉ là lựa chọn tự động hủy diệt hồn thể. Mà dưới mắt hai người này nhưng là muốn tự bảo. Người trước không có nguy hại gì. Nhưng là hai người này tự bảo lại bất đồng. Hai vị tán tiên cường giả tự bảo sinh ra uy lực tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng kinh khủng. Mắt thấy hai người cách mình càng ngày càng gần. Lý cổ tiêu không có chút gì do dự. Trong nháy mắt thi triển chuyển, chuyển di thần thông tại chỗ biến mất. Lý cổ tiêu thi triển thuấn di thần thông biến mất thời điểm. Đồng vũ bốn người cùng với phương nguyên bốn người cũng bị sợ hết hồn. Đáng chết kẻ điên. Vũ cùng phấn nộ mắng một tiếng sau. Đồng vũ bốn người cùng phương nguyên giống vậy thi triển thủ đoạn hướng xa xa chạy trốn đi. Chạy trốn đồng thời. Bọn họ đem từng món một phòng ngự pháp bảo tất cả đều thanh toán đi ra. Đem tự thân vững vàng bảo vệ ở trong đó. Một vị một kiếp tán tiên tự bảo cũng có thể bị thương nặng bọn họ. Thậm chí là mang đi tánh mạng bọn họ. Chớ nói chi là hai vị một kiếp tán tiên tự bảo. Ngay tại phương nguyên cùng đồng vũ bốn người nhanh chóng chạy trốn thời điểm. Lưỡng đạo đinh tai nhức ấp nổ vang dung trời âm thanh ầm ầm vang lên. Oanh! Kèm theo này lưỡng đạo đinh tai nhức ấp tiếng nổ lớn. Vô cùng kinh khủng năng lượng trong nháy mắt bùng nổ. Hướng bốn phía cuốn đi. Ở này vô cùng kinh khủng năng lượng trước mặt. Bao phủ chu vi 5.000 mét phòng vệ kết giới trong nháy mắt vỡ vụn phía dưới mặt đất càng là trong nháy mắt nổ tung lún xuống đi xuống xuất hiện một cái lớn vô cùng thần hố vô cùng kinh khủng năng lượng dọc theo mặt đất hướng bốn phía cuốn đi mặt đất ùn ùn địa rung rung từng đạo lớn vô cùng kẽ hở nổi lên vô cùng kinh khủng năng lượng cuốn mà quá hạn trên mặt đất đầy đủ mọi thứ toàn bộ đều hóa thành bột bất kể là cao mấy trăm thước đỉnh núi hay lại là đá lớn Tất cả đều trong nháy mắt hóa thành bột. Trong giấy núi hung thú cũng trong nháy mắt biến thành huyết vụ. Ở kinh khủng như vậy vô bị lực lượng trước mặt. Hết thảy đều giống như giấy như thế. Nhìn này vô cùng kinh khủng một màn. đỡ Ngọc Đào cùng sở hữu chính huyền môn đệ tử trên mặt toàn bộ đều hiện lên ra sợ hãi vô cùng thần sắc. Một màn này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Ở nỗi sợ hãi này vô cùng một màn trước mặt. Bọn họ thậm chí quên mất chạy trốn. Cứ như vậy ngây ngẩn nhìn năng lượng kinh khủng tịch quyển chứ đầy trời cho bụi cuồn cuộn mà tới. Làm năng lượng kinh khủng cuốn ở nơi này nhiều chút chính huyền môn đệ tử trên người lúc. Những thứ này chính huyền môn đệ tử lặng yên không một tiếng đồng hóa thành huyết vụ biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này đâu ngọc đào đợi rất nhiều chính huyền môn cường giả mới đột nhiên phản ứng kịp. Lúc này hô to một tiếng. Chạy mau. Vô to đồng thời, đấu ngọc đào đám người không có chút gì do dự, lập tức thi triển huyết đồn hướng xa xa chạy trốn đi. Ở kinh khủng như vậy nguy cơ trước mặt, bọn họ đã bất chấp bất kỳ kẻ nào, chỉ có thể trước giữ được tánh mạng mình lại nói. Bình thường không nỡ bỏ dùng bảo vệ tánh mạng giờ phút này pháp bảo càng là một bộ tiếp một bộ địa sử dụng tới. Nhưng mà bọn họ chạy trốn tốc độ ở này năng lượng kinh khủng cuốn tốc độ trước mặt không đáng kể chút nào. Chạy trốn đâu Ngọc Đào chỉ cảm thấy một cổ vô cùng kinh khủng lực lượng xuyên thấu sau lưng mấy món phòng ngự pháp bảo cùng với trên người mình hộ giáp. Nặng nề đưa hắn cho đánh bay ra ngoài. Rắc rắc. Tại này cổ năng lượng kinh khủng trước mặt. Hắn cả người xương cốt trực tiếp vỡ vụn. Lục phủ ngũ tạng cũng bể nát hơn phân nửa. Bị năng lượng kinh khủng hất bay ra một trăm hai trăm thước sau. Lâm vào hôn mê đấu ngọc đào đập ầm ầm té xuống đất. Bị trên mặt đất vén lên cho bụi bao phủ lại tiến vào. Về phần đi theo đấu ngọc đào chạy trốn chính huyền môn cường giả cơ bản đều bị này năng lượng kinh khủng cho hoàn toàn nghiền bể thành huyết vụ. Phổ thông tu sĩ cũng là như vậy. Phương Nguyên cùng đồng vũ bốn người cũng là không có tránh được. Trực tiếp bị này cổ năng lượng kinh khủng cho hất bay ra ngoài Bị đánh bay năm người tất cả đều vẫn dùng bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy Dùng kim sắc lồng bảo hộ che ở toàn thân Nhưng mà kim sắc lồng bảo hộ vèn vèn kiên trì không tới chốc lát Liền bị này năng lượng kinh khủng bắn cho bể Cũng may kim sắc lồng bảo hộ đã thay bọn họ thừa nhận rồi sức mạnh lớn nhất Nhưng coi như như thế phương nguyên cùng đồng vũ bốn người hay là mỗi người phun ra búng máu tươi lớn sắc mặt trắng bệc một mảnh cả người khí tức nghề hoài vô cùng cả người nhìn chật vật không chịu nổi giống như là ngũ tên ăn mày như thế này cổ vô cùng kinh khủng năng lượng ước chừng vét sạc chu vi gần mười ngàn thước mới chậm rãi biến mất làm này vô cùng kinh khủng năng lượng sau khi biến mất Chu vi mười ngàn thước bên trong hết thảy gần như toàn bộ đều biến thành bụi trần. Chu vi ngũ trong phạm vi ngàn mét càng là không có vật gì. chỉ còn lại một cái lớn vô cùng thần hố. cái này to lớn thần hố hoàn toàn chính là bị này vô cùng kinh khủng tự bảo năng lượng cho nổ ra tới. hơn nửa giờ phút này chu vi năm ngàn mét bên trong không gian cũng xuất hiện dày đặc vết nứt. phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ toàn thể băng liệt như thế giờ phút này chu vi năm ngàn mét bên trong không gian căn bản là không có cách chịu đựng cái gì đánh vào, nếu không thì sẽ hoàn toàn sụp đổ. nhìn hai vị một kiếp tán tiên tự bảo tạo thành cảnh tượng, phương nguyên trắng bệt mặt hiện lên ra lạnh lẽo vô cùng sát cơ. giờ phút này hắn tâm lý sát ý không chỉ không có tiêu tan chút nào, ngược lại càng nồng nặc. hết thảy các thứ này tất cả đều là bởi vì này tám thằng ngu. Vì cướp đoạt lý cẩu tiêu tiên duyên. Còn muốn muốn giết mình. Kết quả lại là liên tiếp hao tổn bốn vị thủ hộ giả. Càng là gián tiếp giết chết mấy chục ngàn danh tu sĩ. Tổn thất mấy chục ngàn danh phổ thông tu sĩ không có gì. Nhưng là hao tổn bốn vị thủ hộ giả cũng là thiên đại sự tình. Toàn bộ thủ hộ giả trong đồng minh một bên. Chứ quá chấp pháp giả trước khi đến những thế giới khác lúc sẽ gặp phải nguy hiểm bên ngoài. Cơ hội không có thủ hộ giả ở thiên linh giới bên trong vẫn lạc. Nhưng mà lần này thủ hộ giả nhưng là ước chừng bỏ mình bốn vị. Hơn nữa còn là bởi vì nội đấu. Cảm thủ trên người phương nguyên tàn mát ra lạnh lèo sát cơ. Đồng vũ bốn sắc mặt người cũng là âm trầm như vạn niên hàn băng. Lúc này tình huống đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ dự liệu cùng tưởng tượng. Dựa theo bọn họ dự đoán. Bọn họ tám người liên thủ có thể dễ dàng chấn áp Lý cẩu Tiêu. Cướp lấy trong tay tiên duyên. Nhưng là nửa đường xuất hiện phương nguyên này thứ nhất biến cố. Tiếp lấy đó là càng kinh khủng hơn Lý cẩu Tiêu. Cách này dưới cách nhìn của bọn họ không có chút nào uy hiếp con kiến hôi nhưng là bảo phát ra kinh khủng như vậy chiến lực. Bây giờ tám vị tán tiên dĩ nhiên bị Lý cẩu Tiêu bức bách địa hao tổn bốn vị. Chỉ còn lại bốn người bọn họ. Như vậy tổn thất không thể bảo là không lớn Bây giờ liền coi như bọn họ giết Phương Nguyên cùng Lý Cửu Tiêu Cũng không cách nào che giấu chuyện này Đến thời điểm đồng minh nhất định sẽ cấp cho bọn họ rất nặng trừng phạt Lần này bọn họ hành động có thể nói là tiền mất tật mang Chỗ tốt không mò được không nói Còn chọc tới như vậy đại phiền toái Nghĩ tới đây Đồng vũ bốn người càng là lại phấn nộ lại bực bội Bất quá bây giờ bọn họ cũng không có khác biện pháp. Chỉ có thể cố nén lửa dần tìm kiếm lý cổ tiêu tung tích. Vạn cổ ma tổ 22. Trường 619 nơi nào đến mặt mũi. Bây giờ kết quả đã như thế. Chỉ có cướp được trên người lý cổ tiêu tiên duyên cùng bảo vật dâng lên đi mới có thể giải quyết phiền toái. Trên người bọn họ có cường đại vô cùng bảo mệnh phù triện. Như cũ bị thương nặng. Lý cổ tiêu khẳng định không có bọn họ như vậy cường đại lá bài tẩy Giờ phút này bị thương hẳn so với bọn hắn càng nghiêm trọng hơn Bọn họ phải nhất định thừa cơ hội này xuất thủ Đem hoàn toàn chém chết mới được Chỉ là bọn hắn triển lãm khai linh thưởng thức đem chu vi 10.000 thước bên trong tỉ mỉ tìm tòi nhiều lần Vẫn không có phát hiện lý cổ tiêu tung tích Lần này đồng vũ bốn người chân mày cao lại Mặt hiện lên ra nghi ngờ thần sắc. Xảy ra chuyện gì? Cái kia tiểu xúc sinh thế nào trực tiếp biến mất? Chẳng nhẽ trực tiếp hóa thành huyết vụ biến mất không được? Không thể nào. Cái kia tiểu xúc sinh có lẽ sẽ bị thương nặng. Nhưng là tuyệt đối sẽ không bị triệt để giết chết. Mặc dù bọn họ tâm lý rất không muốn thừa nhận. Nhưng sự thật chính là sự thật. Lý Cửu Tiêu bộc phát ra sức chiến đấu so với bốn người bọn họ chung bất kỳ người nào cũng khủng bố hơn. Cho dù là bốn người bọn họ liên thủ. Chỉ sợ cũng không làm gì được Lý Cửu Tiêu. Mặc dù Lý Cửu Tiêu không có bọn họ như vậy bảo mệnh phù triện. Nhưng là cũng tuyệt đối có còn lại phòng vệ thủ đoạn. Tuyệt đối không thể nào bị tự bảo năng lượng cho giết chết. Chỉ là bọn hắn lần nữa tỉ mỉ tìm kiếm một lần sau. Vẫn là không có phát hiện Lý Cửu Tiêu khí tức tung tích. Lần này đừng nói là đồng vũ bốn người không bình tĩnh. Phương Nguyên giống vậy không cách nào ổn định. Nếu như giờ phút này Lý Cửu Tiêu thật bị kia năng lượng kinh khủng cho giết chết. Vậy coi như thiệt thòi lớn rồi. Dù sao hết thảy các thứ này cũng là bởi vì Lý Cửu Tiêu dẫn phát ra. Nếu như Lý Cửu Tiêu còn sống. Vậy hắn làm những thứ này cố gắng liền không có uổng phí chỉ khi nào lý cửa tiêu chết thật rồi, vậy hắn làm hết thảy liền cũng vong phí, tìm kiếm chốc lát vẫn không có đồng tính sau, đồng vũ bốn người nhìn về phía phương nguyên, phương nguyên, cái kia tiểu xúc sinh đã hóa thành cho bụi, người cùng chúng ta còn phải tiếp tục đấu nữa sao, giờ phút này lý cửa tiêu biến mất không thấy gì nữa, lý cửa tiêu nhẫn chữ vật cũng biến mất theo rồi, đã như vậy, Vậy bọn họ còn đấu nữa có ý nghĩa gì? Bất quá bây giờ không phải bọn họ có muốn hay không đấu vấn đề. Mà là quyết định bởi với Phương Nguyên. Nếu là đổi thành còn lại tu sĩ. Giờ phút này nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn ngưng chiến. Nhưng Phương Nguyên nhưng là một cái chính cống kẻ điên. Hắn nếu là quyết tâm muốn cùng bọn họ tử chiến. Vậy bọn họ cũng không có khác biện pháp. Nhất là bây giờ bọn họ cũng người bị thương nặng dưới tình huống. Bọn họ thì càng thêm không muốn liều chết chiến đấu. Nhìn mở miệng hướng mình nhượng bộ đồng vũ bốn người. Phương Nguyên trong lòng nhất thời dân lên lửa giận cùng sát ý. Chính mình thật vất vả lôi kéo đến hợp chết. Hơn nữa những người này mới vừa rồi còn muốn giết hắn. Nhưng bây giờ lại chẳng biết xấu hổ địa muốn cùng hắn ngưng chiến. Nào có tốt như vậy sự tình. Nghĩ tới đây Phương Nguyên lần nữa đem ma côn lấy ra Trên người bộc phát ra sát ý cùng lửa giận Mặc dù bây giờ hắn người bị thương nặng Nhưng cũng không phải trực tiếp mất đi chiến lực Cho nên hắn hay là muốn đấu một trận Dù là không cách nào đem này bốn người toàn bộ giết chết Tối thiểu cũng phải giết chết một hai mới được Nếu hắn không là thật sự nuốt không trôi tâm lý khẩu khí này Thấy Phương Nguyên cử tuyệt ngưng chiến. Đồng vũ bốn người nhất thời dẫn đến cả người run rẩy Dùng tay chỉ Phương Nguyên lạnh lùng nói. Phương Nguyên. Cái kia tiểu xúc sinh như là vẫn còn sống. Chúng ta có lẽ sẽ sợ. Nhưng là bây giờ chỉ còn lại một mình ngươi. Ngươi thật cho là chúng ta sẽ sợ ngươi sao? Không sai. Muốn đánh thì đánh. gây gớm đồng quy vô tận mà thôi. Có cái gì quá không được. Tượng đất còn có tam phần tức giận. Chống lại phương nguyên như vậy lưu manh. Bọn họ trong lòng cũng là bực bội phấn nộ. Ngay tại đồng vũ bốn người uy hiếp thanh âm lúc rơi xuống. Một cổ vô cùng kinh khủng thao thiên ma uy đột nhiên từ phía dưới trong hố trời phóng lên cao. Làm rằng co phương nguyên cùng đồng vũ bốn người cảm nhận được này cổ thao thiên ma uy sau. Đều là sắc mặt kịch biến. Phương Nguyên trên mặt hiện ra là mừng như điên cùng kích động. Mà đồng vũ bốn trên mặt người hiện ra tới nhưng là sợ hãi. Làm sao có thể? Người này khí tức rõ ràng biến mất được vô ảnh vô tung. Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện? Đồng vũ bốn người hoàn toàn không thể tin nổi một màn này. Mới vừa rồi bọn họ triển lãm khai linh thưởng thức tỉ mỉ đem cái này phương viên mười ngàn thước bên trong tìm kiếm thăm dò nhiều lần. Coi như là có một con kiến cất giấu, Cũng có thể bị bọn họ tìm ra. Huống chi là một người. Nhưng bây giờ này cổ vô cùng quen thuộc kinh khủng ma uy nhưng là xuất hiện lần nữa. Ở phương nguyên cùng đồng vũ bốn người nhìn soi mói. Một đạo hắt phát bay múa. Tay cầm chu tiên kiếm bóng người từ thần hố phần đáy chậm rãi đạp không lên. Tốc độ của hắn nhìn như rất chậm chạp. Nhưng kỳ thực nhanh vô cùng chỉ là thời gian nháy con mắt, hắn liền từ thần hố phần đáy đi tới vân tiêu trên. cái này bóng người dĩ nhiên chính là lý cửa tiêu. mới vừa rồi ở hai tên kia muốn tự bảo thời điểm, hắn liền thi triển chuyển, chuyển di thần thông phi độn đến bên dưới trong rừng rậm, tiếp lấy mượn rừng rậm che chở trực tiếp tiến vào cửa tháp bên trong, có diệt thế hắc liên cùng cửa tháp đồng thời phòng vệ. Hắn ép căn bản không hề bị kia cổ năng lượng kinh khủng bị thương. Nhìn cả người không bị thương chút nào. liền khí tức cũng không có yếu bớt chút nào lý cửa tiêu. Đồng vũ bốn nhân sắc mặt khó coi đến cực hạn rồi. Trong mắt càng là hiện ra không cách nào che giấu sợ hãi và tuyệt vọng. Bọn họ đỉnh phong thời điểm liền không cách nào áp chế lý cửa tiêu. Bây giờ người bị thương nặng. Thì như thế nào có thể ngăn cản đây? Ở bốn người vô cùng kinh khủng nhìn soi mói. Lý cổ tiêu dùng nhìn người chết ánh mắt nhìn bọn họ lạnh lùng nói. Các ngươi là chính mình lên đường. Hay lại là bổn tỏa tự mình đưa các ngươi lên đường. Đối mặt Lý cổ tiêu không che giấu chút nào uy hiếp. Đồng vũ dẫn đến cả người phát run. Dùng tay chỉ Lý cổ tiêu dung giọng nói. Lý cổ tiêu. Ngươi coi là thật muốn cùng chúng ta không chết không thôi không được. Mới vừa rồi bọn họ bức bách Lý Cửu Tiêu thời điểm không có cảm giác Nhưng giờ phút này bọn họ nhưng là thật sâu cảm thấy vực bội cùng tuyệt vọng Theo đồng vũ câu nói này ra miệng Lý Cửu Tiêu nhất thời mặt đầy kinh thường nở nộ cười lạnh Hôm nay bổn tòa coi như là thấy được cái gì gọi là nói khoác mà không biết ngượng Không biết liêm sỉ Là các ngươi muốn cướp đoạt bổn tòa tiên duyên Chém chết bổn tòa ở phía trước nhưng bây giờ mặt khác bổn tỏa muốn cùng các ngươi không chết không thôi bổn tỏa đảo muốn hỏi một chút các ngươi nơi nào đến mặt mũi nói ra lời nói này câu nói sau cùng cơ hồ là lý cửa tiêu chợt quát đi ra hàm chứa vô cùng kinh khủng sát ý cũng chính là ở chợt quát hết câu này sau đó lý cửa tiêu không cần phải nhiều lời nữa trực tiếp tay cầm chu tiên kiếm hướng đồng vu bốn người đánh tới Sớm liền muốn động thủ Phương Nguyên dĩ nhiên là sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Giống vậy tay cầm ma côn đập tới. Vừa nãy là bọn họ tám người liên thủ đối phó Lý Cẩu Tiêu cùng Phương Nguyên hai người. Nhưng tình huống bây giờ nhưng là trái ngược. Lý Cẩu Tiêu liên thủ với Phương Nguyên đối trả bốn người bọn họ. Mặc dù Đồng Vũ bốn người vô cùng phẫn nộ. Nhưng bây giờ bọn hắn cũng không có đường tuyển chọn. Chỉ có thể tiếp tục đánh một trận. Nhưng mà bọn họ vốn là bị thương nặng. Khí thế cùng trong lòng lại hoàn toàn bị Lý Cửu Tiêu áp chế. Làm sao có thể là Lý Cửu Tiêu cùng Phương Nguyên đối thủ. Đối chiến không tới ngắn ngủi thời gian một nén nhăng. Đồng vũ bốn người liền liên tiếp bị Lý Cửu Tiêu liên thủ với Phương Nguyên chém chết. Vạn cổ ma tổ 22. Chương 620 trở nên mạnh hơn theo đồng vu bốn người bị chém chết, lý cửu tiêu cùng phương nguyên đều là không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm. dù sao bọn họ đối mặt không phải tám vị đại thừa tu sĩ, mà là thật tám vị một kiếp tán tiên cường giả. như không phải lần này hai người bọn họ tất cả đều đem hết toàn lực, thậm chí vận dụng lá bài tẩy lời nói. muốn muốn chạm sát này tám vị một kiếp tán tiên căn bản không khả năng. Mặc dù chém chết tám người này sau lý cửa tiêu cùng phương nguyên các từ được đến rồi bốn cái nhẫn chữ vật, thu hoạch không coi là nhỏ. nhưng giờ phút này là hai người ai cũng không có hưng phấn kích động tâm tình. nhất là khi bọn hắn thấy chu vi vạn mít kí bản biến thành một vùng phế tích thời điểm, càng là âm thầm bất đắc dĩ. May bọn họ vận dụng lá bài tẩy trước thời gian kết thúc chiến đấu, nếu là chỉ hoán tiếp nữa. Cái này phương viên mười ngàn thước bên trong không gian sợ là tất cả đều sẽ bị bọn họ cho đánh nát. Nếu là như vậy lời nói. Được ảnh hưởng có thể liền không phải hai người bọn họ cay rồi. Mà là trong vòng phương viên trăm rằm vô số tu sĩ. Nhìn chằm chằm phía dưới to lớn thần hố cùng với cảnh hoàng tàn khắp nơi đại địa nhìn chỉ chốc lát sau. Hai người đồng thời thu hồi ánh mắt nhìn về phía đối phương. Hai mắt nhìn nhau một cái. Phương Nguyên hít sâu một hơi, nhìn Lý Cửu tiêu trầm giọng nói. Bây giờ ta muốn lập tức đi trung quy bộ tướng sự tình tiền nhân hậu quả toàn bộ báo cho biết trưởng lão. Trong lúc ở chỗ này ngươi nhất định phải giấu kỹ. Vô luận như thế nào cũng không thể bị những người khác bắt. Biết chưa? Lần này xông ra mầm tai họ quá lớn. Coi như là Phương Nguyên cũng không có tuyệt đối nắm chặt có thể thuyết phục đồng minh bên trong trưởng lão không truy cứu. Cũng may Lý Cẩu Tiêu thiên phú và chiến lực đủ mạnh. So với cách này tám vị một kiếp tán tiên mang đến giá trị cao hơn. Cách này chính là hắn thuyết phục những trường lão kia sức lực. Nếu là Lý Cẩu Tiêu phi thường không chịu nổi lời nói. Giờ phút này hắn được chỗ tốt nhất định sẽ lập tức cùng Lý Cẩu Tiêu kéo dài khoảng cách. Nhìn thần sắc nghiêm túc vô cùng phương nguyên. Lý Cẩu Tiêu gật đầu một cái. Ngược lại bây giờ người đã giết. Về phần như thế nào giải quyết chính là Phương Nguyên chuyện. Như là đồng minh không truy cứu thì coi như xong đi. Hắn vẫn là có thể thủ hộ giả đồng minh. Nhưng nếu là thủ hộ giả đồng minh muốn truy cứu hắn trách nhiệm. Vậy hắn cũng chỉ có thể cùng thủ hộ giả đồng minh trở thành địch nhân. Ngược lại hắn địch nhân nhiều vô số kể. Cũng không kém này một cái. Cho Lý Cửu Tiêu đơn giản giao phó một phen sau. Phương Nguyên không do dự. Lập tức sử dụng một cái truyền tống môn bước vào trong đó. Tiếp lấy liền ngay cả cùng truyền tống môn đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Đưa mắt nhìn Phương Nguyên thông qua truyền tống trận rời đi nơi đây sau. Lý cổ tiêu thở một hơi thật dài. Mở ra thần thức bao phủ chu vi mười ngàn thước. Tại hắn thần thức dò xét. Rất nhanh liền tìm được bị chôn ở đá vụn trong cho bụi đấu ngọc đào. Người này lần này cũng coi là bị chính mình liên lụy. Gặp tai bay vạ gió Cho nên hắn liền cứu người này một lần Về phần những người khác liền cùng hắn không có quan hệ Ngược lại hắn cũng không nhận biết Càng không có giao tình gì Đem thuộc về trạng thái hôn mê đấu Ngọc Đào thu vào cửu tháp Lý cửu tiêu liền liên tiếp thi triển chuyển, chuyển di thần thông biến mất không thấy gì nữa Nơi này bộc phát kinh khủng như vậy chiến đấu Đến thời điểm nhất định sẽ hấp dẫn tới vô số tu sĩ Hắn cũng không muốn lần nữa bại lộ ở trước mặt người đời. Đúng như dự đoán. Ngay tại lý cửa tiêu biến mất một lát sau. Lần lượt từng bóng người hướng nơi này đạp không chạy nhanh đến. Khi này nhiều chút bóng người thấy bị tạc đi ra to lớn thần hố cùng với chu vi mười ngàn thước bên trong cảnh hoàng tàn khắp nơi cảnh tượng sau. Đều là khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Mặt hiện lên ra không cách nào tin thần sắc. Chuyện này. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Người nào đang chiến đấu? Lại tạo thành cảnh tượng như vậy? Ai ra? Quá kinh khủng. Chu vi mười ngàn thước bên trong đều biến thành bộ dáng này. Thật là quá đáng sợ. Giờ phút này người sở hữu đều đang sôi nổi nghị luận. Suy đoán rốt cuộc là người nào ở chỗ này chiến đấu? Nhưng là rất đáng tiếc. Cũng chẳng có bao nhiêu nhân thấy rõ lý cổ tiêu cùng phương nguyên cùng với kia tám vị tán tiên dáng vẻ. Chính huyền môn cùng với chu vi 5000 mét bên trong số lớn tu sĩ cơ bản đều thấy được. Mà giờ khắc này những thứ này tu sĩ sớm ngay mới vừa rồi kia vô cùng kinh khủng năng lượng trung biến thành bụi trần. Cho nên chuyện này chú nhất định phải trở thành một cọc bí mật. Chỉ có lý cổ tiêu cùng phương nguyên cùng với đắc hôn mê đấu ngọc đào tam người biết được. Bất quá những tin đồn này cùng lời đồn đãi cùng Lý Cẩu Tiêu liền không có quan hệ gì rồi. Hắn cũng không quan tâm những thứ này. Thi triển chuyển, chuyển Di thần thông rời đi nơi đó sau đó, Lý Cẩu Tiêu liền đi tới một nơi hơi hẻo lánh hoang vu dãy núi. Ở hoang vu trong dãy núi tìm tới một nơi phi thường ẩm núp sơn động. Sau đó liền bố trí trận pháp kết giới đem sơn động hoàn toàn phong bế mà bắt đầu Tiếp lấy hắn liền thân hình chợt lói tiến vào cửa tháp bên trong. Đi tới cửa tháp tầng thứ ba. Vốn là mới vừa rồi đại chiến cũng đã tiêu hao trong cơ thể hắn phần lớn ma khí. Tiếp lấy lại thi triển chuyển, chuyển di thần thông. Giờ phút này hắn thể nổi ma khí còn dư lại không có mấy. Hắn đã cảm nhận được vẻ uể hoài cảm. Đi tới cửa tháp tầng thứ ba sau. Lý cửa tiêu cố không phải còn lại. Vội vàng ngồi xếp bằng bắt đầu khôi phục nhanh chóng đứng lên. Ước chừng sau nửa giờ. Lý cửa tiêu mới chậm rãi mở hai mắt ra. Há mồm phun ra một miệng chọc khí. Hô! Cảm thụ trong cơ thể hoàn toàn lực lượng khôi phục. Hắn lúc này mới đứng lên. Mặt hiện lên ra cảm khái vô cùng thần sắc. Lần này chém chết kia tám vị một kiếp tán tiên. Hắn cơ hồ là vận dụng thật sự có bài tẩy. Bất kể là tịch diệt thương hay lại là diệt thế hắc liên. Cũng hoặc là chu tiên kiếm. Cuối cùng càng là liền cửa tháp cũng vận dụng. Mới đưa đồng vũ bốn người hoàn toàn chém chết. Mà đây cũng chính là hắn cực hạn. Muốn biết rõ lần này đối mặt vẫn chỉ là một kiếp tán tiên thôi. Nếu là gặp nhị kiếp hoặc là càng cường đại tán tiên. Hắn như muốn chém chết liền khó khăn một chút. Cũng chính bởi vì vậy. Để cho Lý Cửu Tiêu biết rõ bây giờ mình chút thực lực này còn là còn thiếu rất nhiều. Mặc dù mình là vượt cảnh giới chiến đấu. Nhưng là tại chính thức cuộc chiến sinh tử trước mặt. Không có ai sẽ ngốc đến áp chế cảnh giới tới đối chiến. Cho nên muốn sống. Cũng chỉ có thể thay đổi cường. Đây vẫn chỉ là ở thiên linh giới bên trong. Nếu là đi còn lại càng thêm thế giới cường đại. Gặp phải nguy cơ sinh tử chỉ có thể càng nhiều. Chớ nói chi là 5 năm, năm sau thành tiên lộ muốn ở nơi này thiên linh giới mở ra. Đến thời điểm sẽ không nhiều không rõ những thế giới khác cường giả đi tới nơi này. Cho nên để có thể cướp được càng nhiều cơ duyên. Hắn phải tiếp tục tăng lên tu vi. Mới có thể ứng đối đủ loại phức tạp tình huống. Những thứ này hỗn loạn vô cùng ý nghĩ ở trong đầu từng cái thoáng qua sau. Lý cửa tiêu trong mắt hiện ra kiên định thần sắc bây giờ đại tranh chi thế gần sắp đến như vậy sôi nổi há có thể thiếu hắn nghĩ tới đây hắn lại nghĩ tới huyền vũ thánh chủ đường hoành tên kia ở kia tỏa trong đại điện bên lúc liền vì chính mình tạo ra bấy hố sau đó lại vừa là rực dây tám vì một kiếp tán tiên tới cướp lấy chính mình tiên duyên như vậy cửa hận hắn đương nhiên sẽ không quên bất quá bây giờ không phải đi huyền vũ thánh địa báo thù thời điểm Hắn chỉ có thể cưỡng ép đem tâm lý sát ý cùng lửa giận đè xuống. Lúc này long lão đầu bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Mang trên mặt cười hít mắt biểu tình. Không đợi lý cử tiêu mở miệng. Hắn liền cười hít mắt mở miệng nói. Tiểu tử. Lá bài tẩy rốc hết cảm giác không dễ chịu đi. Lần này lão phu có thể phải đem hết toàn lực đến giúp ngươi tăng lên một chút tu vi. Thì nhìn chính ngươi có thể bắt được bao nhiêu nhìn ý cười đầy mặt long lão đầu lý cẩu tiêu không khỏi chân mày cau lại vạn cổ ma tổ hai mươi hai chương sáu trăm hai mươi một lần nữa bế quan suy tư một chút sau hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì hơi lộ ra kinh ngạc nhìn long lão đầu nói ngươi có biện pháp ở trong thời gian ngắn nội luyện hóa tài nguyên hay sao gần đây những ngày qua hắn vơ vét đến tài nguyên cũng không ít Chỉ là ngụy tiên khí liền vơ vét đến mười mấy món. Toàn bộ cũng có thể luyện hóa thành nhược hóa bản hồng hoang chi khí. Bao gồm chính mình mới vừa rồi lại lấy được bốn vị một kiếp tán tiên nhẫn chứa vật. Mặc dù hắn còn không có kiểm tra. Nhưng thì không cần đoán cũng biết rõ kia bốn cái trong nhẫn chứa đổ bên tài nguyên sẽ nhiều chứ không ít. Nhiều tài nguyên như vậy nếu là toàn bộ luyện hóa. Nhất định có thể để cho hắn đột phá không ít tu vi. Nhưng là cổ tháp luyện hóa những tư nguyên này cũng là cần thời gian. Cho nên hắn cũng không có ôm quá lớn hy vọng. Mà giờ khắc này nghe được long lão đầu nói như vậy. Hắn tự nhiên là muốn đến nơi này. Đợi hắn kinh ngạc tiếng hỏi thăm hạ xuống. Long lão đầu liền cười híp mắt gật gật đầu. Gần đây lão phu khôi phục một chút trí nhớ. Hơn nữa cùng cổ tháp độ phù hợp cũng càng cao hơn một chút. Lão phu cùng ngươi đồng thời thúc sục cửu tháp. liền có thể tăng nhanh luyện hóa tốc độ. Nghe long lão đầu sau khi nói xong. Lý cửu tiêu trong mắt nhất thời bắn ra tinh quang. Vốn là hắn còn nghĩ luyện hóa tài nguyên yêu cầu một ít ngày giờ. Trong thời gian ngắn thì không cách nào đột phá. Nhưng bây giờ long lão đầu lại nói có thể tăng nhanh luyện hóa tốc độ. Hơn nữa mình có thể vừa tu luyện một bên thúc sục luyện hóa sự tình như thế hắn tự nhiên là có điểm hưng phấn kích động ngắn ngồi hưng phấn sau lý cửa tiêu hít sâu một hơi nhìn long lão đầu trầm giọng nói việc này không nên chậm trễ bây giờ liền đem những ngụy tiên đó khí cùng với này bốn cái trong nhẫn chữ vật sở hữu tài nguyên toàn bộ luyện hóa không để lại một cái Những tư nguyên này với hắn mà nói duy nhất chỗ dùng chính là bị luyện hóa thành nhược hóa bản hồng hoang chi khí tới để cho hắn tăng lên tu vi. Người khác có lẽ muốn góp nhặt một ít tài nguyên. Nhưng là hắn căn bản không có ý nghĩ như vậy. Với hắn mà nói chỉ có tăng lên tu vi mới là thật. Nếu không nhiều hơn nữa tài nguyên cũng không có bất kỳ dùng. Thấy Lý Cẩu Tiêu nói như vậy. Long lão đầu cũng không do dự. Lúc này gật đầu nói Bây giờ gặp phải nguy cơ càng ngày càng nhiều Ngươi xác thực phải nhanh một chút tăng lên tới cảnh giới cao hơn Bây giờ hãy bắt đầu đi Dứt tiếng nói Long lão đầu liền biến mất không thấy gì nữa Lý cổ tiêu cũng lắc mình đi tới tầng thứ ba thời gian trong đại điện Lần này hắn chỉ có 20 ngày đột phá thời gian 20 ngày sau này hắn thì nhất định phải lên đường đi thái hư cấm địa đi cứu phong đạo nhân cùng cổ hạ hai người. Vì có thể đạt được càng nhiều đột phá thời gian. Hắn chỉ có thể sử dụng tầng thứ 3 thời gian đại điện. Ở thời gian trong đại điện bên ngồi xếp bằng sau. Lý cửu tiêu lúc này dựa theo long lão đầu an bài. Bắt đầu thúc giục cửu tháp vận chuyển. Cùng lúc đó. Long lão đầu cũng thân ở cửa tháp bên trong một cái trong không gian thần bí Mà cái trong không gian thần bí chất đống vô số tài nguyên Những tư nguyên này đó là đến từ kia bốn vị một kiếp tán tiên nhẫn chứ vật Ở lý cửa tiêu thúc sục cửa tháp thời điểm Long lão đầu cũng là toàn lực điều khiển này lượng lớn tài nguyên tràn vào luyện hóa lối đi Tại hắn cùng lý cửa tiêu đồng thời dưới thao túng Nơi này tài nguyên bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bay tốc độ giảm bớt. Mà mảnh không gian này chính là cửa tháp bên trong một nơi hạch tâm không gian. Luyện hóa tài nguyên tốc độ nhanh hơn ra rất nhiều rất nhiều. Không giác tỉnh những ký ức này trước. Long lão đầu cũng không biết rõ. Sau khi giác tỉnh hắn mới biết nơi này. Theo lượng lớn tài nguyên bị hai người liên thủ không ngừng luyện hóa. Lý cổ tiêu vô cùng rõ ràng cảm giác cổ tháp tầng thứ ba hồng hoang chi khí bắt đầu không ngừng tăng cộng lại. Nhận ra được loại biến hóa này. Lý cổ tiêu trên mặt nhất thời hiện ra vẻ vui mừng. Xem ra long lão đầu này lão ra hỏa thật đúng là không hống chính mình. Nghĩ tới đây. Lý cổ tiêu nhất thời vận chuyển hồng mông ma kinh. Điên cuồng thu nạp xuất hiện ở tầng thứ ba nhược hóa bản hồng hoang chi khí dung nhập vào chính mình trong kinh mạch. Dung nhập vào nhược hóa bản hồng hoang chi khí ở bên trong kinh mạch vận chuyển chu thiên đồng thời. Lý cẩu tiêu cũng gia tăng đối cổ tháp ma khí dưới vào. Có lý cẩu tiêu toàn lực thúc sục. Cửu tháp luyện hóa tài nguyên tốc độ nhanh hơn. Sinh ra nhược hóa bản hồng hoang chi khí cũng càng nhiều. Như vậy thứ nhất. liền tạo thành một cách lương tính tuần hoàn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cả tòa thời gian đại điện hoàn toàn bị đậm đà tinh thuần nhược hóa bản hồng hoang chi khí bọc lại ở bên trong. Thời gian trong đại điện lý cổ tiêu giống như quên mất thời gian như thế. Đắm chìm trong không ngừng luyện hóa cùng không ngừng hấp thu trong quá trình. Ở dạng này không ngừng lặp lại trong quá trình. Trên người lý cổ tiêu tản mát ra tu vi khí tức cũng bắt đầu không ngừng tăng lên. Bên kia. Phương Nguyên cũng trở về thủ hộ giả đồng minh chỗ bí cảnh trên thế giới Chỗ này bí cảnh thế giới diện tích vô cùng to lớn Không thể so với một cái vương quốc diện tích tiểu Ở tòa này bí cảnh trên thế giới Vân tiêu bên trên lơ lứng từng ngọn lưu quang bắn ra bốn phía đại điện Giống như tiên điện Ở nơi này bí cảnh thế giới chính Trung ương chính là một cái lớn vô cùng ngũ thải tế đàn Ước chừng cao khoảng ngàn mét Mà cách lớn vô cùng trong tế đàn bên có một cách 300 mét bầu trời nhưng truyền tống môn. Cách này thiên nhiên truyền tống môn chính là thiên linh giới câu thông những thế giới khác môn hộ. Vốn là cách này môn hộ lớn vô cùng. Chỉ bất quá bị thủ hộ giả đồng minh cho chấn áp tại cách này trong tế đàn. Ngàn mét cao tế đàn xem ra không có gì thường gì chỗ. Nhưng trên thực tế lại cũng không phải như thế. Toàn bộ thủ hộ giả đồng môn bên trong giá trị cao nhất đó là cái này ngàn mét cao tế đàn. Chính là bởi vì có cái này to lớn tế đàn tồn tại. Mới có thể vững vàng đem thiên linh giới môn hộ trấn áp phong ấm. Như không phải cái này tế đàn. Thiên linh giới môn hộ đã sớm bị những thế giới khác công phá. Mà tòa này to lớn tế đàn nóc chính trung ương chính là có một tòa khí thế khoáng đặc. Vô cùng uy nghiêm đại điện tòa này đại điện chiếm cứ to lớn tế đàn nóc hơn phân nửa diện tích tòa này uy nghiêm khoáng đạt đại điện liền là thủ hộ giả đồng minh nhị sự đại điện giờ phút này tòa này trong đại điện bên đất hội tụ gần năm mươi danh đồng minh thành viên những thành viên này toàn bộ đều ngồi ở đại điện hai bên huyền không ngọc trên mặt ghế trừ quá hai bên thành viên bên ngoài ngay phía trước còn có chín huyền không ghế ngồi dựa theo cao thấp theo thứ tự gạt ra. Này cửa cái vị trí đó là đồng minh cao tầng vị trí. theo thứ tự là một vị minh chủ. hai vị phó minh chủ cùng với sáu vị trưởng lão. gần năm mươi danh thành viên chờ đợi một lát sau. chín vị đồng minh cao tầng cũng theo thứ tự trống giống xuất hiện trên ghế ngồi. đợi người sở hữu đến đông đủ sau đó. một đạo thân ảnh từ bên ngoài đại điện bên đi vào đạo thân ảnh này không là người khác Chính là từ Trung Châu đuổi đến chỗ này Phương Nguyên Đợi Phương Nguyên đi vào đại điện Trung ương sau Chính vị cao tầng cùng với gần 50 danh đồng minh thành viên ánh mắt đồng loạt hội tụ ở trên người Phương Nguyên Ở người sở hữu nhìn soi mói Phương Nguyên thần sắc bình tĩnh Cứ như vậy cùng mọi người mắt đối mắt Quan sát mấy lần sau Ngồi ở ngay phía trước tay trái vị Phó Minh Chủ Hồng Giao Động nhìn Phương Nguyên trầm giọng nói. Phương Nguyên! Bây giờ ngươi đem sự tình tiền nhân hậu quả nói tường tận đến. Không được có bất kỳ dấu xếm nào. Cũng không có bất kỳ thiên lịch. Như nói thật ra tất cả trải qua. Biết chưa? Tám vị một kiếp tán tiên bị chém chết tin tức bọn họ ở Phương Nguyên đuổi trước khi tới liền đã biết. Chỉ bất quá cụ thể cảnh kẽ trải qua còn không biết rõ. Vốn là bọn họ muốn phái người điều tra đi. Kết quả Phương Nguyên truyền tới tin tức nói đang ở chạy về. Cho nên bọn họ liền hội tụ ở chỗ này. Chờ Phương Nguyên cho ra một cái giải thích. Đợi hồng giao đồng dứt tiếng nói. Phương Nguyên hít sâu một hơi. Lúc này mở miệng kể lệ. Vạn cổ ma tổ 22. mươi 622 đồng minh phương thức xử lý. Chém chết đồng vũ 8 nhân tu sĩ tên là Lý Cửu Tiêu. Hôm nay là chúng ta đồng minh dự bị chấp pháp giả Phương Nguyên bình tĩnh có lực thanh âm vang vọng ở trong đại điện bên Chuyện đã xảy ra hắn không có bất kỳ dấu giếm Cũng không có mặt cho hà Thiên dầu thêm giấm Từ bọn họ ra mặt ngăn lại Lý Cửu Tiêu đợi người đại chiến thẳng đến hắn Và Lý Cửu Tiêu liên thủ chém chết đồng vũ tám người Tất cả đều cặn kẽ vô cùng nói ra Theo Phương Nguyên giảng thuật Trong đại điện người sở hữu thỉnh thoảng lộ ra vô cùng khiếp sợ thần sắc. Ước chừng qua thời gian một nén nhăng. Phương Nguyên mới đưa sự tình tiền nhân hậu quả toàn bộ kể xong. Đợi hắn kể xong sau. Trong đại điện trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặt trạng thái. Yên lặng một lát sau. Một tin thủ hộ giả trầm giọng mở miệng nói. Chuyện này kia đồng vũ tám người tuy nhiên có lỗi. Nhưng là hẳn do chúng ta đồng minh tới trừng phạt. Mà không phải mặc cho người khác chém chết. Tên này thủ hộ giả sau khi mở miệng. Lại có vài tên thủ hộ giả liên tiếp mở miệng. Nói không sai. Chúng ta giàu gì cũng là thủ hộ giả. Coi như là phạm sai lầm. Cũng hẳn do đồng minh quyết nghị sau đó tiến hành phán quyết. Còn chỉ là một dự bị chấp pháp giả giống như này cuồng vọng phách lỗi. Nếu là thật trở thành chấp pháp giả. Có phải hay không là chúng ta thủ hộ giả sẽ bị hắn tùy ý làm thịt. Đồng vũ là bọn hắn thủ hộ giả nhất phái nhân. Cho nên bọn họ dĩ nhiên là đứng ở đồng vũ đám người bên kia. Coi như đồng vũ có lỗi. Có thể thân phận của hắn là thủ hộ giả. Há có thể tùy tiện bị người chém chết. Nếu là bị người chém chết sau bọn họ liền một câu lời cũng không dám nói. Vậy bọn họ thủ hộ giả mặt mũi coi như ném xong rồi. Theo ngồi ở phía bên phải thủ hộ giả liên tiếp sau khi mở miệng. Ngồi phía bên trái chấp pháp giả không khỏi cười lạnh. Thật là buồn cười. Thân là thủ hộ giả đi cướp bóc một cái dự bị chấp pháp giả tiên duyên. Kết quả còn bị nhân giết ngược. Bây giờ còn có mặt nói những thứ này. Hừ, vị kia thủ hộ giả liên thủ cướp đoạt tiên duyên. Còn muốn giết người diệt khẩu. Như vậy hành vi cùng cường đạo khác nhau ở chỗ nào? sau này chúng ta lấy được tiên duyên. có phải hay không là các ngươi cũng muốn giết chúng ta tới cướp đoạt. thủ hộ giả nhất phái nên vì đồng vu tám người chiến đội. kia chấp pháp giả dĩ nhiên là không chút do dự vì lý cửa tiêu chiến đội. dù sao bây giờ lý cửa tiêu là dự bị chấp pháp giả. trừ quá lý cửa tiêu dự bị thân phận của chấp pháp giả không nói. Chỉ là lý cẩu tiêu bày ra kinh khủng thiên phú và chiến lực liền đủ để cho bọn họ coi trọng. Dù sao bọn họ chấp pháp giả nhất phái đã rất lâu không có nghịch thiên như vậy người mới xuất hiện. Bây giờ thật vất vả xuất hiện như vậy một vị. Bọn họ dĩ nhiên là phải không tiếc hết thầy tử sở hữu. Cho dù là thủ hộ giả nhất phái xích mích thành thủ. Bọn họ cũng sẽ không tiếc. Ngược lại thủ hộ giả nhất phái cùng bọn họ chấp pháp giả nhất phái đã sớm lẫn nhau thấy ngứa mắt rồi. Thủ hộ giả ghen tỷ bọn họ có thể đi những thế giới khác vơ vét tài nguyên. Mà bọn họ chính là phẫn nộ phải đem vơ vét đến tài nguyên phân một ít cho thủ hộ giả. Hai phái mâu thuẫn đã từ xưa đến nay. Phạm là nhất phương đồng ý sự tình. Một phe khác là tuyệt đối muốn phản đối. Cảnh tượng như vậy kéo dài mấy ngàn năm thời gian. Đã đến không cách nào điều hòa mức độ. Nhìn trong điện cải vả hai phái. Thủ hộ giả nhất phái phó minh chủ Phan Đương Đương gần lo nhẹ một tiếng nói. Những thứ này chỉ là phương nguyên nhất gia chi ngôn. Tình huống cụ thể như thế nào? Chúng ta vẫn là phải tự mình điều tra rõ ràng mới có thể làm quyết định. Nếu là sự tình tình huống thật cùng phương nguyên giảng thuật cũng không giống nhau. Chúng ta đây mới quyết định cũng không muộn. Phan làm lời nói nhìn như hợp lý. Nhưng trên thực tế nhưng là thiên vị rồi thủ hộ giả nhất phái. Rõ ràng như vậy thiên vị. Chấp pháp giả nhất phái phó minh chủ hồng giao đồng tự nhiên có thể nghe được. Lúc này cao mày nói. Chuyện này vốn là đồng vũ tám người có lỗi trước. Muốn muốn trảm sát đồng minh thành viên giết người diệt khẩu. Vốn là tội đáng chết vạn lần. Bây giờ bị giết cũng là đáng đời. Phan Hương như thế thiên vị đồng vũ tám người. Sợ là có thất công bình đi. Vốn là Hồng Giao Đồng không có mở miệng dự định. Nhưng không nghĩ đến Phan làm lại sau đó chàng vì thủ hộ giả chạm xe. Vậy hắn lại không thể ngồi nhìn không thấy. Dù sao hắn là chấp pháp giả nhất phái phó minh chủ. Nếu là ở thời điểm này hắn không đứng ở chấp pháp giả bên này. Vậy hắn như thế nào phục chúng? Bên dưới chấp pháp giả sợ là cũng sẽ nội bộ lục đục. Cho nên vô luận như thế nào hắn cũng phải đứng ra cùng phan làm cứng rắn răng. Tới bảo trì chấp pháp giả uy nghiêm. Bây giờ đã không đơn thuần là lý Cửu tiêu cùng đồng vũ đời tám người chuyện. Mà là liên quan đến chấp pháp giả cùng thủ hộ giả sự tình. Mắt thấy hai vị phó minh chủ cũng bắt đầu chiến đổi tranh cãi. Đồng minh minh chủ Nam Cung vẫn Thiên lúc này trầm giọng nói dưới mắt là thời buổi rối loạn chúng ta phải nhắc chuẩn bị sớm há có thể ở những chuyện nhỏ nhặt này trễ nai thời gian thấy nam cung vẫn thiên lên tiếng mọi người đều là trầm mặt xuống nhưng nam cung vẫn thiên cũng không có như vậy dừng lại mà là tiếp tục cau mày mở miệng nói chuyện này đúng là đồng vu tám người có lỗi trước theo lý triệu phạt Thế nhưng Lý Cửu Tiêu không để ý đồng minh minh quy tự mình chém chết 8 người. Giống vậy có lỗi. Nếu là kia Lý Cửu Tiêu thông qua chấp pháp giả khảo hạch. Miễn đi sở hữu khen thưởng làm trừng phạt. Như thì không cách nào thông qua chấp pháp giả khảo hạch. Trực tiếp xóa bỏ gian đe Các ngươi cảm thấy thế nào? Nam Cung vẫn Thiên Cách này phương thức xử lý coi như là các đánh nghiêm. Bất quá vẫn là hơi nghiêng về Lý Cửu Tiêu. Dù sao đồng vũ tám nhân đã chết. Mà Lý Cửu Tiêu trả giá thật lớn chỉ là mất đi những kia khen thưởng thôi. Trở thành chấp pháp giả khen thưởng xác thực rất phong phú. Nhưng là thật nếu nói. Thực ra cũng cứ như vậy. Nhưng tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là Lý Cửu Tiêu có thể thành công thông qua khảo hạch trở thành chấp pháp giả. Như thì không cách nào thông qua khảo hạch kia lý cửu tiêu muốn thừa nhận giá chính là bị xóa bỏ cho nên nói nam cung vẫn thiên hay lại là nghiêng về lý cửu tiêu bởi vì dựa theo phương nguyên từng nói lý cửu tiêu muốn thông qua chấp pháp giả khảo hạch cũng không phải rất khó nghe được nam cung vẫn thiên nói ra trừng phạt phương thức hồng giao động cùng phương nguyên đời chấp pháp giả dĩ nhiên là hài lòng vô cùng bọn họ dĩ nhiên là tin tưởng phương nguyên Cho nên chuyện này coi như là đã kết liễu. Nhưng là Phan khi cùng rất nhiều thủ hộ giả nghe được cái này trừng phạt phương thức sau. Nhưng là thần sắc trầm xuống. Nhìn hồng giao động liếc mắt sau. Phan làm thở một hơi thật dài nói. Cái này trừng phạt phương thức ta không ý kiến. Nhưng là có một chút. Ở đó Lý Cửu tiêu tham gia khảo hạc thời điểm. Khảo hạc nhân viên phải có một nửa là chúng ta thủ hộ giả. Như thế nào? Cho tới nay, dự bị thủ hộ giả tấn thăng thủ hộ giả đều là do thủ hộ giả tới khảo hạch. Dự bị chấp pháp giả tấn thăng là do chấp pháp giả khảo hạch. Nếu như theo như cứ như vậy lời nói, kia lý cửu tiêu nhất định là 100% có thể thông qua khảo hạch. Nhưng này không thể để cho hắn hài lòng. Cho nên hắn vô luận như thế nào cũng không thể khiến lý cửu tiêu thông qua khảo hạch. Coi như có thể thông qua. Cũng không thể khiến hắn ung dung qua. Phải đánh đổi khá nhiều. Nghe được phan địa phương đề nghị này. Hồng giao đồng sắc mặt nhất thời âm trầm vô cùng. Ngay tại hắn dự định lạnh dọn chất vẫn thời điểm. Nam cung vẫn thiên dùng không nghi ngờ gì nữa dọn nói. Kia liền quyết định như vậy. Bất quá như vậy phương thức khảo hạch chỉ nhằm vào lý cửa tiêu. Không liên quan đến còn lại dự bị chấp pháp giả. Nghe được nam cung vẫn thiên lời này, muốn mở miệng chất vẫn phản bác hồng giao động liền không nói. phương thức như vậy có thể làm cho song phương cũng hài lòng, đã coi như là tương đối khá, ở tiếp tục tiếp cũng không có ý nghĩa gì. Thương nhỉ hết chuyện này sau, trong điện những người khác ai đi đường nấy, phương nguyên chính là bị nam cung vẫn thiên lưu lại, vạn cổ ma tổ hai mươi hai. Chương sáu trăm hai mươi ba trí nhớ giải phóng đợi người sở hữu sau khi rời khỏi nam cung vẫn thiên lúc này mới nhìn trầm trầm phương nguyên trầm giọng nói phương nguyên ngươi chắc chắn kia lý cửu tiêu coi là thật có ngươi nói lời hại như vậy nhìn nam cung vẫn thiên vô cùng nghiêm túc thần sắc phương nguyên hít sâu một hơi gật đầu một cái chỉ thấp không cao nếu là có thể đem bồi dưỡng Chúng ta thiên linh giới liền có thể nhiều hơn một cách đối ngoại càn quét lời kiếm. Hắn thiên phú và sức chiến đấu quá kinh khủng. Chỉ là đại thừa trung kỳ tu vi liền kinh khủng như vậy. Chờ hắn bước vào tán tiên chi cảnh. Chiến lực không biết rõ nên như thế nào cường đại. Lúc nói chuyện. Phương Nguyên mặt hiện lên ra vô cùng mong đợi thần sắc. Có thể trở thành thủ hộ giả đồng minh thành viên. Thiên phú nhất định là không thể nghi ngờ. Không nói khoa trương chút nào. Đồng minh chung tất cả thành viên gần như cũng là thiên tài chung thiên tài. Nhất là chấp pháp già. Bất kể là thiên phú hay lại là sức chiến đấu tất cả đều rất khủng bố. Hơn nữa không thiếu hụt vượt cấp chiến đấu ngoan nhân. Nhưng là nhiều như vậy thành viên bên trong. Phương Nguyên tự nhận không có một có thể cùng lý cỡ tiêu so sánh. Nghe Phương Nguyên đối lý cỡ tiêu cao như vậy đánh giá. Nam cung vẫn thiên mặt hiện lên ra kinh ngạc thần sắc. Đồng minh trung thành viên chỉ có không tới trăm người. Cho nên đối với mỗi một người tính cách đức hạnh hắn đều rất rõ ràng. Mà phương nguyên thân là chấp pháp giả chung người xuất sắc. Hắn tự nhiên cũng là chú ý qua. Cho nên hắn rất rõ ràng phương nguyên đức hạnh tính cách là tuyệt đối sẽ không ở nơi này bên trên nói dối. Nói cách khác kia Lý Cửu Tiêu coi là thật có Phương Nguyên nói khủng bố như vậy Nghĩ tới đây Nam Cung vẫn Thiên nhất thời đối Lý Cửu Tiêu tràn ngập tò mò Hắn rất muốn biết rõ có thể để cho Phương Nguyên như thế khen thiên tài rốt cuộc là tình hình gì Như thế suy tư một chút sau Nam Cung vẫn Thiên lúc này mở miệng nói Đã như vậy Vậy ngươi bây giờ thì xuất phát đi tìm hắn Tạm thời trước với ở bên cạnh hắn Nếu là đến thích hợp thời cơ ngươi liền dẫn hắn hồi tới tham gia khảo hạch Biết chưa Vừa nói Nam cung vẫn thiên mặt hiện lên ra có thâm ý nổ cười Phương Nguyên nhìn một cái sau lập tức hội ý Lúc này cười gật đầu nói Được Bây giờ ta phải đi tìm hắn Nếu bị tên kia ở sát mấy cái Kia có thể gặp phiền toái Cười nói xong lời này Phương Nguyên lúc này gật đầu hành lễ Sau đó liền bước nhanh rời đi tòa này đại điện Đưa mắt nhìn Phương Nguyên sau khi rời đi Con mắt của Nam Cung vẫn thiên hít lại Ánh mắt phức tạp vô cùng tự lẩm bẩm, Thời buổi rối loạn Hy vọng này Lý Cửu Tiêu có thể cho bổn tòa một chút kinh hỉ đi Nếu không lần này sợ là thật phiền phức rồi Thủ hộ giả đồng minh chỗ ở chuyện phát sinh Lý Cửu Tiêu dĩ nhiên là không biết rõ Giờ phút này hắn chính ngồi suýt bằng ngồi ở cửa tháp tầng thứ ba thời gian trong đại điện một bên. Đậm đà vô cùng nhược hóa hồng hoang chi khí đem chọn cách thời gian đại điện chiếm cứ. Trên người lý cửa tiêu bộc phát ra kinh khủng hấp lực vĩnh viễn không thôi điên cuồng hút vào đậm đà vô cùng nhược hóa hồng hoang chi khí. Ở dạng này nhanh chóng hấp thu luyện hóa trình trung. Trên người lý cửa tiêu tản mát ra tu vi khí tức cũng là càng ngày càng kinh khủng. Ngoài giới hai mươi ngày nháy mắt trôi qua. Làm ngày thứ hai mươi một chiêu dương thăng lên lúc. Ở cửa tháp tầng thứ ba thời gian trong đại điện ngồi xếp bằng lý cửa tiêu chầm rãi mở hai mắt ra. Mở hai mắt ra trước mắt. Vô cùng kinh khủng thao thiên ma uy trong nháy mắt từ trên người hắn bộc phát ra. Bùng nổ này cổ kinh khủng ma uy đồng thời. Hắn trong đôi mắt cũng bắn ra kinh người vô cùng ma quang. Vô cùng kinh khủng Ma Uy xuyên thấu thời gian đại điện Minh mông cuồn cuồn vét sạch toàn bộ cửa tháp tầng thứ 3 Giờ phút này trên người lý cửa tiêu tàn mát ra Ma Uy cùng trước tản mát ra Ma Uy hoàn toàn bất đồng Trước tản mát ra Ma Uy chỉ là bởi vì tu vi nguyên nhân mà cường đại Nhưng giờ phút này là trên người hắn tản mát ra Ma Uy nhưng là nhiều hơn một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị nếu như nhất định phải hình dung lời nói vậy cũng chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung bá đạo này cổ kinh khủng ma uy trung tràn đầy suy ngã độc tôn bá đạo không cho có bất kỳ nghi ngờ nào nếu không thì sẽ bị trong nháy mắt chém chết làm lý cẩu tiêu chậm rãi lúc đứng lên ánh mắt của hắn trở nên giống như tinh không thâm uyên một loại thâm thúy cảm thụ từ thân bây giờ lực lượng Lý cổ tiêu tự lẩm bẩm, Này ngay tại lúc này lực lượng sao? Quá yếu quá yếu. Tự nói âm thanh hạ xuống. Lý cổ tiêu thần sắc hờ hứng hướng thời gian bên ngoài đại điện vừa đi đi. Khi hắn tới đến bên ngoài đại điện bên lúc. Long lão đầu đã đợi sau khi ở chỗ này. Cùng ánh mắt của Lý cổ tiêu mắt đối mắt chung một chỗ sau. Long lão đầu trên mặt nhất thời hiện ra bất đắc dĩ thần sắc. Ngắn ngủi bất đắc dĩ sau, long lão đầu đi tới, nhìn lý cổ tiêu bất đắc dĩ nói, không nghĩ tới lần này đột phá lực lượng quá lớn, lại trước thời hạn cho ngươi giải phong rồi trí nhớ. Khi hắn mới vừa mới cảm nhận được lý cổ tiêu khí tức phát sinh biến hóa lúc, hắn liền biết rõ lý cổ tiêu bị phong ấm những ký ức ấy khôi phục vốn là lý cửa tiêu thiết trí là chờ hắn tu vi đi đến phía thế giới này sau đó mới giải phong trí nhớ nhưng là lần này hắn trực tiếp từ đại thừa trung kỳ đột phá đến một kiếp tán ma tu vi đang đột phá trong quá trình thần thức cũng đi theo đột phá đem phong dấu ấm ức phong ấm cho chọc thủng. cho nên lý cửa tiêu liền khôi phục những ký ức ấy bất quá bây giờ lý cửa tiêu thuộc về là khôi phục tu vi Cho nên hắn đột phá đến một kiếp tán ma cũng không cần cùng còn lại tán ma như thế độ kiếp. Chỉ có tu luyện tới hắn kiếp trước tu vi sau đó. Hắn mới có thể lần nữa độ kiếp. Nhìn mặt đầy bất đắc dĩ thần sắc long lão đầu. Lý cổ tiêu lạnh giá hờ hứng trên mặt thoáng qua một tia phức tạp. Bị phong ấm trí nhớ kiếp trước đúng là khôi phục. Nhưng đời này trí nhớ cũng ở đây. Hơn nữa đời này trí nhớ lại chiếm cứ vị trí chủ đạo. Đem trí nhớ kiếp trước ép xuống. Đây cũng là hắn không nghĩ tới. Bất quá coi như như thế. Hắn vẫn bị trí nhớ kiếp trước ảnh hưởng. Yên lặng một cái chớp mắt sau. Lý Cửu tiêu nhàn nhạt gật đầu nói ừ. Giải phong rồi. Nhìn lý Cửu tiêu đối thái độ mình. Long lão đầu ngược lại là hơi có một chút kinh ngạc. Hắn vốn là lý Cửu tiêu khôi phục trí nhớ kiếp trước sau lại sẽ trở nên lãnh ngạo như vậy, đưa hắn coi là công cụ nhân. Nhưng giờ phút này là nhìn Lý Cầu tiêu dáng vẻ, tựa hồ cũng không có phong dấu ấm ức trước bá đạo như vậy lãnh ngạo. Nghĩ tới đây, Long lão đầu không nhịn được hiếu kỳ nói: "Ngươi phong dấu ấm ức tất cả đều giải phong rồi hay lại là chỉ giải phong rồi một bộ phận? Thế nào cảm giác ngươi là lạ?" Nhìn mặt đầy thần sắc cổ quái Long lão đầu, Lý cổ tiêu theo bản năng hừ nhẹ nói. Lão ra hòa. Chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho ta giống như phong dấu ấm ướp trước đối đãi như vậy ngươi không được. Theo lý cổ tiêu câu nói này ra miệng. Long lão đầu nhất thời cười hắt hắt. Xem ra trí nhớ này trước thời hạn giải phong cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Hắt hắt. Không tệ. Không tệ. Từ lý cổ tiêu tự mình gọi cùng với đối với hắn gọi chung. Long lão đầu không khó đoán được một ít gì. Mà đối với hắn như vậy mà nói coi như là làm xong bất quá kết quả. Dù sao Phong giấu ấm ức lúc trước lý cổ tiêu thật sự là để cho hắn vừa bực bội vừa đành chịu. Hơn nữa còn không cách nào phản kháng. Vẫn là như vậy tính cách lý cổ tiêu càng hợp hắn khẩu vị một ít đâu rồi. Nếu không hắn lại phải lo lắng đề phòng. Những ý niệm này ở trong đầu thoáng qua sau. Long lão đầu liền nhìn lý cửa tiêu thần bí nở nụ cười. vạn cổ ma tổ hai mươi hai. chương sáu trăm hai mươi bốn lâm duyệt giác tỉnh. tiểu tử. ngươi đã khôi phục trí nhớ. lão phu kia liền sẽ nói cho ngươi biết một cái tin tốt. nhìn long lão đầu thần thần bí bí bộ dáng. lý cửa tiêu cau mày hỏi dò. tin tức gì. ở lý cửa tiêu nhìn soi mói. long lão đầu cười hắc hắc nói. Lâm Duyệt kia tiểu nha đầu thức tỉnh, hơn nữa tu vi đạt tới đại thừa đỉnh phong, không thể so với ngươi kém. Nghe được Long lão đầu nói tin tức này, Lý Cầu Tiêu Hờ hững mặt hiện lên ra vẻ vui mừng, không có chút gì do dự, thân hình hắn chợt lóe trực tiếp tại chỗ biến mất, làm lúc xuất hiện lần nữa, đã tới Cầu Tháp đệ nhị tầng, đi tới rất nhiều linh mạch tạo thành nhất tòa sơn mạch bên cạnh lúc Hắn liếc mắt liền thấy được thân mặt quần trắng. Cả người phát ra vắng lặng khí chất Lâm Duyệt. Giờ phút này Lâm Duyệt nhìn giống như là một vị di thế độc lập tuyệt mỹ tiên tử. Để cho người ta theo bản năng có loại không đành lòng đến gần quấy dày cảm giác. Coi như là Lý Cẩu Tiêu nhìn đến thời khắc này Lâm Duyệt. Cũng bị thật sâu tươi đẹp đến. Cố đè xuống tâm Lý không khỏi kích động. Lý Cẩu Tiêu đi tới Lâm Duyệt sau lưng. Không đợi hắn mở miệng nói chuyện. Lâm Duyệt liền chậm rãi xoay người lại. Không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả tuyệt mỹ khuôn mặt xuất hiện ở Lý Cửu Tiêu trong tầm mắt. Nhìn phát sinh phiên thiên phúc địa biến hóa Lâm Duyệt. Lý Cửu Tiêu trong lúc nhất thời có chút không biết rõ nên mở miệng như thế nào. Mà giờ phút này Lâm Duyệt cũng là như vậy. Trong ánh mắt hiện ra vô cùng phức tạp thần sắc. Ở luyện hóa xong tình thế bạch liên liên tâm sau. Nàng không chỉ có tu vi bảo tăng tới bây giờ kinh khủng mức độ. Hơn nữa cũng khôi phục một ít đặc thù trí nhớ. Chính là bởi vì những thứ này đặc thù trí nhớ. Để cho nàng tâm lý vô cùng phức tạp. Không biết rõ nên như thế nào đối mặt lý cổ tiêu. Cứ như vậy yên lặng một lát sau. Lâm Duyệt vẫn là không cách nào đè xuống tâm lý đối lý cổ tiêu tình ý. Bước đi tới. Đi tới gần sau. Nàng nhẹ nhàng um ở Lý Cửu Tiêu. Đem đầu dựa vào ở trên vai hắn. Cảm thụ trong ngực ấm áp. Lý Cửu Tiêu hờ hứng mặt hiện lên ra một vệt nhu hòa thần sắc. Cho đến long lão đầu xuất hiện ở nơi này. Lâm Duyệt lúc này mới sắc mặt một đỏ. Vội vàng từ Lý Cửu Tiêu trong ngực đi ra. Long lão đầu thấy một màn như vậy nhất thời cười hắc hắc. Bị Lý Cẩu Tiêu hung hăng chừng mắt liếc. Không giờ phút này quá hắn cũng biết gió long lão đầu xuất hiện dụng ý. Lúc này khẽ hô một hơi thở. Nhìn Lâm Duyệt hỏi dò Ngươi có phải hay không là cũng khôi phục một ít trí nhớ. Ở Lý Cẩu Tiêu nhìn soi mói. Lâm Duyệt ánh mắt phức tạp vô cùng gật đầu một cái. Không đợi Lý Cẩu Tiêu mở miệng lần nữa hỏi. Nàng liền nhìn Lý Cẩu Tiêu ôn nhu mở miệng nói. Tạm thời ta cũng biết rõ Hơn nữa sự tình tương đối phức tạp Chờ ta chuẩn bị biết sẽ nói cho ngươi biết Được không? Nhìn ánh mắt ôm um nhu tựa như thủy lâm duyệt Lý cổ tiêu khẽ thở dài một cái bắt được tay nàng Nhớ, không không cần biết ngươi là cái gì thân phận Lai lịch ra sao? Bây giờ ngươi chính là ta lý cổ tiêu nữ nhân Vô luận đem tới gặp chuyện gì? Dù ai cũng không cách nào đưa ngươi từ bên cạnh ta mang đi Vừa nói Lý cẩu tiêu trong đôi mắt hiện ra bá đạo thêm kiên định thần sắc Long lão đầu đã sớm nói Lâm Duyệt có lẽ cùng một vị thánh nhân có quan hệ Nhưng là hắn không quan tâm Hắn chỉ biết rõ Lâm Duyệt là mình nữ nhân Bất luận kẻ nào đều không cách nào Cũng không thể thay đổi một điểm này Thần cản giết thần Phật ngăn cản sát Phật Nghe Lý Cẩu Tiêu bá đạo vô cùng lời nói. Lâm Duyệt mặt hiện lên ra vẻ hạnh phúc thỏa mãn thần sắc. Nàng tâm lý xác thực rất loạn. Nhưng là nàng biết rõ mình đối Lý Cẩu Tiêu tình nghĩa là thực sự. Nàng rất quan tâm Lý Cẩu Tiêu. Bất quá có một số việc yêu cầu chính nàng đi làm rõ ràng. Đi tìm tòi chứng minh xuống. Nghĩ tới đây. Lâm Duyệt ôn nhu nhìn Lý Cẩu Tiêu ôn nhu nói. Phu quân. Ta muốn đi ra ngoài lịch luyện một ít thời gian. Có chút vấn đề muốn đi ấm chứng một phen. Ngoài ra nghiên nhi một mực đi theo ngươi cũng không có hàng thật giá thật lịch luyện quá. Lần này sẽ để cho nàng theo ta cùng đi chứ. Nghe được Lâm Duyệt nói lên cái yêu cầu này. Lý cử tiêu đảo là do dự một chút đứng lên. Đảo không phải hắn không bỏ được Lâm Duyệt rời đi. Mà bây giờ là hắn cầu ra quá nhiều hơn nữa những thứ kia cầu ra tất cả đều phi thường cường đại. Nếu để cho những tên kia biết rõ lâm duyệt cùng mình quan hệ, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào địa bắt lâm duyệt. Dù sao phong đạo nhân cùng cổ hạ chính là minh chứng, thí thiên những tên kia chỉ là biết rõ phong đạo nhân cùng cổ hạ là người mình, liền không chút do dự đem bắt, dùng cái này đến bức vội vã chính mình mắc câu. Nếu là Lâm Duyệt bị những người đó bắt đi Hoặc là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn Hắn thật liền không biết rõ nên làm gì bây giờ Đến khi đó Coi như mình đem sở hữu thí thiên giả sát thì đã có sao Cũng vắn hồi không là cái gì Thấy lý cổ tiêu trên mặt do dự thần sắc Lâm Duyệt lập tức liền đoán được hắn tâm lý lo lắng Lúc này ôn nhu cười nói Yên tâm đi Lấy bây giờ ta thực lực, không hồi ngộ đến nguy hiểm gì. Coi như gặp phải nguy hiểm, ta cũng có thủ đoạn mang theo Nhiên Nhi dễ dàng chạy thoát. Chờ lịch luyện một ít thời gian sau, ta sẽ dẫn đến Nhiên Nhi tới tìm ngươi. Thấy Lâm Duyệt nói như vậy, Lý Cửu Tiêu chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu. Được, ta đáp ứng ngươi. Vừa nói. Lý Cẩu tiêu không chút do dự đem quẩn dướng ở trong đan điền bên luôn hồi kính cùng diệt thế hắc liên thanh toán đi ra. Hai thứ bảo vật này bây giờ liền giao cho ngươi. Vô luận như thế nào? Bảo vệ tốt các ngươi an nguy. Bây giờ luôn hồi kính đối với hắn chỗ dùng cũng không lớn. Dù sao chỉ là một hàng nhái thôi. Nhưng diệt thế hắc liên đối với hắn chỗ dùng vẫn đủ đại. Bất quá lớn hơn nữa cũng không có Lâm Duyệt cùng muội muội an nguy trọng yếu. Lúc trước Lâm Duyệt có lẽ không nhận ra hai thứ bảo vật này. Nhưng bây giờ nàng liếc mắt liền nhận ra được. Cho nên hắn rất rõ ràng hai món bảo vật này giá trị. Cùng với đối lý cẩu tiêu tầm quan trọng. Nhất là diệt thế hắc liên. Ngay tại nàng dự định lúc mở miệng sau khi. Lý cẩu tiêu sẽ dùng không nghi ngờ gì nữa dọn mở miệng nói. Hai thứ bảo vật này ngươi phải mang theo. Nếu không ta sẽ không yên tâm. Nhìn thần sắc kiên định Lý Cửu Tiêu. Lâm Duyệt tâm lý hiện ra dòng nước ấm. Lúc này gật đầu một cái. Mà lúc này long lão đầu cũng thức thời lặng lẽ rời đi. Đem nơi này giao cho Lý Cửu Tiêu cùng Lâm Duyệt. Không có long lão đầu tại chỗ. Hai người đều là buông lòng không ít. Lúc này nắm chặt tay ở đệ nhị tầng đi dạo đi dạo xong để nhị tầng sau lý cẩu tiêu lại mang lâm duyệt đi tới tầng thứ ba, đem tầng thứ ba cũng đơn giản đi dạo xuống. đây cũng là lâm duyệt lần đầu tiên hiểu được cẩu tháp, mặt hiện lên ra hiếu kỳ thần sắc. đem tầng thứ ba cũng đi dạo xong sau, hai người liền lần nữa trở lại cẩu tháp để nhị tầng. xuất hiện ở muội muội lý nghiên đám người tu luyện địa phương. Giờ phút này bên trong trừ quá muội muội lý nghiên bên ngoài. Còn có tần một vũ cùng dương quân cùng với mộ như yên. Ngoài ra còn có đệ tử của hắn lục thần. Về phần bị hắn thu vào tới những thiên tuyển chi nhân đó. Là an bài ở đệ nhị tầng những địa phương khác tu luyện. Những tên kia tạm thời điểm không có chỗ gì dùng. Lý cẩu tiêu liền tùy ý bọn họ ở đệ nhị tầng tu luyện. Ngược lại nơi này khắp nơi đều là linh mạch. Coi như là một con heo ở chỗ này cũng có thể tu luyện tới cảnh giới nhất định. Những tên kia đều là đạt được truyền thừa thiên chọn người. Thiên phú cũng không kém. Tu vi độ tiến triển cũng đều rất nhanh. Thấy Lý Cửu Tiêu cùng Lâm Duyệt xuất hiện. Kết thúc tu luyện mọi người lập tức tiến lên đón. Vạn Cổ Ma Tổ 22. mươi 625 phân biệt. Ca. Nhìn chào đón mọi người. Lý Cửu Tiêu gật đầu một cái. Cùng mọi người ngồi chung đi xuống. Chưa quá lý nhiên không có gì cảm thụ bên ngoài. Mấy người còn lại đều là cảm nhận được lý cử tiêu phát sinh biến hóa gì. Bất quá cụ thể là biến hóa gì. Bọn họ cũng không nói lên được. Chẳng qua là cảm thấy lý cử tiêu bộc phát sâu không lường được. Chỉ bất quá so với lý cử tiêu biến hóa. Lâm Duyệt biến hóa lớn hơn. Lục Thần vẫn là lần đầu tiên thấy Lâm Duyệt vị này sư nương. Ngược lại là không có cảm giác được biến hóa gì. Nhưng là Lý Nhiên cùng tần một vũ cùng với Dương quân ba người lại cảm thụ phi thường sâu sắc. Lâm Duyệt tỉ tỉ. Ngươi, ngươi trở nên thật là đẹp. Với tiên nữ như thế. Lý Nhiên không nhìn được tâm lý hiếu kỳ. Tiến tới Lâm Duyệt bên cạnh nhìn kỹ đứng lên. Nhìn Lý Nhiên hiếu kỳ vô cùng dáng vẻ. Lâm Duyệt sờ một cách Lý Nhiên đầu cười nói. Ngươi mới đẹp đẽ đây. Mọi người nhàn phiếm vài câu sau. Lý cổ tiêu liền bắt đầu hướng dẫn mọi người tu luyện. Giải quyết bọn họ ở phương diện tu luyện gặp phải vấn đề. Thật vất vả gặp cơ hội như vậy. Dương quân cùng tần một vũ đám người dĩ nhiên là sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Cho nên bọn họ dối rít đem chính mình đang tu luyện trên đường gặp phải vấn đề khó khăn tất cả đều nói hết. Những vấn đề này đối Lý Cửu Tiêu mà nói dĩ nhiên là không có bất kỳ độ khó Dễ như trở bàn tay liền toàn bộ giải quyết Giải quyết xong mọi người nghi ngờ sau Mọi người ai đi đường nấy Bắt đầu tiêu hóa những câu trả lời này Mà Lý Cửu Tiêu chính là mang theo Lâm Duyệt cùng Lý Nhiên rời đi Cửu Tháp Xuất hiện ở bên trong hang núi kia bên Đợi ba người từ trong sơn động bên sau khi đi ra Lý Cửu tiêu liền đối với muội muội Lý Nhiên ôn nhô nói. Khoảng thời gian này ngươi phải ngoan ngoán nghe lời. Biết chưa? Nhìn cho mình kiên nhẫn sao phó sẵn dò ca ca. Lý Nhiên trọng trọng gật đầu một cái. Yên tâm đi ca. Ta nhất định sẽ nghe chị dâu lời nói. Tuyệt đối không loạn chạy. Giao phó xong sau. Lý Cửu tiêu lại lấy ra mấy bình ngọc cùng một cái nhẫn chứ vật đưa cho lâm duyệt. Trong bình ngọc bên giả bộ là vạn năm linh nhũ. Trong nhấn chứa đồ bên chính là một ít linh thạch linh đan các loại tư nguyên. Đây cũng là Lý Cửu Tiêu cùng muội muội Lý Nghiên cùng với Lâm Duyệt lần đầu tiên phân biệt, tâm lý tự nhiên có chút cảm giác khó chịu. Bất quá hắn không thể ngăn cản. Dù sao muội muội xác thực yêu cầu lịch luyện, mà Lâm Duyệt cũng cần đi đi. Giải đáp nghi ngờ trong lòng. Mặc dù Lý Cửu Tiêu quan tâm Lâm Duyệt, không muốn để cho lâm duyệt cùng muội muội bị tổn thương gì nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không đem hai người coi là vật phẩm như thế vững vàng trói ở bên cạnh mình các nàng cũng phải có chính mình quá trình trưởng thành trước chính mình liền muốn quá phải dẫn muội muội đi lịch luyện hoặc là để cho muội muội một mình đi lịch luyện có thể là bởi vì đủ loại sự tình cái ý nghĩ này vẫn không có thực hiện Bây giờ Lâm Duyệt ngược lại là thay hắn mang theo muội muội đi lịch luyện. Đưa mắt nhìn Lâm Duyệt cùng muội muội biến mất trong tầm mắt. Lý Cầu Tiêu tâm tình rất là phức tạp thở dài. Lúc này Long lão đầu ở trong đầu nói: "Tiểu tử, đừng lo lắng. Lâm Duyệt kia bây giờ tiểu nha đầu thiên phú không thể so với ngươi kém. Đủ loại thủ đoạn cũng không so với ngươi thiếu." Nói không chừng đợi lại lần gặp gỡ thời điểm Nàng tu vi liền vượt qua ngươi. Nghe long lão đầu lời nói này. Lý cổ tiêu ngược lại không do lắc đầu cười một tiếng. Chính mình còn nghĩ lâm duyệt coi là lúc trước lâm duyệt. Lại quên bây giờ nàng cũng thức tỉnh bộ phận trí nhớ. Mặc dù không biết rõ xác tỉnh trong trí nhớ có cái gì. Nhưng là có thể cùng thánh nhân tương quan liên hệ. Đương nhiên sẽ không đơn giản đi nơi nào hơn nữa lâm duyệt dám mang theo muội muội lý nhiên đi ra ngoài kia tự nhiên là có niềm tin chắc chắn nếu không cũng sẽ không mạo hiểm người khác có lẽ không biết rõ muội muội lý nhiên tầm quan trọng nhưng là lâm duyệt há có thể không biết rõ cho nên lâm duyệt tuyệt đối sẽ không cầm muội muội lý nhiên an nguy tới đùa những ý niệm này ở trong đầu nhanh chóng thoáng qua sau lý cửu tiêu thở một hơi thật dài Lúc này tự nhủ. Đã như vậy. Vậy thì đi thái hư cấm địa đi. Không thể để cho những tên kia nóng lòng chờ. lầm bầm lẩu bầu đồng thời. Lý cẩu tiêu trong đôi mắt bắn ra kinh người vô cùng sát ý cùng hung quang. Bây giờ mình là một kiếp tán ma tô vi. Chân thực sức chiến đấu rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng chính hắn cũng không biết rõ. Bất quá có một chút có thể khẳng định. Đó chính là cửa kiếp tán tiên cùng cửa kiếp tán ma chắc không cách nào uy hiếp hắn an nguy. Coi như thí thiên ở Thái Hư cấm địa bố trí cái gì thiên la địa võng. Cũng tuyệt đối không làm gì được hắn. Trước ở mảnh này thiên đình bí cảnh trung sát không ít thí thiên giả. Tiếp theo hắn lại muốn lần đại khai sát giới. Nếu là lần này không đem thí thiên hoàn toàn sát bể mật. Hắn sẽ không kêu lý cửa tiêu. Hắn muốn cho Thí thiên biết cái gì gọi là làm nghịch lân. Dứt tiếng nói, lý cửu tiêu lúc này thi triển truyền di thần thông tại chỗ biến mất. Thái Hư cấm địa cách nơi này có chút khoảng cách. ngồi truyền tống trận đi qua sẽ nhanh hơn. bất quá khoảng cách Thí thiên cho ra thời gian ước định còn có suốt cửa ngày. coi như tương đối đầy đủ. cho nên lý cửu tiêu cũng không tính ngồi truyền tống trận, mà là thi triển truyền di thần thông đi đường. Bây giờ lấy hắn một kiếp tán ma tô vi thi chuyển chuyển di thần thông. Một lần là được na di mười ngàn thước. Đi đường tốc độ nhanh vô cùng. Hơn nữa ngồi trước truyền tống trận hướng thái hư cấm địa gần đây thái hư thành. Tất nhiên sẽ bị thí thiên biết được. Ngược lại không thuận lời hắn kế hoạch tiếp theo. Cho nên hắn quyết định trước một bước chạy tới thái hư thành. Sau đó ám điều tra chung một chút thí thiên bố trí. Cũng không phải hắn sợ thí thiên bố trí. Mà là hắn mong muốn càng nhiều thí thiên giả một lưới bắt hết. Tốt nhất là nhân cơ hội này tìm tới thí thiên ồ. Trực tiếp đem thí thiên nhổ tận gốc. Coi như không cách nào đem nhổ tận gốc. Cũng tuyệt đối muốn hoàn toàn bị thương nặng thí thiên. Để cho không dám trở lại khiêu khích chính mình. Nếu không mặc cho thí thiên dùng như vậy phương pháp uy hiếp hắn. Hắn nơi nào có nhiều thời gian như vậy tới tiêu hao. chớ nói chi là tiếp theo còn có chư nhiều chuyện yêu cầu hắn đi làm. Hắn càng không muốn đem thời gian lãng phí với những chuyện này. Cho nên hắn dự định một lần liền đem thí thiên bị thương nặng. Cứ như vậy liên tiếp đi đường một ngày sau. Lý cổ tiêu đột nhiên ở vân tiêu bên trên ngừng lại. Thần sắc lạnh giá hờ hứng nhìn về phía trước. Tại hắn nhìn soi mói. Phía trước không gian một trận rung động, tiếp lấy một cách truyền tống môn xuất hiện. Đối với cách này cách truyền tống môn lý cửu tiêu cũng không xa lạ gì. Rõ ràng là thủ hộ giả đồng minh dành riêng truyền tống trận. Làm truyền tống trận sau khi xuất hiện, hai gã người mặc thủ hộ giả trường bào người đàn ông trung niên từ giữa bên đi ra. Mà hai gã thủ hộ giả tu vi rõ ràng là nhị kiếp tán tiên. Một vị trong đó càng là đạt tới cấp hai tán tiên đỉnh phong. Tùy thời có thể đổ thiên kiếp. Nhìn từ trong truyền tống trận bên xuất hiện hai cái này thủ hộ giả. Lý cổ tiêu lạnh giá hờ hứng trên mặt sát cơ lói lên. Ngay tại hắn dự định trực tiếp động thủ làm thịt hai người này thời điểm. Bên phải phía trước không gian lại vừa là một trận rung động. Tiếp lấy cái thứ hai truyền tống môn xuất hiện. Thần sắc âm chầm Phương Nguyên từ trong truyền tống môn bên đi ra. Thấy Phương Nguyên sau Lý Cẩu Tiêu tạm thời dừng lại muốn giết hai người này động tác. Mà Phương Nguyên thấy Lý Cẩu Tiêu sau nhưng là hơi sưởng sờ. Mặt hiện lên ra kinh ngạc thần sắc. Hiển nhiên cũng là cảm thấy Lý Cẩu Tiêu biến hóa. Ngắn ngồi kinh ngạc sau. Phương Nguyên hướng về phía Lý Cẩu Tiêu gật đầu một cái. Thần sắc âm chầm nhìn về phía hai gã thủ hộ giả. Vạn cổ ma tổ 22, chương 626 không ngại diệt bọn hắn. Giờ phút này trên người phương nguyên tản mát ra không che giấu chút nào sát ý cùng lửa giận. Hắn không nghĩ tới thủ hộ giả nhất phái tốc độ nhanh như vậy. Trực tiếp liền tìm được Lý Cửu Tiêu. Nếu là mình lại chậm một chút đuổi tới nơi này. Lý Cửu Tiêu sợ là lại muốn cùng bọn họ khai chiến. Lý Cửu Tiêu có thể chém chết một kiếp tán tiên. Nhưng là không có nghĩa là có thể chém chết nhị kiếp tán tiên. Bởi vì nhị kiếp tán tiên thực lực cũng không phải so với một kiếp tán tiên cao hơn một cái cảnh giới nhỏ đơn giản như vậy. Nhị kiếp tán tiên cùng một cướp tán tiên trinh lịch. Giống như Nguyên Anh Tu Sĩ cùng Đại Thừa Cường giả giữa trinh lịch. Hoàn toàn chính là khác nhau trời vực. Tán tiên mỗi đổ qua một lần thiên kiếp. Thực lực cũng sẽ thành bội địa gia tăng thiên kiếp đối tán tiên mà nói đã là tai nạn cũng là khó có thể dùng lời diễn tả được cơ duyên tạo hóa bởi vì thiên kiếp không chỉ có thể tăng cường tu sĩ nhục thân hơn nữa thiên kiếp bên trong còn hàm chứa đủ loại bí thuật thần thông mỗi cái tu sĩ trải qua thiên kiếp bất đồng lấy được cơ duyên tạo hóa cũng sẽ không cùng trung quy mà nói trải qua thiên kiếp càng khủng bố hơn thành công trải qua sau đó được đúng lúc lại càng lớn Chưa quá độ kiếp đạt được lợi ích bên ngoài. Thủ hộ giả mỗi một lần độ kiếp thành công. Cũng có thể được đồng minh cực lớn khen thường. Tựu giống với mới vừa trở thành thủ hộ giả cùng chấp pháp giả có thể được bảo vệ tánh mạng ngọc phù như thế. Một kiếp tán tiên cùng một kiếp tán ma chỉ có thể có đến một tấm. Nhưng là nhị kiếp tán tiên có thể có được tấm thứ hai. Chưa quá bảo mệnh phù chuyện bên ngoài. Nhị kiếp tán tiên còn có thể được những cơ duyên khác tạo hóa. Những cơ duyên kia tạo hóa vô cùng cường đại. Căn bản không phải một kiếp tán tiên có thể chống lại. Thủ hộ giả trong đồng minh vừa nhìn tựa như hội tụ toàn bộ thiên linh giới người mạnh nhất. Nhưng trên thực tế trong đồng minh bên cạnh tranh kịch liệt so với ngoại giới còn tàn khốc hơn. Nhị kiếp tán tiên lấy được tài nguyên chính là so với một kiếp tán tiên nhiều. Bao gồm mỗi lần phân phối đến nhiệm vụ cũng là như vậy Thực lực càng mạnh Có thể có được tài nguyên càng nhiều nhiệm vụ Được đúng lúc tự nhiên cũng càng nhiều Nếu là một kiếp tán tiên thủ hộ giả ở chỗ này Đối mặt hai vị nhị kiếp tán tiên thủ hộ giả Căn bản không có bất kỳ sức phản kháng lượng Mặc dù phương nguyên chỉ là một kiếp tán ma Nhưng hắn là chấp pháp giả Thực lực vốn là vô cùng kinh khủng Hơn nữa khoảng cách nhị kiếp tán ma rất gần. Cho nên giờ phút này hắn cũng không có quá nhiều sợ hãi. Hai mắt nhìn nhau một cái sau. Phương Nguyên thanh âm vô cùng băng lánh nhìn hai gã thủ hộ giả trầm giọng nói. Thế nào? Các ngươi thủ hộ giả muốn lần nữa giết ta diệt khẩu không được. Hắn biết rõ đối phương ý đồ. Cho nên cũng lười vòng vo. Trực tiếp sẽ đem lời nói nói ra. Nghe được Phương Nguyên lời này. Hai gái nhị kiếp thủ hộ giả mặt liền biến sắc. Thần sắc giống vậy âm trầm xuống. Tốc độ bọn họ đã rất nhanh. Không nghĩ tới vẫn bị Phương Nguyên cho đuổi kịp. Ngay trước Phương Nguyên mặt bọn họ dĩ nhiên là không thể tiếp tục ra tay với Lý Cửu Tiêu rồi. Trừ phi bọn họ lần nữa chém chết Phương Nguyên. Nhưng sự tình như thế phát sinh qua một lần còn có thể. Bên trên có thể làm bộ như không phát sinh. Dù sao Phương Nguyên cùng Lý Cửu Tiêu cũng không có chết. Nhưng nếu là phát sinh lần thứ hai. Vậy thì vô luận như thế nào cũng không nói được. Đến thời điểm bọn họ thủ hộ giả nhất phái nhất định phải trả giá thật lớn. Này có thể không phải bọn họ muốn kết quả. Nghĩ tới đây. Bên trái tên kia nhị kiếp thủ hộ giả lúc này hừ lạnh nói. Chúng ta chỉ là đi ngang qua này đất mà thôi. ngươi kích động cái gì sao? Muốn là chúng ta muốn giết hắn. Hắn đã sớm chết rồi. Nghe tên này nhị kiếp thủ hộ giả lời này. Phương Nguyên mặt đầy khinh thường cười lạnh. Lời này lừa gạt lừa gạt tiểu hài tử còn có thể. Nhưng tất cả mọi người là lão hồ ly. Nói những lời này liền có chút làm nhục thông minh. Bất quá những lời này hắn đương nhiên sẽ không nói thẳng ra. Chỉ là lạnh lùng mở miệng nói. Nếu là đi ngang qua. Kia hãy mau rời đi đi. Miễn thời điểm được đến lạc đường lần nữa đụng phải chúc ta. Vậy coi như không nói được. Lạnh lùng nói xong lời này sau đó. Phương Nguyên liền đạp không đi tới Lý Cẩu Tiêu bên cạnh. Sau đó hắn xuất ra một cái tương tự quả cầu phi hành pháp bảo về phía trước ném ra. Quả cầu đón gió trở nên lớn. Tự động xuất hiện một cái môn hồ. Phương Nguyên nhìn Lý Cẩu Tiêu nói. Đi thôi. Nghe vậy lý cổ tiêu gật đầu một cái Ánh mắt vô cùng băng lánh nhìn hai cái nhị kiếp thủ hộ giả liếc mắt Lúc này mới tiến vào quả cầu phi hành pháp bảo Như không phải phương nguyên tới kịp thời Giờ phút này hai người này sợ là đã biến thành huyết vụ rồi Đợi hai người cũng tiến vào quả cầu pháp bảo sau Môn hộ tự động đóng lại Tiếp lấy quả cầu pháp bảo hóa thành một vẹt sáng Hướng xa xa vội vã đi Đưa mắt nhìn quả cầu phi hành pháp bảo biến mất trong tầm mắt. Hai gái nhị kiếp thủ hộ giả nhất thời sát ý nghiêm nhị địa lạnh rên một tiếng. Đoán này tiểu xúc sinh vẫn khí tốt. Bất quá hắn muốn thông qua khảo hạch có thể không dễ dàng như vậy. Không sai. Coi như thông qua khảo hạch đồng minh thì như thế nào. Lúc thi hành nhiệm vụ sau khi tự cách chấp pháp giả tính là gì. Nhìn chầm chầm quả cầu pháp bảo rời đi phương hướng nhìn chỉ chốc lát sau. Hai người thân ảnh liền biến mất ở vân tiêu bên trên. Bên kia. Quả cầu pháp bảo ở vân tiêu lên xa lộ bay nhanh. Hướng thái hư cấm phương hướng chạy tới. Quả cầu pháp bảo bên trong. Phương nguyên chủ động hướng lý cổ tiêu chủ động giải thích. Yên tâm đi. ngươi đồng minh không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa ta trước khi tới minh chủ còn cố ý giao cho ta trong khoảng thời gian này đi theo ngươi Về phần mới vừa rồi sự tình cũng không phải là bởi vì ngươi Mà là bởi vì ta môn chấp pháp giả nhất phái cùng thủ hộ giả nhất phái mâu thuẫn Theo Phương Nguyên giải thích Lý cổ tiêu này mới biết rõ thủ hộ giả trong đồng minh bên cũng không phải một khối thiết bản Thủ hộ giả nhất phái cùng chấp pháp giả nhất phái mâu thuẫn đã ảnh hưởng khá sâu quá mức cho tới muốn đả kích chém chết đối phương dự bị nhân viên trình độ. Nói xong những tin tức này sau, Phương Nguyên bất đắc dĩ thở dài nói: Bởi vì chém chết kia 8 người nguyên nhân, ngươi tấn thăng chấp pháp giả sau đồng minh khen thưởng cũng mất, hơn nữa ngươi khảo hạch chính thức chấp pháp giả thời điểm, cũng sẽ có thủ hộ giả nhất phái người tham gia. Nghe nói như vậy, Lý Cầu Tiêu chân mày cau lại, Trong mắt hiện ra kinh người sát ý. Khen thưởng không khen thưởng hắn không quan tâm. Ngược lại hắn thủ hộ giả đồng minh đều chỉ là vì thuận lợi sau này mình đi những thế giới khác cướp bóc tài nguyên mà thôi. Nhưng thủ hộ giả nhất phái tiếp nhị liên tam khiêu khích hắn. Nhưng là để cho hắn tâm lý sinh ra đậm đà vô cùng sát ý. Đây là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Nghĩ tới đây. Lý cử tiêu không khỏi mở ra chân mày thần sắc lạnh giá hờ hứng lạnh lùng nói, nếu là bọn họ nhất định phải không biết sống chết khiêu khích bổn tỏa, bổn tỏa không ngại diệt bọn hắn, lý cửa tiêu giọng rất bình thản, phảng phất đang giảng giải một món sự tình rất bình thường thôi, nhưng phương nguyên nhưng là từ lý cửa tiêu trong những lời này nghe được không nghi ngờ gì nữa bá đạo cùng tự tin, phảng phất thủ hộ giả nhất phái ở trước mặt hắn giống như gà đất chó sành, Hắn thật tò mò lý cẩu tiêu rút cuộc có cái gì dạng lá bài tẩy. Mới có thể tự tin như vậy. Chẳng lẽ không lâu trước chém chết đồng vu tám người còn không phải Lý Cẩu Tiêu thực lực chân thật hay sao? Làm cái này ý nghĩ nhô ra sau. Phương Nguyên tâm lý không khỏi lập ra kinh đào hãi lãng. Người khác hắn có thể chắc chắn sẽ không. Nhưng là đối với Lý Cẩu Tiêu hắn còn thật không có chút tự tin nào. Bởi vì hắn căn bản liền nhìn không thấu Lý Cửu Tiêu bất kỳ lai lịch. phảng phất đối mặt là một cái không đáy thâm uyên. Mà đây là hắn trận đánh lúc trước Lý Cửu Tiêu lúc cảm giác. Lần này gặp mặt sau đó. Lý Cửu Tiêu cho hắn cảm giác càng kinh khủng hơn. Càng sâu không lường được. Mặc dù trên người Lý Cửu Tiêu không có tản mát ra mảy may khí tức. Nhưng hắn lại là có thể từ trên người Lý Cửu Tiêu cảm nhận được không khỏi lòng rung động cùng sợ hãi. Loại cảm giác này coi như là đối mặt minh chủ thời điểm hắn đều chưa từng từng có. Vạn Cổ Ma Tổ 22 Chương 627 ở ngoài dự liệu Thí Thiên Những ý niệm này ở trong đầu liên tiếp thoáng qua sau. Phương Nguyên lúc này mới thở một hơi thật dài nói Yên tâm đi Chỉ cần ngươi thông qua khảo hạch trở thành chính thức chấp pháp giả Bọn họ không dám đối với ngươi như thế nào Nói xong câu này Phương Nguyên lại tiếp tục hỏi dò Ngươi đi thái hư cấm địa làm gì Lúc nào cùng ta cùng đi đồng minh trụ sở chính tham gia khảo hạch Đối mặt Phương Nguyên hỏi Lý cổ tiêu thần sắc hờ hứng nhàn nhạt mở miệng nói Cấu người khảo hạch sự tình đợi cứu con người toàn vẹn sau đó mới nói đi cứu người cứu người nào lấy được trả lời phương nguyên không khỏi một trận kinh ngạc nếu là đổi thành phong dấu ấm ức trước lý cẩu tiêu giờ phút này sợ là đã sớm không nhịn được trực tiếp để cho phương nguyên ngậm miệng nhưng bây giờ chiếm cứ vị trí chủ đạo hay lại là đời này trí nhớ cho nên lý cẩu tiêu ngược lại là không có quá mức không kiên nhẫn hơn nữa phương nguyên cũng coi là giúp hắn không ít miễn cưỡng coi như là một người bạn cho nên hắn cũng không có dấu xếm liền đơn giản đem thí thiên bắt đi phong đạo nhân cùng cổ hạ tới uy hiếp chính mình hiện thân sự tình nói một lần khi hắn nói xong chuyện tình ngọn nguồn sau phương nguyên nhất thời mặt đầy cổ quái nhìn hắn nói ngươi lá gan so với tưởng tượng của ta còn lớn hơn ngươi thế nào liền những thứ kia kẻ điên cũng dám trêu chọc Kẻ điên. Lý cổ tiêu chân mày cau lại. Trong mắt lói lên vẻ nghi hoặc Hắn đối thí thiên hiểu không coi là nhiều. Nhưng là cũng không hề ít. Bất quá bây giờ xem ra thí thiên tựa hồ so với chính mình tưởng tượng càng khó dây dưa một ít. Nếu không phương nguyên vị này chấp pháp giả cũng sẽ không gọi thí thiên giả vì những thứ kia người điên. Có thể để cho chấp pháp giả cũng kiêng kỷ như vậy. Đương nhiên sẽ không đơn giản. Tựa hồ là nhìn thấu lý cẩu tiêu đối thí thiên hiểu tựa hồ cũng không sâu. Phương Nguyên khẽ hô một hơi thở giải thích. Ngươi có phải hay không là cho là chúng ta thủ hộ giả đồng minh coi như là thiên linh giới tối thế lực cường đại rồi hả? Nói xong không đợi lý cẩu tiêu trả lời. Phương Nguyên liền lắc đầu bất đắc dĩ. Thực ra cũng không phải như thế. Chúng ta thủ hộ giả đồng minh đúng là hội tụ thiên linh giới sở hữu tán tiên tán ma cường giả. Nhưng đây chẳng qua là trên mặt nổi. Trong đó, giờ phút này Phương Nguyên lời muốn nói tin tức cũng coi như là tương đối bí mật tin tức. Là ngoại giới toàn bộ cũng không biết rõ. Bao gồm Lý Cửu Tiêu cũng là như vậy. Những tin tức này căn bản là chưa bao giờ nghe. Cho nên hắn nghe rất là nghiêm túc. Theo Phương Nguyên giảng thuật, hắn này mới biết rõ mình đúng là xem thường thí thiên giả. Thiên Linh giới trừ quá thủ hộ giả đồng minh bên ngoài. Thực ra còn có hai phe tương đối thế lực cường đại. Trong đó một phe thế lực chính là Thí Thiên. Một phe khác thế lực chính là Vô Tận Hải rồi. Bất quá Thí Thiên cùng Vô Tận Hải không quá giống nhau. Vô Tận Hải ngoài mặt cũng là thuộc về thủ hộ giả đồng minh quản hạt Hơn nữa thủ hộ giả đồng minh chung cũng có Vô Tận Hải cường giả. Nhưng là thủ hộ giả đồng minh đối vô tận hải chân thực lực lượng nhưng là không một chút nào biết rõ. Đồng minh chung hiện có vô tận hải cường giả cũng chỉ có ba vị mà thôi. Nhưng trên thực tế vô tận hải chung đủ tiêu chuẩn đồng minh cường giả. Tuyệt đối sẽ không ít hơn so với mười người. Nhưng mà này còn chỉ là đồng minh nội bộ một ít suy đoán. Căn bản không có người nào có thể chắc chắn. Chi sở dĩ như vậy. Cũng là bởi vì vô tận hải truyền thừa thật sự quá xa xưa rồi. So với ngũ đại châu bất kỳ một thế lực nào đều phải rất xưa. Ở thủ hộ giả đồng minh xuất hiện trước. Vô tận hải cũng đã truyền thừa thời gian rất lâu. Và lại vô tận hải so với ngũ đại châu cộng lại diện tích còn lớn hơn ra mấy chục lần. Bên trong ẩm chứa cơ duyên không đếm xuể, Vô tận hải trung bí cảnh không gian giống vậy có rất nhiều rất nhiều. Hơn nữa ít có tu sĩ liên quan đến. Thủ hộ giả đồng minh có thể tìm tòi đến vô tận hải chỗ sâu nhất cũng chỉ có 3 vạn mét khoảng đó. Cách này độ sâu liền vô tận hải chỗ sâu nhất một phần ba cũng không có đến. Khoảng cách này cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Coi như là buông ra để cho thủ hộ giả đồng minh đi dò xét Đồng minh trung cường giả cũng không cách nào đột phá 3 vạn mét khoảng cách này. Cho nên ở ba thế lực lớn chung. Nhìn như nhỏ yếu nhất vô tận hải nhưng thật ra là tối thần bí, tối cường đại. Đương nhiên, thí thiên cũng không thể khinh thường. Thí thiên sở dĩ để cho thủ hộ giả đồng minh rất kiêng kỵ Là bởi vì thí thiên không hề chỉ tồn tại ở thiên linh giới. Ở đồng minh trước mắt tìm tòi quá sở hữu bên trong tiểu thế giới một bên. Tất cả đều có thí thiên bóng người tồn tại. Về phần thiên linh giới chung thí thiên là như thế nào xuất hiện. Lúc nào xuất hiện, thủ hộ giả đồng minh cũng là không biết gì cả. Theo lý thuyết thiên linh giới môn hộ bị thủ hộ giả đồng minh canh giữ. Thí thiên những thí thiên giả đó hẳn không cách nào rời đi thiên linh giới mới đúng. Nhưng bọn họ chấp pháp giả ở còn lại tiểu thế giới lại chính mắt bái kiến thiên linh giới thí thiên giả tung tích. Bọn họ căn bản không biết rõ những thí thiên giả đó là như thế nào rời đi thiên linh giới. Bọn họ cũng đã đoán thiên linh giới có lẽ còn có còn lại môn hộ Chỉ tiếc tìm kiếm vài vạn năm cũng không có tìm được cái thứ hai môn hộ Bất đắc dĩ chỉ có thể buông tha Nói tới chỗ này Phương Nguyên thở một hơi thật dài Vô cùng kiêng nghị tiếp tục nói Những thứ kia kẻ điên ở thiên linh giới các nơi gây sự tỉnh Có lúc hành động cổ quái vô cùng Căn bản không biết rõ bọn họ rốt cuộc muốn làm gì Bất quá có một chút có thể khẳng định. Thí thiên thực lực chân thật khẳng định rất mạnh rất mạnh. Chống lại bọn họ muôn ngàn lần không thể khinh thường. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc cảnh cáo chính mình phương nguyên. Lý cẩu tiêu nhíu mày suy tư. Vốn là hắn cho là thí thiên chỉ là giống như thập đại thánh địa thế lực thần bí thôi. Tương tự với tổ chức sát thủ. Nhưng bây giờ nghe phương nguyên vừa nói như thế. hiển nhiên mình suy đoán cũng không chính xác. Một cái có thể bước ngang qua trừ thế giới nhiều thế lực thần bí. Há sẽ là đơn giản tổ chức sát thủ. Có lẽ bọn họ có lớn hơn mưu đồ mới đúng. Suy tư một lát sau. Lý cổ tiêu liền thở một hơi thật dài. Đem các loại suy nghĩ tất cả đều cường ép xuống. Thí thiên cường đại thần bí thì như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể có thể so với kiếp trước thân là ma đế chính mình không được kiếp trước chính mình đặt chân ba ngàn đại thế giới cùng chín chục ngàn chín ngàn chín trăm chín mươi chín cái tiểu thế giới gặp phải đủ loại thế lực không đếm xuể nhưng là những thế lực kia ở kiếp trước trong mắt của hắn vô không phải con kiến hôi một loại tồn tại đời này mặc dù mình thực lực còn rất yếu rất yếu nhưng so với kiếp trước đời này chính mình cao hơn cũng có bài tẩy càng là kiếp trước không cách nào so sánh. Bất kể là ma tổ truyền thừa hay lại là cửu tháp Cũng hoặc là những cơ duyên khác tạo hóa Cũng vượt qua xa chính mình kiếp trước lấy được kia chỗ tốt hơn Cho nên đời này hắn có lòng tin có thể đặt chân so với kiếp trước càng đỉnh cao đỉnh Nghĩ tới đây Lý cẩu tiêu ở tâm lý lạnh rên một tiếng Sát ý nghiêm nghị địa lẩm bẩm Khiêu khích bổn Tọa nhân chỉ có một kết cục Kia nhất định phải chết Hắn là danh chấn ma giới cổ tiêu ma đế. Tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào nghi ngờ khiêu khích. Phương Nguyên nhìn yên lặng không nói nhưng trên người tản mát ra làm người ta vô cùng kiềm chế lòng rung động khí tức lý cẩu tiêu. Không nhìn được ở tâm lý âm thầm kinh hãi. Hai mươi mấy ngày trước cùng lý cẩu tiêu phân biệt lúc. Lý cẩu tiêu chỉ là đơn thuần thực lực tương đối mạnh mà thôi. Cũng không có để cho hắn cảm giác kiêng kỵ sợ hãi. Nhưng giờ phút này Lý Cẩu Tiêu cùng hai mươi mấy ngày trước so sánh. Hoàn toàn giống như là biến thành một người khác tựa như. Giờ phút này Lý Cẩu Tiêu để cho hắn cảm nhận được xuất phát từ nội tâm sợ hãi và áp lực. Cho nên hắn tâm lý kinh hãi sợ hãi đồng thời. Lại hiện ra nồng nặc hiếu kỳ Này hai mười ngày chung trên người Lý Cẩu Tiêu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Có thể để cho hắn phát sinh kinh khủng như vậy biến hóa. Chỉ tiếc sự nghi ngờ này hắn căn bản là không có cách hỏi lên. Coi như hỏi lên cũng không chiếm được câu trả lời. Cho nên hắn chỉ có thể cố đè xuống nghi ngờ trong lòng. Chuyên tâm khống chế phi hành pháp bảo đi đường. Cứ như vậy không ngừng nghỉ địa bay nhanh một ngày một đêm thời gian sau. Hai người rốt cuộc đã tới đại danh đỉnh đỉnh Thái Hư cấm phổ cận địa. Vạn Cổ Ma Tổ 22. mươi 628 đến Thái Hư cấm địa trung châu có thập đại cấm địa, theo thứ tự là vẫn tiên cổ cảnh, tử vong triều trạch, hỗn loạn cổ vực, sinh mệnh cấm khu, địa ngục thâm uyên, thái hư cấm địa, táng long cốc, thần hỏa luyện ngục, tuổi minh tinh hải, vong linh thiên quốc, ở nơi này thập đại trong cấm địa, thái hư cấm địa đứng hàng thứ sáu, cất dấu vô số hung hiểm cùng cơ duyên, mà thái hư cấm địa sở dĩ dùng thái hư tới đặt tên cũng là bởi vì thái hư trong cấm địa có số lớn hư vô chi địa những thứ này hư vô chi địa bị người xưng là thái hư mà nhiều chút thái hư nơi phảng phất như là từng cách đơn độc bí cảnh không gian tựa như có thái hư nơi chung tất cả đều là thiên nhiên trận pháp kết giới chạm vào tức tử có thái hư nơi chung là nắm giữ đủ loại thần kỳ linh dược cùng linh quả Trung quy mà nói Không đến sủi thái hư nơi mỗi người không giống nhau Có là chết Có là sống Về phần sau khi tiến vào sống hay chết Là đạt được cơ duyên vẫn là không thu hoạch được gì Toàn bộ dựa vào bản thân vận khí cùng thực lực Nếu như vận khí tốt lời nói Một tên nguyên anh tu sĩ tiến vào bên trong có lẽ cũng có thể thu được thiên đại cơ duyên cùng tạo hóa Nếu là vận khí không được Coi như là tán tiên tán ma tiến vào. Cũng có thể không thu hoạch được gì. Thậm chí vứt bỏ tánh mạng mình. Cái này cũng không phải khen chương. Mà là sự thật. Không hề chỉ là thái hư cấm địa như thế. Ngoài ra cửa đại cấm địa cũng là như vậy. Mặc dù thập đại thánh địa bài danh có trước sau. Nhưng là ẩn chứa trong đó hung hiểm nguy cơ tất cả đều rất khủng bố. Nếu là xui xẻo một ít. Tán tiên tán ma cường giả ở bất kỳ một cách nào trong cấm địa cũng có sinh tử đạo tiêu nguy hiểm. Bởi vì chết ở thập đại trong cấm địa tán tiên cùng tán ma cường giả có rất nhiều. Phàm là có hy vọng có năng lực trải qua thiên kiếp tán tiên tán ma. Cũng sẽ bằng vào năng lực mình đi trải qua thiên kiếp. Mà những thứ kia thọ nguyên sắp tới. Nhưng là vừa không có thực lực trải qua thiên kiếp tán tiên tán ma cường giả. Vậy cũng chỉ có thể tiến vào thập đại cấm địa tìm kiếm cơ duyên tạo hóa. Mặc dù thập đại trong cấm địa cũng là từng bước nguy cơ. Nhưng là so với thiên kiếp nhưng là muốn an toàn rất nhiều nhiều nữa. Đối với thọ nguyên sắp tới những thứ kia tu sĩ mà nói. Thiên kiếp cơ bản cũng là chắc chắn phải chết nguy cơ. Bọn họ không dám đánh cuộc. Nhưng là thập đại cấm địa bất đồng. Như là vận khí tốt một chút lời nói. Có lẽ là có thể từ giữa bên lấy được nhị thiên cơ duyên đến kéo dài tuổi thọ Thậm chí là trực tiếp đột phá. Cho nên những thứ kia thọ nguyên sắp tới tán tiên tán ma cũng sẽ đi thập đại cấm địa. Mà những thứ kia tiến vào thập đại cấm địa tán tiên tán ma. Căn bản là cựu tử nhất sinh. Có thể còn sống đi ra cơ hội là mười không còn một. Có chút là chết ở bên trong. Cũng có là tự biết ngày giờ không nhiều. Trực tiếp lựa chọn tòa hóa ở thập đại trong cấm địa. Lựa chọn thái hư cấm địa tới tìm cầu cơ duyên tán tiên tán ma cũng không tính nhiều. Nhưng là cũng không ít. Đứng cách thái hư cấm địa hay. 3.000 mét vân tiêu nhìn. Vô biên vô hạn thái hư cấm địa giống như là hoàn toàn hư ảo nơi. Căn bản là không có cách thấy rõ ràng. Nhìn chỉ chốc lát sau. Lý cổ tiêu khẽ vô một hơi thở nói. Đi thôi. Đi trước Thái Hư Thành tìm một chút những tên kia tung tích. Sau đó sẽ nói còn lại. Dứt tiếng nói. Lý Cửu tiêu liền thi triển chuyển, chuyển di thần đi thông Thái Hư Thành chạy tới. Phương Nguyên theo sát phía sau. Đi tới Thái Hư Thành phổ cận lúc. Lý Cửu tiêu trực tiếp thi triển bí thuật hoàn toàn thay đổi dung mạo mình thân hình. Thậm chí liền khí tức cũng thay đổi. Trước có chút thần thông thuật pháp hắn không có cách nào thi triển. Hơn nữa trí nhớ bị phong ấm Hắn cũng không cách nào nhớ lại Nhưng là bây giờ bị đóng chặt dấu ấm ướp hoàn toàn khôi phục Kiếp trước không ít thần thông bí thuật bây giờ hắn cũng có thể đơn giản thi triển Bên cạnh Phương Nguyên nhìn một màn này Trực tiếp bị chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm Khắp khuôn mặt là không dám tin thần sắc Ngươi, ngươi thế nào Nếu như không phải hắn tận mắt nhìn thấy Đánh chết cũng không dám tin tưởng trước mắt này cái người đàn ông trung niên sẽ là Lý Cửu Tiêu. Bởi vì trước mắt người đàn ông trung niên vô luận là thân hình tướng mạo hay là tức hơi thở. Tất cả đều cùng Lý Cửu Tiêu không có bất cứ quan hệ nào. Thay đổi dung mạo thân hình bí thuật hắn không phải là không có. Nhưng là phải cải biến khí tức là tuyệt đối không thể nào. Trừ phi mượn một ít đỉnh cấp bí bảo che giấu hơi thở. Đó cũng chỉ là ẩn núp mà thôi. Căn bản là không có cách thay đổi. Nhưng giờ phút này lý cửa tiêu khí tức thay đổi hoàn toàn. Hơn nữa liền tản mát ra khí tức cũng biến thành linh khí. Muốn biết rõ lý cửa tiêu nhưng là hàng thật giá thật ma tu. Trong cơ thể hẳn là ma khí mới đúng. Mọi người đều biết. Một khi trở thành ma tu. Thu nạp vào trong cơ thể linh liền sẽ biến thành ma khí. Căn bản là không có cách đồng thời chứa giống như tiên ma bất lưỡng lập như thế, nhưng bây giờ Lý Cửu Tiêu tàn mắt ra rõ ràng là thuần khiết không thể thuần nữa chính linh khí, đổi thành bất luận kẻ nào cũng không sẽ tin tưởng trước mắt cái này do Lý Cửu Tiêu biến hóa người đàn ông trung niên sẽ là một gã ma tu. nhìn phương nguyên mặt đầy không dám tin khiếp sợ bộ dáng, khóe miệng của Lý Cửu Tiêu hơi vểnh lên, thẳng đi về phía trước Thái Hư Thành chạy tới. Nếu như là phổ thông ma tu, tự nhiên không cách nào làm được hắn như vậy. Dù là nắm giữ sống như hắn biến hóa bí thuật, bởi vì hiện ở trong cơ thể hắn chứa cũng không phải ma khí, mà là nhược hóa bản hồng hoang chi khí. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể mang chính mình thể nội khí hơi thở biến thành linh khí, thuộc khí, thậm chí là long khí đều có thể. Bởi vì linh khí cùng ma khí cùng với còn lại khí tức đều thuộc về kém hơn một bậc năng lượng. Đều là từ hồng hoang chi khí trung diễn hóa mà tới. Giờ phút này Phương Nguyên cũng phản ứng kịp. liền vội vàng đuổi theo. Cùng thời điểm lợi dụng bí pháp thay đổi dung mạo mình. Bất quá hắn vẻn vẹn chỉ là thay đổi dung mạo mà thôi. Khí tức không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Đuổi kịp lý cổ tiêu sau. Phương Nguyên không nhìn được tâm lý hiếu kỳ hỏi dò. Huyên đệ. Ngươi đủ có thể ác. Thậm chí ngay cả như vậy siêu cấp bí thuật đều có. Liên khí tức cũng thay đổi. Thật là lợi hại. Nếu là sớm biết rõ lý cổ tiêu nắm giữ như vậy bí thuật. Hắn căn bản liền không cần lo lắng. Bởi vì chỉ cần lý cổ tiêu thay đổi khí tức. Những thứ kia thủ hộ giả muốn tìm được hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhìn mặt đầy hiếu kỳ Phương Nguyên Lý cổ tiêu dứt khoát quay đầu nói Đừng suy nghĩ Bổn tỏa bí thuật coi như truyền cho ngươi Ngươi cũng không cách nào cùng bản tỏa như thế thay đổi khí tức Phương Nguyên thật có cách này tâm tư Thậm chí tiêu phí một chút đền bù tới trao đổi cũng có thể Nhưng giờ phút này là nghe được Lý cổ tiêu lời này sau đó Hắn liền biết rõ Lý cổ tiêu không có lừa gạt mình Dù sao đến bọn họ cách này tu vi. Phải thì phải. Không phải liền không phải. Không cần phải dở trò bịt bỡm tới lừa bịt huống chi hắn cũng coi là mò thấy rồi Lý Cửu Tiêu một chút tính tình. Tự nhiên nhìn ra được Lý Cửu Tiêu không phải cách loại này nói láo nhân. Cho nên hắn cũng liền thức thời không hỏi thêm nữa. Hai người đi vào bên trong thành sau. Lý Cửu Tiêu lập tức mở ra thần thức hướng toàn bộ thái hư thành bao phủ đi. Đột phá đến một kiếp tán ma tu vi lúc. Hắn thần thức cũng nhận được tăng lên rất nhiều. Vốn là hắn thần thức dò xét phạm vi ở chu vi hơn 15.000 mét. Nhưng là bây giờ toàn lực huyết chương tìm tòi lời nói. Đủ để bao phủ chu vi vạn mét khoảng cách. Bây giờ chỉ là dò xét một cái tiểu tiểu thái hư thành mà thôi. Dĩ nhiên là không có bất kỳ độ khó hơn nữa bây giờ thần thức cường độ so với trước kia tăng lên không chỉ gấp mấy lần càng có thể rõ ràng tìm tòi đến một ít nút trong bóng tối đồ vật làm lý cửa tiêu thần thức bao phủ toàn bộ thái hư thành thời điểm phương nguyên bản năng phát giác cái gì tiếp lấy liền mặt đầy khiếp sợ nhìn về phía lý cửa tiêu trong ánh mắt nhiều hơn một tia sợ hãi thần sắc vạn cổ ma tổ hai mươi hai chương sáu trăm hai mươi chín lĩnh vực như không phải hắn ngay tại lý cẩu tiêu bên cạnh chỉ sợ cũng không cảm giác được thần thức dò xét mà phương nguyên đem thần thức coi thành linh thức cho nên mới cảm thấy thật sâu khiếp sợ lý cẩu tiêu ngược lại là không có chú ý tới phương nguyên trên mặt khiếp sợ giờ phút này hắn chính thao túng thần thức từng điểm từng điểm dò xét đến toàn bộ thái hư thành những thí thiên giả đó khí tức hắn hết sức quen thuộc Cùng phổ thông tu sĩ hoàn toàn bất đồng. Cho nên muốn tìm được cũng không phải rất khó. Ở cường đại vô cùng thần thức dò xét. Không tới ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi. Lý cổ tiêu liền phong tỏa bên trong thành một cái phủ đệ. Ở cái kia phủ đệ trong mật thất dưới đất. Hắn dò ra được bảy cái thí thiên giả khí tức. Bất quá này thất đạo khí tức cũng không phải rất cường đại. Cho nên lý cổ tiêu ghi nhớ cái này phủ đệ vị trí sau. Liên tiếp tục bắt đầu dò xét. Rất nhanh Lý Cẩu Tiêu liền lần nữa phát hiện mấy cái có dấu thí thiên giả khí tức địa phương bí mật. Một lát sau. Lý Cẩu Tiêu thu hồi thần thức. Chỉ bất quá giờ phút này hắn nhưng là cao mày. Trong mắt hiện ra nghi ngờ thần sắc. Ở nơi này thái hư trong thành một bên. Hắn phát hiện tám nơi ẩm núp có thí thiên giả khí tức phương ẩn núp ở nơi này tám địa phương thí thiên giả cộng lại chừng hơn năm mươi người. Những thứ này thí thiên giả có mạnh có yếu, yếu nhất là phân thần đỉnh phong tu vi, mà mạnh nhất chẳng qua chỉ là đại thừa sơ kỳ tu vi. Hơn nữa chỉ có ba vị. Như vậy đội hình so sánh thế lực bình thường xác thực coi như là rất cường đại, nhưng là đối thí thiên mà nói lại cũng không coi vào đâu. Chẳng lẽ thí thiên liền định dùng điểm này cường giả đi đối phó chính mình hay sao? Cái suy đoán này mới vừa nhô ra liền bị Lý Cửu Tiêu hủy bỏ. Tự mình ở kia phiến thiên đình nơi trung chém giết nhiều như vậy thí thiên giả. Thí thiên cao tầm coi như ngu nữa. Cũng tuyệt đối sẽ không để cho thí thiên giả cố ý đi tìm cái chết. Bên cạnh Phương Nguyên thấy Lý Cửu Tiêu cao mày. Không khỏi hiếu kỳ hỏi dò Thế nào? Có cái gì không phát hiện. Ở phương nguyên hiếu kỳ vô cùng nhìn soi mói. Lý cổ tiêu gật đầu một cái. Đem mới vừa rồi dò xét đến tình huống đơn giản nói một lần. Đợi hắn sau khi nói xong. Phương nguyên cũng là nhíu mày. Mặt hiện lên ra nghi ngờ thần sắc. Nếu như thí thiên ở biết rõ thực lực của ngươi dưới tình huống còn muốn ra tay với ngươi. Tuyệt đối sẽ không phái ra những người này. Nói xong câu này sau Phương Nguyên trầm ngâm một chút tiếp tục nói. Nếu là ta không đoán sai lời nói. Bọn họ sát chiêu chân chính hẳn là ở Thái Hư trong cấm địa một bên. Bọn họ muốn ở Thái Hư trong cấm địa bên ra tay với ngươi. Nghe Phương Nguyên suy đoán. Lý cổ tiêu gật đầu một cái. Hắn cũng nghĩ như vậy. Nếu sát chiêu không phải ở Thái Hư thành. Vậy cũng chỉ có thể là đang ở Thái Hư trong cấm địa bên. Hơn nữa này Thái Hư trong thành bên có nhiều như vậy Thí Thiên cứ điểm Có thể Thí Thiên ồ ở, ở nơi này Thái Hư trong cấm địa Coi như không phải ồ Thái Hư cấm địa cũng tuyệt đối cùng Thí Thiên có quan hệ rất lớn Nếu không lời nói Thái Hư thành tuyệt đối không thể nào có nhiều như vậy Thí Thiên giả ẩm nút Nghĩ tới đây Lý cổ tiêu trong mắt sát cơ bắn tán loạn Vô cùng băng lãnh lẩm bẩm đã như vậy Vậy trước tiên đem thái hư bên trong thành những người này diệt trừ lại nói. Hắn có thể không phải ngồi chờ chết nhân. Thí thiên nếu dám bắt phong đạo nhân cùng cổ hạ tới uy hiếp chính mình. Vậy hắn liền giết thái hư trong thành sở hữu thí thiên giả. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút thí thiên rốt cuộc muốn dùng cái gì thủ đoạn đi đối phó chính mình. Quyết định chủ ý sau. Lý cổ tiêu lúc này hướng về phía phương nguyên nói ngươi ở trong thành tìm một chỗ đợi ta đi giải quyết những người này. hắn mới vừa nói xong, Phương Nguyên liền mở miệng nói ta đi chung với ngươi, tốc độ mau hơn một chút. thấy Phương Nguyên nói như vậy, Lý Cửu Tiêu cũng liền không nói thêm nữa, trực tiếp thi triển truyền di thần thông tại chỗ biến mất. bất quá vì phòng ngừa Phương Nguyên cân đâu, hắn vẫn để lại một tia khí tức, thuận lợi Phương Nguyên theo kịp. sau một khắc. Lý Cẩu Tiêu cùng Phương Nguyên xuất hiện ở một tòa phía trên tòa phủ đệ. Không có chút gì do dự. Lý Cẩu Tiêu trực tiếp giơ tay lên vung lên. Một cái vô hình kết giới đem tòa này phủ đệ hoàn toàn phong bế ở trong đó. Giờ phút này hắn thi triển chính là không gian nhà tù. Cũng chính là Phương Nguyên lời muốn nói lĩnh vực. Bất quá hắn thi triển không gian nhà tù so với đồng vũ tám người liên thủ thi triển lĩnh vực nhà tù hoàn toàn không ở một cái cấp bậc. Hắn đây là thuần chính không gian chi lực. Cũng chính là Phương Nguyên thật sự nói đầy đủ lĩnh vực. Mà không phải gà mờ lĩnh vực. Làm lý cổ tiêu thi triển ra một chiêu này sau. Phương Nguyên nhất thời con mắt trởn to. Mặt hiện lên ra kỳ lạ tựa như không dám tin thần sắc. Lĩnh vực. Như giờ phút này không phải nhìn đến rõ rõ ràng ràng, hắn thật hoài nghi mình có phải hay không là hoa mắt. Một cách đại thừa cường giả lại thi triển ra liền ngũ kiếp tán tiên đều không nhất định có thể lĩnh ngộ ra tới lĩnh vực. Mặc dù Lý Cửu Tiêu đột phá đến một kiếp tán ma, nhưng là khí tức của hắn hoàn toàn thu liễm, coi như là cửu kiếp tán tiên cùng cửu kiếp tán ma cũng nhìn không thấu. Huống chi là hắn đây, Cho nên Phương Nguyên còn tưởng rằng Lý Cẩu Tiêu chỉ là Đại Thừa Trung Kỳ tu Vi. Bất quá cái cũng khó trách. Dù sao hắn và Lý Cẩu Tiêu vẹn vẹn mươi ngày không có thấy mà thôi. Nếu như nói Lý Cẩu Tiêu hai mươi ngày từ Đại Thừa Trung Kỳ đột phá tu Vi đến một kiếp tán ma. Sợ là đánh chết hắn cũng không sẽ tin tưởng đi. Ngay tại Phương Nguyên khiếp sợ ngây người như phóng lúc. Lý Cửu tiêu thân hình chợt lói tiến vào bị không gian nhà tù phong tỏa trong phủ đệ bên. Khi hắn hiện thân ở trong phủ đệ bên lúc nhất thời có một đạo đạo nhân ảnh từ trong phòng bên vọt ra. Những người này cũng không phải thí thiên giả, nhưng là tuyệt đối cùng thí thiên giả có quan hệ, cho nên Lý Cửu tiêu cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp thi triển chân linh ma diễm. Trong nháy mắt đem lao ra sở hữu tu sĩ toàn bộ đều biến thành cho buôi. Xóa bỏ những thứ này tu sĩ sau. Lý cửu tiêu đáp xuống phủ để sâu bên trong một tòa cửa điện lớn trước. Vào đến đại điện sau tìm được một nơi ẩn nút cửa ngầm. Cửa ngầm bị trận pháp phong bế đến. Bây giờ cái này trận pháp ở trước mặt lý cửu tiêu giống như tờ giấy như thế yếu ớt Trực tiếp một chỉ điểm ra. Cách này trận pháp liền trực tiếp vỡ vụn. Trận pháp bị phá ra. Phía dưới nhất thời truyền tới từng đạo sát ý. Lý cổ tiêu không nhìn thẳng những thứ này sát ý. Thân hình chợt lóe vọt xuống. Chỉ thấy phía dưới rõ ràng là một cái so với dưới đất không gian. Có 9 tên thí thiên giả đợi ở chỗ này. Thấy Lý cổ tiêu sau. 9 tên thí thiên giả nhất thời liên thủ đánh tới. Nhìn đánh tới 9 tên thí thiên giả. Lý cổ tiêu không nhúc nhích. Trong đó tám gã thí thiên giả trực tiếp bị chân linh ma diễm bọc lại. Trong nháy mắt liền hóa thành bụi. Về phần còn lại tên kia thí thiên giả trực tiếp bị Lý Cửu Tiêu khống chế. Căn bản là không có cách nhúc nhích chút nào. Chỉ có thể sợ hãi vô cùng nhìn một màn này. Xóa bỏ ngoài ra tám người này sau. Lý Cửu Tiêu đơn tay vồ một cái. Trực tiếp đem tên này thí thiên giả vồ tới. Đơn tay đè chặt đem đầu. Trực tiếp thi triển sư hồn thuật. Bắt đầu lục xoát hồn thức biển trí nhớ. Một lát sau. Lý cổ tiêu thu bàn tay về. Tên này thí thiên giả hóa thành cho bụi rơi xuống trên đất. Vấy tay một cách đem tán lạc tại địa cổ cách nhấn chữ vật thu. Lý cổ tiêu lại tới đến bên ngoài. Nguyên vốn còn muốn từ nơi này nhiều chút thí thiên giả trong ấp lấy được một ít hữu dụng tin tức. Nhưng là hắn đem tên này thí thiên giả thức hải trí nhớ hoàn chỉnh tra xét một lần. Căn bản không có bất kỳ hữu dụng tin tức. Thậm chí người này ngay cả mình bị uy hiếp đi tới thái hư cấm sự tình cũng không biết rõ. Hiện nhiên phải đối phó chính mình thí thiên giả do người khác. Cũng không phải bên trong thành những người này. Khẽ hô một hơi thở rút lui hết không gian nhà tù sau. Lý cẩu tiêu mang theo phương nguyên đi chỗ tiếp theo vạn cổ ma tổ hai mươi hai, chương sáu trăm ba mươi tiến vào cấm địa, ước chừng sau nửa giờ, thái thư bên trong thành tám cái thí thiên cứ điểm toàn bộ bị lý cửa tiêu tàn sát, mấy chục thí thiên giả không có một người sống, toàn bộ đều biến thành cho bụi, lý cửa tiêu liên tiếp sưu hồn rồi bảy tám cái thí thiên giả, cũng không có được cái gì hữu dụng tin tức Hơn nữa này tám cái cứ điểm thí thiên giả với nhau cũng không biết đối phương tồn tại. Đương nhiên, cũng không phải không thu hoạch được gì. Dầu gì thu được một tin tức. Đó chính là hai mươi mấy ngày trước này tám cái cứ điểm mỗi người thủ lĩnh toàn bộ đều rời đi Thái hư thành. Thời gian như vậy vừa vặn cùng mình nhận được phong đạo nhân cùng cổ hạ bị bắt đi hơn nữa thông qua truyền âm ngọc bài uy hiếp chính mình thời gian ăn khớp với nhau. Mà tám cái cứ điểm thủ lĩnh đều là thiên giai thí thiên giả. Tất cả đều là đại thừa Tu Vi. Nếu là hắn không có nghĩ rằng sai lầm lời nói. Những thứ này thủ lĩnh rời đi Thái Hư Thành phải cùng phục giết chính mình kế hoạch có liên quan. Chỉ là kia tám cái thủ lĩnh rời đi Thái Hư Thành sau đó đi nơi nào đây? Thái Hư cấm. Nếu đối phương đem chính mình hấp dẫn tới nơi này. Vậy cũng chỉ có thể là mượn Thái Hư Cấm đi đối phó chính mình Cho nên bọn họ có rất lớn khả năng chính là đi trước Thái Hư Cấm Nghĩ tới đây Lý cửu tiêu hít sâu một hơi Nhìn bên cạnh Phương Nguyên trầm giọng nói Đi Đi Thái Hư Cấm bên trong nhìn một chút Dứt tiếng nói Hắn liền trực tiếp bắt Phương Nguyên bả vai thi triển chuyển, chuyển di thần thông Trong nháy mắt Lý Cửu Tiêu liền dẫn Phương Nguyên xuất hiện ở Thái Hư cấm lối vào. Đối mặt kinh khủng như vậy tốc độ. Phương Nguyên tâm Lý lần nữa âm thầm khiếp sợ. Giờ phút này hắn bộc phát cảm giác Lý Cửu Tiêu phản phất với biến thành người khác như thế. Nhưng là vẻn vẻn cách nhau hai mười ngày. Lý Cửu Tiêu vì sao lại phát sinh khổng lồ như vậy biến hóa đây. Ngay tại hắn khiếp sợ nghi ngờ thời điểm. Lý Cửu Tiêu đã hướng Thái Hư cấm vào miệng đi tới. Phương Nguyên chỉ có thể bước nhanh đi theo. Nếu không nghĩ ra hắn cũng lười suy nghĩ. Ngược lại Lý Cửu Tiêu thực lực càng mạnh. Càng khủng bố hơn. Với hắn mà nói lại càng mới có lợi. Giờ phút này hắn đã quyết định chủ ý. Sau này nếu là muốn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Vậy thì cùng Lý Cửu Tiêu cùng đi ra ngoài. Không biết rõ tại sao. Hắn luôn cảm thấy Lý Cửu Tiêu tựa hồ rất thần bí. Với ở bên cạnh hắn có thể khiến người ta cảm thấy an tâm. Phản phất không có gì hung hiểm nguy cơ có thể vây khốn hắn như vậy. 20 ngày trước loại cảm giác này còn rất nhạt rất nhạt. Nhưng bây giờ lại trở nên vô cùng mãnh liệt. Xuyên qua loại như sóng nước kết giới cửa vào. Lý Cửu Tiêu cùng Phương Nguyên hai người thành công đi vào rồi thái hư cấm bên trong. Mà giờ khắc này hai người chỗ vị trí chính là thái hư cấm địa phía ngoài nhất một cái điểm ban đầu Cũng là một cái đặc thù thành chấn Ở chỗ này là không có nguy hiểm gì Nguyên nơi này bản chỉ là một mảnh hoang nguyên Nhưng là theo thời gian đưa đẩy Nơi này liền tạo lập được đủ loại kiến trúc Theo kiến trúc càng ngày càng nhiều Nơi này biến thành một cái thành chấn Sở hữu tiến vào thái hư cấm địa nhân cũng sẽ từ nơi này lên đường Hoặc là ở chỗ này mua một ít linh đan linh dược tới tiếp tế Chi sở dĩ như vậy Là bởi vì bất kỳ tu sĩ đều không cách nào thời gian dài đợi ở thái hư trong cấm địa bên Từ tiến vào thái hư cấm địa bắt đầu Tu sĩ linh khí trong cơ thể hoặc ma khí liền sẽ từ từ bị tiêu hao Ở nơi này làm trong thành trấn bên cảm thụ vẫn không tính là quá rõ ràng Càng đi bên trong đi sẽ cảm thù càng rõ ràng. Liếc nhìn trước cái này đặc thù thành chấn liếc mắt. lý cửa tiêu không chút do dự mở ra thần thức hướng phía trước dò xét qua đi. Mở ra thần thức sau. lý cửa tiêu khẽ nhíu mày. Bởi vì thần thức ở chỗ này bất ngờ bị áp chế không ít. chỉ có thể phát triển ra năm ngàn mét khoảng đó khoảng cách bất quá khoảng cách này tìm tòi trước mắt cái này thành trấn nhưng là không có bất cứ vấn đề gì ở lý cựu tiêu thần thức bao phủ xuống cái này đặc thù trong thành trấn người sở hữu khí tức tất cả đều bị hắn dò xét rõ rõ ràng ràng không tới thời gian ngắn ngủi hắn liền ở nơi này đặc thù trong thành trấn bên dò tra được năm tên thí thiên giả mà năm tên thí thiên giả tu vi cũng không yếu tất cả đều là đại thừa tu vi Do xét đến này năm tên thí thiên giả sau. Lý cổ tiêu nhất thời tâm lý cười lạnh. Xem ra chính mình suy đoán không có sai. Thí thiên những người này thật đúng là dự định ở nơi này thái hư trong cấm địa bên đối phó chính mình. Chỉ là thái hư cấm địa cửa vào cái này thành chấn liền bố trí năm tên thiên giai thí thiên giả. Như vậy thái hư cấm địa hắn có gì khác ý nghĩ nhất định cũng sẽ không thiếu. Thấy lý cổ tiêu mặt hiện lên ra sát ý. Phương Nguyên không nhìn được mở miệng hỏi dò. Thế nào? Có cái gì không tình huống? Này trong thành trấn có 5 tên thiên giai thí thiên giả. Giải rác ở ngũ cách vị trí. Hơn nữa ẩm núp cực sâu. Nghe được lý cổ tiêu lời này. Phương Nguyên cũng là không khỏi cao mày. Tự lẩm bẩm: Cho tới nay chúng ta cũng không tìm tới thí thiên ồ, Chẳng lẽ những tên kia liền giấu ở này thái hư trong cấm địa bên chứ? Dù sao thái hư trong cấm địa bên có rất nhiều hư vô bí cảnh. Chỉ cần ẩm nút ở tương đối an toàn hư vô bí cảnh chung. Muốn tìm được còn thật không dễ dàng. Nghe Phương Nguyên phân tích suy đoán. Lý cửa tiêu cũng là đồng ý gật đầu một cái. Bởi vì hắn đồng dạng là như suy đoán này. Thái hư cấm địa coi như không phải thí thiên ồ. Cũng tuyệt đối cùng thí thiên có nhiều quan hệ. Suy đoán âm thanh sau khi rơi xuống. Phương Nguyên nhìn Lý Cửu Tiêu mở miệng hỏi dò này năm cái thí thiên giả có muốn hay không sát. Đối mặt Phương Nguyên hỏi. Lý Cửu Tiêu cũng là trầm ngâm suy tư. Thái hư trong thành bên những tên kia chỉ là phổ thông thí thiên giả. Coi như giết cũng không ảnh hưởng cái gì. Thí thiên cao tầng nhất thời bán hội sẽ không nhận ra được. Nhưng là trước mắt cái này trong thành trấn này ngũ người đều là thiên giai thí thiên giả. Đem chém chết sau tất nhiên sẽ đưa tới chú ý Đến khi đó Mình muốn tìm tới phong đạo nhân cùng cổ hạ hơn nữa Đem an toàn cứu ra liền hơi rắc rối rồi Dù sao mình trước thời hạn chạy tới thái hư cấm địa Chính là vì đánh thí thiên một trở tay không kịp Nếu như bây giờ liền đánh rắn đồng cỏ Chính mình trước thời hạn chạy tới nơi này khởi không phải uổng phí thời gian Nghĩ tới đây Lý Cửu Tiêu cố nén tâm lý sát ý trầm giọng nói. Trước hết để cho này ngũ người sống lâu một ít thời gian. Đến Thái Hư trong cấm địa bộ khu vực cùng với nội bộ khu vực điều tra một phen. Nhìn có hay không còn lại thí thiên giả tung tích. Nếu quyết định không đánh rắn đồng cỏ. Lý Cửu Tiêu cũng cũng không sao tốt do dự. Dứt tiếng nói. Lý Cửu Tiêu lúc này mở ra thân hình. Vòng qua tòa này đặc thù thành chấn thẳng hướng thái hư cấm địa sâu bên trong chạy tới. Phương Nguyên thấy vậy cũng không do dự. Đi theo lý Cửu tiêu đi về phía trước. Mặc dù lần này đối mặt là không chút nào kém cỏi hơn thủ hộ giả đồng minh thí thiên. Nhưng là Phương Nguyên không chỉ có không có sợ hãi chút nào. Ngược lại có loại nhiệt huyết sôi trào hưng phấn. Nếu là đổi thành còn lại thủ hộ giả cùng chấp pháp giả tuyệt đối là không có gan cùng thí thiên như thế cứng rắn răng chỉ có lý cẩu tiêu mới có thể không sợ chút nào thí thiên hơn nữa không sợ hãi chủ động ra tay với thí thiên mà đây cũng là hắn kính nể cùng thưởng thức lý cẩu tiêu địa phương tu sĩ bàn chắc là như thế không sợ hãi đối mặt hết thảy nguy cơ nếu là làm chuyện gì đều phải sợ đầu sợ đuôi trông trước trông sau lời nói vậy còn tu luyện cái gì An an ổn ổn làm người bình thường khởi không phải tốt nhất Nghĩ đến đời một hồi có thể tìm tới thí thiên hồ Phương Nguyên liền không nhìn được kích động cả người run rẩy Vạn cổ ma tổ 22 mươi 631 không gian bản chất Đi về phía trước một lát sau Lý cổ tiêu cùng Phương Nguyên liền gặp thứ nhất thư vô bí cảnh Chỗ này thư vô bí cảnh từ bên ngoài nhìn cũng không lớn Tựa hồ chính là một đoàn xương mù, nhưng trên thực tế cũng không phải như thế. Những thứ này nhìn như trong xương mù bộ cất dấu lớn lớn nhỏ nhỏ giới tử không gian. Tiểu hư vô bí cảnh liền giống như một căn phòng lớn nhỏ, mà lớn một chút hư vô bí cảnh tựa như cùng nửa. Thậm chí là một cái vương quốc lớn nhỏ, bất quá vòng ngoài những thứ này hư vô bí cảnh ở nơi này vài vạn năm thời gian tới nay. Cơ bản liền bị vư vết được sạch sẽ Bất quá lý cổ tiêu hay là đối với cái này hư vô bí cảnh có một tí hứng thú Lúc này mang theo phương nguyên tiến vào này thứ nhất hư vô bí cảnh Theo một trận truyền tống lực bao phủ hai người Bọn họ liền xuất hiện ở cái này hư vô bí cảnh nội bộ Cái này hư vô bí cảnh cũng không lớn Ước chừng có một cái sân bóng đá lớn nhỏ Bên trong tất cả đều là cao lớn lâm một Trong rừng rậm ngược lại là có không ít hung thú cùng linh dược. Nhưng là hung thú tu vi cũng không cao. Coi như là nguyên anh cường giả đi vào cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Bởi vì cường đại một chút hung thú đã sớm bị nhân săn giết sạch. Dù sao cường đại hung thú cùng linh thú thi thể cũng coi là đỉnh cấp tài nguyên. Coi như là cung không đủ cầu tồn tại. Tự nhiên không thể nào lưu đến bây giờ. Về phần linh dược thì càng thêm không cần nói. Hoàn toàn chính là tối cấp bậc thấp linh dược. Ngoài giới những sơn lâm đó một chảo một mảng lớn. Coi như toàn bộ vơ vết đi ra ngoài cũng đổi không được bao nhiêu linh thạch. Cho nên không có ai trở về lãng phí thời gian hái những thứ này gần như vô dụng linh dược. Mở ra thần thức đem điều này hư vô bí cảnh điều tra một phen sau. Lý cổ tiêu nhất thời liền mất đi hứng thú. Đi thôi. Đi khác hư vô bí cảnh nhìn một chút. Vừa nói hai người liền trực tiếp đạp không lên. Xông về trong mây xanh sương mù. Tiếp lấy đột phá một tầng kết giới sau liền một lần nữa xuất hiện ở bên ngoài. Tiếp lấy hai người liền bắt đầu lần lượt tìm tòi lên nơi này hư vô bí cảnh. Ngược lại tìm tòi một cái hư vô bí cảnh cũng hao phí không mất bao nhiêu thời gian. Chỉ là liên tiếp tìm tòi hai mươi mấy hư vô bí cảnh cũng không có bất kỳ thu hoạch sau. Lý cẩu tiêu ngược lại là trở nên có chút không nhìn được. Nơi này hư vô bí cảnh không đếm xuể. Nếu là mình muốn một cách một cách đi tìm tòi. Như vậy ít ra phải tiêu phí mấy năm thậm chí còn thời gian mấy chục năm. Thậm chí là lâu hơn thời gian. Cho nên muốn đến trong thời gian ngắn nhất tìm tới phong đạo nhân cùng cổ hạ tung tích. Cũng hoặc là thí thiên giả căn cứ phương. Cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác lúc này long lão đầu thanh âm ở trong đầu bên vang lên tiểu tử nơi này hư vô bí cảnh nhìn như đa dạng phong phú vô cùng hơn nữa hỗn loạn không chịu nổi nhưng trên thực tế cũng không phải như thế nghe được long lão đầu lời này lý cẩu tiêu liền biết rõ này lão gia hỏa nhất định là nhìn thấu một ít gì cho nên hắn cũng lười cùng long lão đầu đánh lời nói sắc bén dứt khoát ở tâm lý hỏi do có biện pháp nào hay không nhanh chóng từ nơi này vô số tư vô bí cảnh chung tìm tới hai tên kia tung tích mặc dù hắn là ma đế chuyển thế nhưng là bây giờ hắn tu vi quá yếu quá yếu cường đại thần thông bí pháp căn bản là không có cách thi triển ra nếu là hắn có kiếp trước như vậy tu vi nơi nào yêu cầu phiền toái như vậy trực tiếp đem điều này cấm địa vỡ ra đi tìm một chút là tốt Cho nên bây giờ hắn là như vậy không bột đố rột nên hồ. Chỉ có thể nghe một chút long lão đầu phương pháp. Đợi hắn tiếng hỏi thăm hạ xuống. Long lão đầu cũng không vòng vo. Trực tiếp giảng thuật nói. Toàn bộ thái hư cấm địa phảng phất như là một cái thụ. Này vô số hư vô bí cảnh liền tương đương với trên cây diệt tử. Muốn ở trong thời gian cực ngắn tìm tòi đến sở hữu diệt tử tình huống. Cũng không cần từng bước từng bước đi dò xét. Chỉ cần tìm tỏi đại thổ chủ cột cùng cảnh khô là được rồi. Làm long lão đầu nói ra hắn phát hiện cùng phương pháp sau. Lý cửa tiêu nhất thời tỏa sáng hai mắt. Một điểm này đúng là hắn không nghĩ tới. Dù sao ai cũng sẽ không nghĩ tới thái hư trong cấm địa nhiều như vậy hư vô bí cảnh sẽ liên hệ với nhau. Giống như một cây đại thổ lá cây. Nhưng là biết rõ một điểm này sau đó mới đi suy tư lời nói. Liền sẽ phát hiện quả thật là như thế. Nghĩ tới đây. Lý cổ tiêu nhất thời thì có chú ý. Cũng không hỏi long lão đầu. Lắc người một cái tiến vào bên cạnh hư vô bí cảnh chung. Thấy Lý cổ tiêu vọt vào cái này mới ra tới hư vô bí cảnh. Phương Nguyên mặt hiện lên ra vẻ nghi hoạt thần sắc. Nhưng là Lý cổ tiêu đã vọt vào. Hắn muốn hỏi cũng không có cơ hội Chỉ có thể đi theo lần nữa vọt vào Khi hắn đi theo vọt vào cái này hư vô bí cảnh sau đó Bất ngờ liền thấy Lý Cửu Tiêu đạp không mà đứng Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì như thế Giờ phút này Lý Cửu Tiêu cũng không có công phu Lý tới phương nguyên Hắn mở ra thần thức đem điều này hư vô bí cảnh hoàn toàn bao phủ Bao phủ toàn bộ hư vô bí cảnh sau Hắn liền điều khiển lực lượng thần thức bắt đầu hướng cái này hư vô bí cảnh vách ngăn đụng chạm đi qua, dựa theo long lão đầu từng nói. những thứ này hư vô bí cảnh nếu như là tương tự thủ mục diệp tử, như vậy chỉ cần tìm tới diệp tử cùng cành khô liên tiếp điểm là được rồi. Tìm tới liên tiếp điểm sau, liền có thể thông qua liên tiếp điểm đi sâu vào đến cành khô cùng trụ cột, từ đó nhanh chóng tìm tòi đến sở hữu diệp tử tình huống. Đạo lý sống vậy. Giờ phút này lý cổ tiêu chính là muốn tìm tới cái này hư vô bí cảnh liên tiếp thái hư cấm địa cái điểm kia. Giờ phút này lý cổ tiêu thần thức tựa như cùng là một cái lưới lớn. Hướng cái này hư vô bí cảnh vách ngăn bao phủ tới. Tại hắn dưới thao túng. Thần thức tạo thành lưới lớn rất nhanh thì chạm được rồi cái này hư vô bí cảnh vách ngăn sau đó hắn liền điều khiển thần thức đại mới bắt đầu hướng cái này hư vô bí cảnh vách ngăn sâu vào những thứ này hư vô bí cảnh nói đơn giản một chút cũng chính là thiên nhiên trận pháp kết giới giống vậy có tương ứng vận hành kết cấu cùng truyền tống trận có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến ghi diệu chỉ bất quá một là do hai cái tọa độ không gian cấu tạo mà thành mà một là vô số tọa độ không gian tổ hợp lại với nhau thôi hai cái điểm chính là một đường tia mấy cái tuyến liền có thể tạo thành một cái mặt mà mấy cái mặt liền có thể tổ hợp thành một cái không gian những thứ này điểm chính là cái gọi là tọa độ không gian mà nhiều chút tuyến chính là không gian chi lực tọa độ không gian cùng không gian chi lực cấu tạo rồi toàn bộ không gian lĩnh vực chính là đơn giản nhất không gian nếu là tướng lĩnh khu vực phóng đại vô số lần Cũng thì đồng nghĩa với biến thành một cái tiểu thế giới. Mà này chính là không gian bản chất. Giờ khắc này. Lý cử tiêu đối không gian cảm ngộ trong nháy mắt liền tăng lên rất lớn một đoạn. Mà hắn thần thức lưới lớn cũng bắt đầu chậm rãi hướng cái này hư vô bí cảnh vách ngăn trung dung hợp đi vào. Đứng ở phía dưới phương nguyên cũng nhìn ra được giờ phút này lý cử tiêu tựa hồ thuộc về nguy cấp. Cho nên ngưng thần bế khí căn bản không dám quấy nhiễu. Hơn nữa hắn cũng làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Một khi có tu sĩ xông vào vào tới quấy dày đến Lý Cửu Tiêu. Như vậy hắn sẽ không chút do dự xuất thủ đem chém chết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lý Cửu Tiêu sắc mặt mơ hồ có một chút trắng bịch. Mồ hôi từ cái trán gì ra. Hắn coi thường cái này vư vô bí cảnh vách ngăn. Thần thức lưới lớn muốn dung nhập vào cũng vô cùng chật vật. Đối với hắn thần thức cùng tâm thần hao phí cực lớn. Nhưng là đến bước này hắn cũng không có đừng tuyển chọn. Chỉ có thể gắng gượng tiếp tục dung nhập vào. Lần nữa qua gần thời gian một nén nhăng. Lý cử tiêu thân thể đã bắt đầu khẽ run lên. Phía dưới phương nguyên thấy một màn như vậy. Trên mặt không khỏi hiện ra lo âu thần sắc. Ngay tại phương nguyên vội vàng suy nghĩ mình có thể hay không hỗ trợ lúc. Sắc mặt trắng bệt lý cẩu tiêu đột nhiên khẽ quát một tiếng. vạn cổ ma tổ hai mươi hai, chương sáu trăm ba mươi hai dò xét thành công, phá, kèm theo lý cẩu tiêu tiếng quát khẽ. cái này hư vô bí cảnh chợt run một cái. đột nhiên xuất hiện biến cố nhất thời đem thuộc về vội vàng lo âu trạng thái phương nguyên sợ hết hồn. may ở nơi này hư vô bí cảnh chỉ là chấn động một chút liền khôi phục bình thường. Phản phất mới vừa rồi rung rung căn bản không có phát sinh như thế. Mà giờ khắc này vân tiêu bên trên lý cẩu tiêu trên mặt nhưng là hiện ra một nụ cười. Hao phí gần 2 giờ. Hắn cuối cùng là thao túng thần thức lưới lớn thành công cùng cái này hư vô bí cảnh vách ngăn nhập hợp lại cùng nhau. Giờ phút này cái hư vô bí cảnh thì đồng nghĩa với khống chế ở trong tay hắn. Có thể dễ dàng đem phong bế. Thay lời khác mà nói cái này hư vô bí cảnh bây giờ thì đồng nghĩa với là hắn lĩnh vực ở nơi này hư vô trong bí cảnh một bên hắn có thể khống chế bất luận kẻ nào sinh tử đương nhiên hết thảy các thứ này điều kiện tiên quyết là tiến vào nơi này tu sĩ không thể so sánh hắn lợi hại quá nhiều nếu là đem tu vi vượt qua hắn quá nhiều lời nói hắn như muốn giết chết cũng không dễ dàng như vậy chỉ có thể hạn chế một chút thôi Vì phòng ngừa có những người khác xông tới. Lý cửa tiêu không chút do dự phong bế cái này hư vô bí cảnh. Làm xong hết thảy các thứ này. Hắn mới mặt lộ mỏi mệt thở ra một hơi. Tiếp lấy liền ở vân tiêu bên trên ngồi xếp bằng. Bắt đầu điều động cửa tháp tầng thứ ba nhược hóa hồng hoang chi khí tới khôi phục. Bất quá hắn cũng duy trì một tia cảnh giác. Chính bởi vì hại người chi tâm không thể có. Phòng nhân chi tâm không thể không Mặc dù Phương Nguyên cũng không có sinh ra cái gì muốn ra tay với hắn ý tứ Nhưng là hắn lại không thể không phòng Dù sao Phương Nguyên cũng biết rõ trên người hắn nắm giữ tiên duyên tin tức Hơn nữa cũng không biết rõ hắn đã luyện hóa Cho nên để phòng ngừa ngoài ý Hắn thời khắc đều bảo trì cảnh giác phòng bị Kiếp trước hắn cũng bởi vì phản bội mà chết Đời này hắn đương nhiên sẽ không phạm sai lầm giống nhau. Cũng may Phương Nguyên cũng không có bất kỳ ý tưởng. Thấy hắn ở vân tiêu bên trên sau khi khôi phục. Ngay tại bên dưới an tâm chờ. Sau nửa giờ. Lý Cẩu tiêu chầm rãi mở hai mắt ra. Trong miệng phun ra một miệng chọc khí. Vốn là trắng mệt sắc mặt cũng vào thời khắc này khôi phục bình thường. Đợi hắn đứng lên sau. Chờ ở phía dưới phương nguyên lúc này mới đạp không mà lên đến bên cạnh. Không nhìn được tâm lý hiếu kỳ hỏi dò. Cái này hư vô bí cảnh mới vừa mới không phải đã dò xét qua rồi không? Chẳng nhẽ có vấn đề gì không được. Nhìn mặt đầy hiếu kỳ phương nguyên. Lý cổ tiêu gật đầu một cách mở miệng nói. Có phát hiện một điểm. Ngươi ở bên cạnh hộ pháp. Ta phải tiếp tục dò xét. Nói xong lời này sau đó. Lý cổ tiêu cũng không do dự Lúc này điều khiển thần thức đại lưới bắt đầu tiếp tục tìm liên tiếp thái hư cấm địa tỏa độ không gian Nếu là đổi thành tầm thường trận pháp kết giới Ở ngắn ngủi trong chốc lát liền có thể tìm được Nhưng giờ phút này đối mặt nhưng là vô số tỏa độ không gian cấu tạo mà thành hư vô bí cảnh Muốn ở nơi này vô số tỏa độ không gian chung tìm tới liên tiếp thái hư cấm địa cái không gian kia tiết điểm Không khác nào là mò kim đáy biển Có thể trừ quá cái biện pháp này bên ngoài đang không có còn lại bất kỳ phương pháp nào Chỉ có thể dùng đần như vậy biện pháp đi tìm một chút rồi Thời gian từng giây từng phút trôi qua Lý cử tiêu cái chán lần nữa có mồ hôi gì ra Cao như vậy cường độ địa thao túng thần thức lưới lớn đi tìm một chút tọa độ không gian Đối thần thức tiêu hao quá tốt đẹp lớn Nếu như là tiểu phạm vi tìm kiếm Vậy cũng được vấn đề không lớn Nhưng bây giờ hắn thần thức lưới lớn và toàn bộ hư vô bí cảnh vách ngăn nối liền cùng một chỗ Như vậy thứ nhất đối thần thức tiêu hao quá mức kinh khủng Coi như là lấy bây giờ hắn tu vi Cũng không cách nào chống đỡ thời gian bao lâu Ngay tại lý cửa tiêu sắc mặt trắng bệt nhanh hơn muốn không nhìn được lúc Thần thức lưới lớn nhỏ nhẹ run dày động một cái Bất ngờ phát hiện một cái loại không gian khác tiết điểm. Nhận ra được một màn này sau Lý cẩu tiêu chân mày cao lại. Trong mắt lói lên một tia cười nhạt. Hắn đều chuẩn bị lần nữa nghỉ ngơi. Không nghĩ tới lại dò tra được cái không gian này tiết điểm tồn tại. Đây thật là có lòng trồng hoa hoa không mở. Vô tâm cắm liễu. Liễu thành sừng. Cái ý niệm này ở trong đầu thoáng qua sau Lý Cẩu tiêu hít sâu một hơi, cố nén trong ức truyền tới mãnh liệt mệt mỏi. Thu liếm thần thức lưới lớn, đem toàn bộ sức mạnh thần thức hướng cái này loại không gian khác tiết điểm bao phủ tới. Sau một khắc, hắn liền điều khiển toàn bộ sức mạnh thần thức hướng cái không gian này tiết điểm trung dò xếp đi vào. Như quả không ra ngoài dữ liệu lời nói. Cái không gian này tiết điểm tuyệt đối chính là liên tiếp toàn bộ thái hư cấm địa tiết điểm. Chỉ cần thao túng thần thức phá vỡ cái không gian này tiết điểm, hắn liền có thể thông suốt địa dò xếp toàn bộ thái hư cấm địa. Đến thời điểm hắn liền có thể rõ ràng vô cùng biết rõ toàn bộ thái hư trong cấm địa sở hữu hư vô bí cảnh nội tình huống. Tại hắn thu góp thật sự có lực lượng thần thức dưới sự sung kích Cái không gian này tiết điểm kiên trì không tới nửa nén hương thời gian. liền bị hắn thành công phá vỡ. Khi hắn phá vỡ cái không gian này tiết điểm sau đó. Hắn vô cùng rõ ràng cảm giác thần thức của mình phảng phất tiến vào một mảnh kỳ lạ nơi. Giờ phút này hắn thần thức vào vị trí với một cái hư ảo không gian đường dây chung. Mà nhánh không gian đường dây hai bên là dọc theo dày đặc chi nhánh. Mỗi một nhánh dọc theo đi chi nhánh trên đều hàm chứa lớn lớn nhỏ nhỏ tỏa độ không gian Mà nhiều chút tỏa độ không gian chính là thái hư trong cấm địa dày đặc không đếm sủi hư vô bí cảnh Vì nghiệm chứng suy đoán của mình Lý Cửu tiêu điều khiển lực lượng thần thức hướng khoảng cách gần đây một đầu mối không gian dọc theo đi vào Lần này hắn lực lượng thần thức không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào Dễ như trở bàn tay liền tiến vào cái không gian này tiết điểm khi hắn lực lượng thần thức tiến vào cái không gian này tiết điểm sau cái không gian này tiết điểm trung ẩm chứa hư vô bí cảnh nhất thời nhìn một cái không sót gì giờ phút này cái hư vô bí cảnh phảng phất như là hắn lĩnh vực có thể vô cùng rõ ràng bị hắn dò xét đến hết thảy bất đồng duy nhất chính là hắn chỉ có thể dò xét những thứ này hư vô bí cảnh không cách nào cùng nhục thân thật sự ở nơi này hư vô bí cảnh như thế đem khống chế nhưng là đối với lý cửu tiêu mà nói, có thể dò xét toàn bộ thái hư cấm địa hư vô bí cảnh, đã coi như là thiên đại cơ duyên tạo hóa. Dù sao này vài vạn năm thời gian tới nay, cũng không có bất cứ người nào có thể tìm tòi đến thái hư cấm bí mật của địa. nhưng là mình nhưng ở long lão đầu dưới sự nhắc nhở ngoài ý muốn nắm trong tay điều bí mật này, không nói khoa trương chút nào. Giờ phút này toàn bộ thái vư cấm địa trong mắt hắn đã không có bí mật gì. Dù sao thái vư cấm địa bí mật bên trong sẽ ở đó vô số vư vô trong cấm địa. Nhưng bây giờ mình có thể tùy ý dò xét sở hữu vư vô cấm địa. Đang lúc này, lý cổ tiêu tâm lý đột nhiên toát ra một cái ý tưởng lớn mật. Lúc này ở tâm lý hỏi dò. Long lão đầu. Có khả năng hay không đem này thái hư cấm địa trở thành một món bảo vật hoàn toàn luyện hóa. Theo lý cửu tiêu nói ra cái này ý tưởng lớn mật. Long lão đầu một thời gian cũng là ngây ngẩn. Thật lâu chưa có hồi phục. Ước chừng ngẩn ra một hồi lâu. Long lão đầu mới có hơi không xác định mở miệng nói. Cái này lão phu cũng không quá chắc chắn. Bất quá ngược lại là có thể thử một phen. Chỉ cần tìm được toàn bộ thái hư cấm hạch tâm, có lẽ có có thể có thể đem luyện hóa. Nói ra lời nói này thời điểm, long lão đầu cũng không nhìn được ở tâm lý âm thầm suy đoán. Cái này thái hư cấm địa chẳng lẽ thật là một kiện pháp bảo chứ? Lý Cửu tiêu ngược lại không biết rõ long lão đầu tâm lý ý nghĩ. Lấy được trả lời sau hắn liền đem ý nghĩ này đè ếp xuống dù sao dưới mắt hắn tối nhiệm vụ chủ yếu hay lại là dò xét phong đạo nhân cùng cổ hạ tung tích vạn cổ ma tổ hai mươi hai chương sáu trăm ba mươi ba tìm tới tung tích hít sâu một hơi đem lực lượng thần thức từ ẩm chứa cái này hư vô bí cảnh tọa độ không gian chung lui ra tiếp lấy lý cửa tiêu liền thu liếm thần thức tiếp tục bắt đầu khôi phục hiện ở thần thức của mình đã hao tổn cực lớn căn bản vô pháp kiên cầm tìm tòi Lại vừa là sau nửa giờ. Lý cổ tiêu đem lực lượng thần thức hao tổn hoàn toàn khôi phục. Sau đó hắn liền điều khiển lực lượng thần thức lần nữa tiến vào trung quy liên tiếp điểm. Lực lượng thần thức đi tới mới vừa rồi vị trí sau. Lý cổ tiêu thẳng đem thần thức của mình lực chia làm mấy ngàn phần. Nơi này ẩm chứa hư vô bí cảnh tỏa độ không gian thật sự quá nhiều. Từng bước từng bước đi dò xét quá mức hao tổn mất thì giờ. Hơn nữa những thứ này tỏa độ không gian cũng không có bất kỳ trở ngại Cho nên hắn đem lực lượng thần thức chia làm mấy ngàn phần Như vậy có thể tăng nhanh dò xét tốc độ Đem thần thức phân chia mấy ngàn phần sau đó Lý cổ tiêu liền đồng thời thao túng này mấy ngàn phần lực lượng thần thức hướng bốn phía ẩm chứa hư vô bí cảnh tỏa độ không gian chung dò xét đi Như vậy mặc dù đối với thần thức hao tổn lớn hơn nhưng là dò xét tốc độ nhưng là thêm nhanh hơn rất nhiều rất nhiều. Không tới thời gian ngắn ngủi. Lý Cẩu Tiêu liền đem đợt thứ nhất mấy ngàn tư vô bí cảnh toàn bộ tra xét một lần. Những thứ này tư vô bí cảnh chung có bị người vơ vét dò xét qua, cũng có còn không người giao thiệp với. Nếu như không tìm kiếm phong đạo nhân cùng cổ hạ, hắn đại khái có thể đi những thứ này tư vô bí cảnh hung hăng vơ vét một phen. Nhưng giờ phút này hắn phải tìm phong đạo nhân cùng cổ hạ. Chỉ có thể buông tha những thứ này hư vô bí cảnh. Tiếp tục bắt đầu tìm tòi đợt thứ hai. Đợt thứ hai tìm tòi xong sau đó là đợt thứ ba. Thứ tư sóng. Giờ phút này lý cỡ tiêu tìm tòi những thứ này chỉ là thái hư cấm địa ngoại tầng khu vực hư vô bí cảnh mà thôi. Kiên trì tìm tòi hết thứ tư sóng sau đó. Hắn thì không khỏi không tiếp tục bắt đầu khôi phục thần thức. Đợi thần thức sau khi khôi phục liền bắt đầu thứ năm sóng tìm tòi. Cứ như vậy một mực qua gần 2 giờ. Lý cẩu tiêu rốt cuộc ở Thái hư cấm địa ngoài tầng khu vực cùng trung tầng khu vực chỗ giáp dưới một cái hư vô bí cảnh trung dò tra được phong đạo nhân cùng cổ hạ khí tức. Cái này hư vô bí cảnh trung diện tích cũng không phải rất lớn. Nhưng là cái này bí cảnh trung lại xây dựng không ít kiến trúc. Ở những kiến trúc này bên trong. Lý Cửu tiêu không chỉ có dò cha được phong đạo nhân cùng cổ hạ khí tức, cũng dò cha được không ít thí thiên giả khí tức. Mà nhiều chút thí thiên giả tu vi yếu nhất cũng là hợp thể đỉnh phong. Người mạnh nhất chính là một kiếp tán tiên. Chỉ là những thứ này thí thiên giả cộng lại liền chừng hơn 60 danh. Trong đó đại thừa tu vi thí thiên giả chiếm cứ hơn phân nửa. Như vậy đội hình có thể nói là vô cùng kinh khủng. Ngay tại lý cổ tiêu thần thức dò xét cái này hư vô bí cảnh thời điểm Ngồi xếp bằng ngồi ở một tòa trong đại điện một kiếp tán tiên thí thiên giả đột nhiên mở hai mắt ra Tiếp lấy liền triển lãm khai linh thưởng thức hướng bên ngoài đại điện bên dò xét đi Chỉ là dò xét qua sau Tên này một kiếp tán tiên thí thiên giả mặt hiện lên ra nghi ngờ thần sắc Kỳ quái Chẳng lẽ là ảo giác hay sao Hắn mới vừa mới rõ ràng có một tí bị theo dõi cảm giác. Nhưng là linh thức lại không có dò xét đến bất kỳ động tính nào. Tự nói một tiếng sau. Tên này một kiếp tán tiên thí thiên giả lần nữa triển lãm khai linh thưởng thức bắt đầu dò xét cái này hư vô bí cảnh. Lần này hắn dò xét được cực kỳ cẩn thận. Từng điểm từng điểm dò xét xong. Nhưng là lần này dò xét vẫn không có bất kỳ thu hoạch. Lần này hắn mới lắc đầu một cái. Lần nữa tiến vào tu luyện rồi trạng thái. Thần thức nhìn tên này một kiếp tán tiên thí thiên giả động tác. Lý cổ tiêu không khỏi âm thầm kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới tên này cảm giác thật không ngờ bén nhạy. Lại cảm ứng được chính mình dò xét Tốt ở thần thức của mình lực căn bản liền không ở nơi này cách hư vô bí cảnh chung. Cho nên coi như người này như thế nào dò xét cũng nhất định sẽ không dò xét đến bất cứ gì thường nào, bởi vì giờ khắc này chính mình phản phất như là đứng ở nơi này cái hư vô bí cảnh ngoại vừa tra xét bên trong hết thảy, căn bản cũng không ở hư vô trong bí cảnh một bên, cho nên dĩ nhiên là điều tra không tới. thần thức từ nơi này nhiều chút thí thiên giả chỗ đại điện rời đi sau, lý cẩu tiêu liền hướng nhốt phong đạo nhân cùng cổ hạ hai người trong kiến trúc dò xét đi vào. Mà giờ khắc này phong đạo nhân cùng cổ hạ bị khóa lại xương tì bà. Trên người càng là cắm lục căn màu đen trường đinh. Xương tì bà bị khóa ở. Hạn chế bọn họ hành động. Mà lục căn màu đen trường đinh chính là hoàn toàn phong bế bọn họ tu vi. Sắc mặt hai người càng là trắng bệch một mảnh. Trên người khí tức cũng nghề hoài vô cùng. Cũng may hai người giờ phút này cũng không có nguy hiểm tánh mạng đây cũng là để cho lý cửu tiêu hơi thở phào nhẹ nhõm. ngay tại lý cửu tiêu dò xét thời điểm, phong đạo nhân cùng cổ hà cũng ở đây suy yếu vô cùng trò chuyện. ai cũng không biết rõ lý tiểu tử sẽ không sẽ tìm tới nơi này. nếu như hắn tới lời nói có thể gặp phiền toái. đúng vậy, những người này khẳng định bố trí thiên la địa võng chờ lý tiểu tử đi tìm cách chết đâu rồi. Chúng ta phải nghĩ biện pháp để cho hắn khác tới nơi này mới được. Nghe được hai người tự thân khó bảo toàn còn đang suy nghĩ không để cho mình muốn đi tìm cách chết. Lý cổ tiêu tâm lý không khỏi hiện ra một tia ấm áp. Mà cũng càng thêm kiên định hắn phải cứu ra hai người ý nghĩ. Hắn có lòng dùng thần thức hướng hai người truyền âm một câu. Nhưng suy tính một chút sau hắn vẫn lựa chọn buông tha. Dù sao giờ phút này là thời kỳ phi thường. Nếu là bởi vì một câu chuyện âm đưa tới chú ý, kia có thể gặp phiền toái. Cho nên hắn chỉ có thể hít sâu một hơi. Đem điều này hư vô bí cảnh vị trí ghi xuống. Ghi nhớ vị trí sau. Hắn thần thức liền ngay cả bận rộn lui ra. Giờ phút này hắn đã chắc chắn. Này thái hư trong cấm địa bên tuyệt đối còn có còn lại thí thiên giả cứ điểm. Thậm chí giống như hắn suy đoán như vậy. Thí thiên giả ở, ở nơi này thái hư cấm địa một cái hư vô bí cảnh chung. Nếu là ở từ từ điều tra đi xuống. Hắn nhất định có thể dò xét đến càng nhiều thí thiên giả. Nhưng giờ phút này hắn nhưng là không có nhiều thời gian như vậy rồi. Phải mau sớm đem phong đạo nhân cùng cổ hạ cứu ra. Chỉ có hai người bọn họ thoát khỏi nguy hiểm sau đó. Hắn có thể buông tay chân ra đi đối phó này thái hư trong cấm địa sở hữu thí thiên giả. Dù sao mình có thể dò xét thái hư trong cấm địa sở hữu hư vô bí cảnh. Đã coi như là đứng ở thế bất bại. Đem thần thức toàn bộ lui ra ngoài sau. Lý cổ tiêu hít sâu một hơi. Tử vân tiêu bên trên đứng lên. Thấy hắn đứng lên. Chờ ở phía dưới phương nguyên lập tức đạp không lên tiến lên đón. Có kết quả chưa? Đối mặt Phương Nguyên hơi lộ ra hưng phấn kích đồng hỏi. Lý cẩu tiêu gật đầu một cái. Trong này ẩn núp thí thiên giả không ít. Đi trước đem ta hai vị kia bằng hữu cứu ra. Đi. Dứt tiếng nói. Lý cẩu tiêu liền trực tiếp bắt Phương Nguyên bả vai thuẫn di đến vân tiêu trên. Tiếp đến hai người bọn họ thân hình liền xuất hiện ở hư vô bí cảnh bên ngoài. Đi tới bên ngoài sau đó. Lý cửu tiêu cũng không có lãng phí thời gian. Như cũ nắm phương nguyên thi triển chuyển, chuyển di thần thông. Hướng phong đạo nhân cùng cổ hạ thật sự ở cái kia hư vô bí cảnh nhanh chóng chạy tới. Nếu là tầm thường tán tiên tán ma. Ở chỗ này căn bản không dám như thế tứ vô kỷ đạn địa thi triển thân pháp võ kỹ năng hoặc là thần thông bí thuật. Bởi vì nơi này hư vô bí cảnh quá nhiều. Trong đó không thiếu một ít ẩn núp hư vô bí cảnh. Nếu là tốc độ quá nhanh, không cẩn thận thì có thể vọt vào những thứ này hư vô bí cảnh chung đưa đến vấn lạc. Nhưng là đối với lý Cửu tiêu mà nói căn bản không phải bất cứ vấn đề gì. Bởi vì mới vừa rồi dò xét những thứ này hư vô bí cảnh thời điểm. Hắn cũng đã ghi nhớ những thứ này bí cảnh vị trí. Liên tiếp thi triển mấy lần chuyển di thần thông sau. Lý cổ tiêu mang theo phương nguyên đi tới phong đạo nhân thật sự ở cái kia hư vô bí cảnh vài trăm thước nơi. Vạn cổ ma tổ 22. mươi 634 cứu phong đạo nhân cùng cổ hạ. Nhìn một cách ngoài mấy trăm thước hư vô bí cảnh. Lý cổ tiêu nhìn bên cạnh phương nguyên nhàn nhạt nói. Lần này nếu là sát tiến đi. Cùng thí thiên chính là không chết không thôi cuộc diện. Ngươi nhất định phải đi vào theo. Tiểu tử ngươi cũng đừng dò xét ta. Không phải là thí thiên sao. Không có gì hay sợ hãi. Ngược lại đồng minh cùng thí thiên vốn là tử địch. Không chết không thôi liền không chết không thôi chứ. Không có gì lớn. Phương Nguyên mặt hiện lên ra dường dưng thần sắc. Hắn những lời này đảo không phải hư thoại. Mà là hắn xác thực không ấy kỷ thí thiên. Dù sao sau lưng của hắn là thủ hộ giả đồng minh. Không thể so với thí thiên kém. Nếu là thí thiên coi là thật muốn đồng thủ với hắn. Đồng minh cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Hơn nữa thủ hộ giả đồng minh đã sớm muốn ra tay với thí thiên rồi. Chỉ tiếc thí thiên vô cùng rào hoạt. Hơn nữa hành tung bất định. Thủ hộ giả đồng minh coi như muốn đối thí thiên đồng thủ cũng không có chỗ xuống tay. như không phải như thế. Thủ hộ giả đồng minh đã sớm ra tay với thí thiên rồi. Há sẽ chờ tới bây giờ. Dù sao một núi không thể chứa hai cọp Thiên linh giới có một cái thủ hộ giả đồng minh là đủ rồi. Cũng không cần thí thiên như vậy không bị khống chế thế lực tồn tại. Nhìn mặt đầy không quan tâm phương nguyên. Lý cửa tiêu gật đầu một cái trầm giọng nói. đã như vậy. Vậy ngươi liền thủ ở cái kia hư vô bí cảnh cửa vào phổ cận. Nếu là có thí thiên giả chạy tới. Ngươi liền ngăn trở một. Hai, ta trước lẻn vào đi vào đem người cứu ra. Ở chưa cứu được phong đạo nhân cùng cổ hạ trước. Hắn cũng không muốn đánh rắn đồng cỏ. Dù sao hắn còn không xác định thí thiên những người này có không có để lại khác thủ đoạn. Cho nên để lấy phòng ngừa vạn nhất. Hay là trước đem phong đạo nhân cùng cổ hạ cứu ra. Đến khi đó hắn liền có thể yên tâm lớn mật đại khai sát giới. Tàn sát sở hữu thí thiên già rồi. Nghe được Lý Cửu Tiêu an bài. Phương Nguyên trần chờ một chút sau gật đầu một cái. Được. Bây giờ Lý Cửu Tiêu xác thực so với hắn muốn thần bí kinh khủng hơn nhiều. Do một mình hắn lẻn vào đi vào xác thực muốn an toàn nhiều. Hai người lẻn vào sau khi tiến vào bãi lầu nguy hiểm liền đại rất nhiều rồi. Làm ra an bài sau. Lý Cửu Tiêu cũng không do dự. Trực tiếp giấu thân hình hướng cái kia hư vô bí cảnh bay vút đi. Phương Nguyên giống vậy dấu thân hình. Ở cái kia hư vô bí cảnh cửa vào 200 mét phù cận một tòa tiểu sơn mạch trung ẩm núp, Mà giờ khắc này dấu thân hình Lý Cửu Tiêu đã tới hư vô bí cảnh lối vào. Bất quá hắn cũng không gấp sông vào. Mà là mở ra thần thức hướng cái này hư vô bí cảnh cửa vào phủ tới. Dù sao Thí Thiên có khả năng đem cái hư vô bí cảnh chế tạo thành cứ điểm tạm thời. Nhất định là nắm giữ cái này hư vô bí cảnh cửa vào Coi như không có nắm giữ Cũng tuyệt đối có biện pháp dò xét đến tiến vào cái này hư vô bí cảnh tu sĩ khí tức Cho nên để phòng ngừa bị phát hiện Hắn trước hết một bước đem điều này hư vô bí cảnh cửa vào khống chế đi xuống Giống như mới vừa rồi dùng để thí nghiệm cái kia hư vô bí cảnh như thế Chỉ cần có thể đem điều này hư vô bí cảnh hoàn toàn nắm giữ Trong bí cảnh bên những thí thiên giả đó liền không đủ gây sợ rồi. Ở vô cùng to lớn lực lượng thần thức trước mặt. Cái này tư vô bí cảnh vách ngăn rất dễ dàng liền bị lý Cầu Tiêu phá vỡ. Phá vỡ bí cảnh vách ngăn. Hắn liền điều khiển lực lượng thần thức hướng cấu tạo toàn bộ bí cảnh vô số tọa độ không gian bao phủ đi. Nhưng mà ngay tại hắn lực lượng thần thức muốn bao phủ tư vô bí cảnh cửa vào tọa độ không gian lúc, Hắn đột nhiên con mắt co rụt lại Bởi vì hư vô bí cảnh cửa vào những thứ này tỏa độ không gian bất ngờ bị người đã luyện hóa nắm trong tay Nói cách khác vô luận người nào ra vào cái này hư vô bí cảnh Luyện hóa khống chế những thứ này tỏa độ không gian nhân cũng sẽ biết rõ Quan trọng hơn một điểm là luyện hóa khống chế cửa vào những thứ này tỏa độ không gian nhân tùy thời có thể đem cửa vào đóng cửa Đến khi đó Xông vào nhân cơ bản tựu là cá nằm trên thớt Nghĩ tới đây Lý cổ tiêu nhất thời tâm lý thầm giật mình May chính mình khá là cẩn thận Muốn dùng lực lượng thần thức đi khống chế cái này hư vô bí cảnh cửa vào Vốn là chỉ là vì lấy phòng ngừa vạn nhất Không nghĩ tới phát hiện như vậy âm mưu Như quả không ra ngoài dự liệu lời nói Luyện hóa khống chế những thứ này tỏa độ không gian tuyệt đối là thí thiên cường giả Nếu là thật bị bọn họ phong bế cửa vào Mình cũng sẽ gặp phải một chút phiền toái Nghĩ tới đây Lý cẩu tiêu trong mắt hiện ra một nụ cười lạnh lùng thần sắc Các ngươi đang muốn chơi đùa mắt rùa trong hũ Như vậy bản tỏa thành toàn cho các ngươi Một loại tán tiên tán ma cường giả Có lẽ không cách nào đem các loại đã bị luyện hóa Khống chế tỏa độ không gian lần nữa luyện hóa Nhưng là đối với lý cẩu tiêu mà nói Những thứ này cũng không phải bất cứ vấn đề gì. Hắn có thể tùy tiện đem các loại tỏa độ không gian lần nữa luyện hóa. Cười lạnh một tiếng sau. Lý cổ tiêu lúc này bắt đầu thao túng thần thức luyện hóa những thứ này tỏa độ không gian. Có trước luyện hóa kinh nghiệm. Giờ phút này Lý cổ tiêu luyện hóa tốc độ thật nhanh. Không tới ngắn ngủi một giờ. Lý cổ tiêu sẽ đem cái hư vô bí cảnh cửa vào tỏa độ không gian toàn bộ luyện hóa. Mà cái hư vô bí cảnh cửa vào cũng hoàn toàn bị hắn luyện hóa khống chế. Chỉ cần hắn nguyện ý. Tùy thời có thể đem điều này hư vô bí cảnh cửa vào phong bế. Ngăn cản bất luận kẻ nào xuất nhập. Trừ phi thí thiên trung có năng lực đủ trực tiếp phá vỡ cái này hư vô bí cảnh cường giả. Nhưng nơi này là sở hữu hư vô bí cảnh và toàn bộ thái hư cấm địa nối liền cùng một chỗ. Muốn phá vỡ cái này hư vô bí cảnh. Thì nhất định phải nắm giữ và toàn bộ thái hư cấm địa chống lại lực lượng. Bất quá muốn đi đến loại trình độ này. Coi như là cổ kiếp tán tiên cũng làm không được. Mà giờ khắc này hắn cũng thay đổi vốn là an bài. Hiện ra thân hình hướng về phía ngoài 200 thước Phương Nguyên vấy vấy tay. Thấy Lý cổ tiêu hiện thân vấy tay. Phương Nguyên mặt lộ nghi ngờ bay vút mà tới. Đi tới gần sau. Phương Nguyên không nhìn được mở miệng hỏi dò tình huống gì Kế hoạch có biến sao Ở Phương Nguyên nghi ngờ vô cùng nhìn soi mói Lý cổ tiêu gật đầu một cách nói Này cửa vào bị ta luyện hóa nắm trong tay Không cần thủ tại chỗ này Trực tiếp đi vào liền có thể Đi thôi Dứt tiếng nói Lý cổ tiêu dẫn đầu vọt vào trước mặt thư vô bí cảnh cửa vào Phương Nguyên theo sát phía sau Tiến vào hư vô bí cảnh đồng thời. Lý cổ tiêu cũng trực tiếp thao túng những không đó gian tiết điểm phong bế này cửa vào. Giờ phút này cách hư vô bí cảnh coi như là hoàn toàn bị phong bế. Bất luận kẻ nào không cách nào ra vào. Đi vào hư vô bí cảnh sau. Lý cổ tiêu cùng Phương Nguyên đồng thời thu liếm khí tức giấu thân hình. Hướng nhốt phong đạo nhân cùng cổ hạ vị trí Phương chạy tới. Lý Cửu tiêu mang theo phương nguyên thi triển chuyển, chuyển di thần thông Trong nháy mắt liền đi tới nhốt phong Đạo nhân cùng cổ hạ một tòa đại điện bên cạnh Tòa này bên ngoài đại điện bên có bốn gã thí thiên giả thủ vệ Bên trong chính là có hai gã thí thiên giả thủ vệ Bên ngoài bốn gã thí thiên giả đều là đại thừa Trung Kỳ Tu Vi Mà bên trong hai vị chính là đại thừa Đỉnh Phong Tu Vi Ngươi giải quyết bên ngoài bốn cái Ta giải quyết bên trong hai cái. Cho phương nguyên phát ra truyền âm sau đó. Lý cổ tiêu trong nháy mắt thi triển chuyển, chuyển di thần thông xuất hiện ở trong đại điện bên. Trong đại điện bên hai vị kia đại thừa đỉnh phong tu vi thí thiên giả vị trí hắn đã sớm dò xét được rõ ràng. Cho nên khi hắn xuất hiện ở trong đại điện bên thời điểm. Đi thẳng tới một tên trong đó đại thừa đỉnh phong thí thiên giả bên cạnh. Tên này thí thiên giả còn chưa phản ứng kịp. Lý Cẩu Tiêu liền một cách nắm được cổ.